tiêu thị cầm qua một viên thuốc nuốt vào lập tức nàng cảm giác được đan dược hòa tan tản mát ra một trận tràn đầy sinh cơ bổ dưỡng lấy thân thể của nàng tiêu thị mừng lớn nói bậy hạ đây đúng là tiên đan thiếp thân cảm giác thân thể của mình nhẹ nhanh hơn rất nhiều mỹ nhân màu da cũng càng thêm tinh tế dương nghĩa t à n thán nói t ố ấ t chấm cũng phục d ụ n g một viên ngày mai chấm liền phong tiên trưởng vì lớn tùy quốc sư một viên thuốc vào bụng dương nghĩa bông cảm giác thoải mái dễ chịu trong thân thể nhiều năm cố tật cũng tận đánh tan hắn thật lâu không có loại này nhẹ nhõm cảm giác cùng lúc đó họ vũ văn việt ngươi nói cái gì ngươi trong tay hắn đi bất quá một c h i ề u họ vũ văn việt chủ vũ văn thương thần sắc c h ấ n kinh lên tiếng nói là phiệt chủ vũ văn h o a cập nằm tại trên giường bệnh yếu ớt nói người kia tướng mạo như thế nào vũ văn thương hỏi nó người thân mang đạo bào màu xanh thân hình tuấn nhã xem ra bất quá tuổi xây dựng sự nghiệp làm sao có thể thế gian này có danh tiếng cao thủ ta đều rõ ràng chẳng lẽ là ninh đạo kỳ không không giống như là h ắ n không phải là ma môn nhiều năm không ra láo quái vật vũ văn thương phân tích nói ngươi tuổi còn trẻ đã nhanh đến cảnh giới tông sư có thể đưa ngươi một chiều đánh bay chẳng lẽ là đại tông sư nghĩ tới đây vũ văn thương thần sắc trở nên ngưng trọng lên một cái đại tông sư nếu là đứng ở dương nghĩa một bên thế gian này thế cục sẽ phát sinh biến hóa rất lớn vậy bọn hắn mưu đồ cũng phải có thay đổi người này là cái biến số a vũ văn thương thần sắc biến ảo khó lường chậm rãi lời nói một lát sau trong mắt của hắn một tia lãnh quang hiện lên hạ lệnh việc này trọng đại lập tức đem việc này báo cho nó dư tam thiện cộng đồng thương nghị vâng vũ văn hoa cập giống như nhớ lại sự tình gì vội mở miệng nói phiệt chủ cung trong có người truyền tin nói vậy hạ ngày mai muốn phong người này là quốc sư quốc sư vũ văn thương cười lạnh một tiếng vậy còn muốn nhìn ta tứ đại p h i ệ t có đáp ứng hay không ngày thứ hai trời cao mê nhạt dương n g h i ễ m cao cư trên long ỵ bên cạnh huyền thiên cơ ung dung đứng thẳng chỉ nghe dương n g h i ễ mở m miệng nói chư vị ái khanh hôm nay chấm có một kiện đại sự muốn tuyên bố đó chính là kể từ hôm nay vị này huyền đạo trưởng chính là ta đại tùy quốc sư giữa sân lập tức x ô i trào không ít người mặt lộ vẻ c h ấ n kinh c h i sắc xì xào bàn tán cũng có một số người sắc mặt bình tĩnh hiển nhiên là sớm đạt được tin tức huyền thiên cơ ngưng thần nhìn lại những người này chẳng lẽ tứ đại gia tộc người bọn hắn từng cái thần sắc tự nhiên miệng bên trong ngẩm lấy nụ cười như có như không ngẫu nhiên có thể nhìn thấy trong mắt một tia lanh quang huyền thiên cơ trong lòng cười lạnh những người này lại dám treo lên chủ ý của hắn đến thật sự là không biết sống chết dương nghiễm có chút không thích mở miệng nói có việc lên tấu vô sự bái triều vừa dứt lời một tên thân mang màu xanh quan bảo nam tử lớn tiếng nói thần có việc lên tấu giảng bậy hạ này yêu đạo lòng dạ khó lường có khác giáp tâm thần mời chu sát này tặc mong rằng bệ hạ tường tra lời này vừa nói ra giữa sân lập tức vắng lặng i y mắng 22. i m ư chương 81, dương châu 27. nghe tới thanh bảo quan viên lời nói huyền thiên cơ cũng có chút ngạc nhiên đối với chúng thần phản ứng huyền thiên cơ có hiểu biết hắn mới đến liền thân cư cao vị bị người ghen ghét là khó tránh khỏi đây cũng là nhân tri thường tình chỉ là hắn không nghĩ tới là có người vừa ra tay liền nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết thật làm hắn người đại tông sư này là ăn chay không thành huyền thiên cơ cảm thấy nghĩ đến lại là không có động thủ tại trước mắt bao người hắn hay là cần cho hoàng đế mấy phút mặt mũi huống chi hắn còn muốn nhìn một chút dương n g h i ễ m biểu hiện dương n g h i ễ m nghe tọa hạ quan viên tấu k híp mắt lại trong mắt một tia lanh quang hiện lên hắn hừ lạnh một tiếng không nhanh nói à ngươi là tại chỉ chấm có mắt không chồng sao thân không dám thần thân là g á m sát ngự sử đây là thần c h i chức trách độc cô thịnh ngươi thấy thế nào dương nghiễm hở hưng ơ nói khởi bẩm bệ hạ lai lịch người này không rõ liền thân cư cao vị chỉ sợ chúng thần không phục ca thần c u n g tán thành không ít thần tử nhao nhao đứng ra thượng tấu nói châm ý đã quyết không cần nhiều lời dương nghiễm giận dữ nói lại có người dám nhiều lời nghiêm trị không tha chúng thần thấy dương nghiễm nổi trận lôi đình lập tức ngậm miệng không nói kia thanh bảo ngự sử lại biết mình không có đường lui lập tức quy xuống c u n quýt dập đầu đập phải đầu rơi máu chảy khàn khàn quát bệ hạ minh giam a kia yêu đạo lòng dạ khó lường chắc chắn đối đại tùy giang sơn bất lợi mời bệ hạ d i ế t chi thân liêu chết can g á n kéo ra ngoài dương n g h i ễ m giận tím mặt nói chậm lại là huyền thiên cơ đột nhiên mở miệng nói bệ hạ lại cho bần đạo hỏi hắn vài câu nhìn thấy dương n g h i ễ m gật đầu huyền thiên cơ ánh mắt nhìn về phía thanh bảo ngự sử chậm rãi mở miệng nói người ta sơ lần gặp gỡ làm vô liên quan vì sao luôn mồm xưng b ẩ n đạo vì yêu đạo còn muốn gây nên b ẩ n đạo vào chỗ chết ngự sử nghe vậy tức giận nói ngươi cái này yêu đạo mới tới trường an liền mê hoặc bệ hạ phong ngươi làm quốc sư nếu không phải làm yêu pháp há sẽ như thế hôm nay không thể trừ ngươi là ta mối hận vậy huyền thiên cơ nghe tôi trầm mặc nửa ngày đột nhiên phá lên cười cười đến nước mắt đều nhanh muốn chảy ra toàn thân khí thế buộc phát ra áp bách hướng giữa sân đám người mọi người chỉ cảm thấy trước mặt đạo nhân đột nhiên biến đổi phảng phất thành một tôn đỉnh thiên lập địa viễn cổ thần ma mà bọn hắn thì là trọc giận thần linh chờ đợi bị phán quyết sâu kiến cô đơn yếu nhỏ sợ hãi trong lòng đủ loại tâm tình tiêu cực bay vọt mà ra không kềm chế được giữa sân không thiếu vo công cao cường người vội vàng dùng công ngăn cản lại cũng chỉ là đột nhiên tại huyền thiên cơ như thần như ma khí thế dưới rung động rung động phát run qua nửa ngày huyền thiên cơ thu khí thế đứng chắp tay hờ hững lời nói b ầ n đạo rất là hiếu kỳ là ai cho ngươi đảm lượng để ngươi ăn nói bừa bãi ngậm máu phun người là ai cho ngươi đảm lượng dám một ngụm một tiếng sưng hô bản tỏa vì yêu đạo thật là sống không kiên nhẫn liền là năm đó tuân huấn cũng không dám đối b ẩ n đạo nói như vậy giữa sân đám người sớm đã là không khỏi kinh hãi nghe đến lời này càng là giật nảy cả mình hẳn là người này là sống ngàn năm thần tiên từ tân lúc một mực sống đến nay lập tức bọn hắn đối huyền thiên cơ kiên kỵ đạt tới cực điểm huyền thiên cơ muốn chính là cái hiệu quả này trực tiếp hung hăng chấn nhiếp những người này để bọn hắn sáng lên mắt miễn cho q u ấ y dày chính mình tại cái vị diện này hắn chính là thiên hạ thứ nhất dù là tam đại t ô n g sư liên thủ lại cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn bởi vậy hắn cần phải làm là trực tiếp đem ngăn tại phía trước mình người nghiền ép rơi mà không phải dùng âm như quỷ cái gì huyền thiên cơ nhìn xem sớm đã co quắp trên mặt đất ngự sử lạnh giọng lời nói giống như ngươi ngu xuẩn pháo hôi nên như thế nào mới có thể thay đổi biến đâu không có biện pháp khác ngươi chỉ có chết tay phải hắn chậm rãi rối ra một cái trong suốt viên cầu xuất hiện tại bàn tay bên trên tản ra khí tức nguy hiểm cái này viên cầu mới vừa xuất hiện bùi củ thần sắt trở nên nghiêm trọng hắn thân là t à vương một thân v õ công cực kỳ bất phàm tự nhiên có thể cảm giác được viên cầu to lớn lực s á t thương đúng là như thế hắn mới cảm thấy cực lớn chấn kinh cái này đột nhiên xuất hiện đạo nhân thật sự là thật đáng sợ nhưng hắn thân là triều đình trọng thần tất nhiên là không thể trơ mắt nhìn xem triều đình quan viên trên triều đình bị giết bận đ i ệ u đứng dậy chắp tay lời nói Quốc dương đốt, hạ nghiêm từ phục tiên đan về sau sớm đã xem huyền thiên cơ vì tiên nhân nơi nào sẽ bởi vì vì một cái ngự sử mà trách tội huyền thiên cơ cười nói quốc sư quá khiêm tốn người này mạo phạm quốc sư h uy nghiêm tội ác tài trời người tới kéo ra ngoài trạm dạng này được chứ huyền thiên cơ cười một tiếng l ờ i nói b ệ hạ anh minh hai người liếc nhau cùng cười to lên q u â n thần câm như hến trên triều đ ỉ n h phát sinh phong ba lấy một loại tốc độ cực nhanh lưu chuyển đến người hữu tâm trong thai mà huyền thiên cơ cái tên này thì bị vững vàng ghi nhớ l i n h nam tống thiệt tống khuyết nhìn xem trường an tin tức chuyển đến trong mắt chiến ý liệt liệt nửa ngày hắn mới nói một tiếng huyền thiên cơ hắn đi tiến vào ma đao đường bên trong đem huyền thiên cơ danh tự khắc vào đá mài đao bên trên đứng chắp tay huỳnh dương phụ thái thú lý huyên xem xong trong tay giấy viết thư thở dài một tiếng đại đại ca hắn trong phòng đi tới đi lui mặt ủ mày trau hồi lâu mới hạ quyết tâm lên tiếng nói người tới chuẩn bị đủ hậu lễ đưa đến kinh sư quốc sư phụ vâng đại nhân một người cung kính đáp thân hình biến mất không thấy gì nữa trung nam sơn đế đạp trên đỉnh phạm thanh tuệ âm thầm n h ư mày đạo môn thế mà ra dạng này một vị nhân vật sợ là sau này phật môn có chút khổ sở nàng gọi tới một cái nữ nghi dặn dò đem phần này tin giao cho tịnh niệm thiện tông không đại sư nhanh đi mau trở về vâng tông chủ âm quý phái t r ú c ngọc nghiên mừng lớn nói người này võ công lợi hại như thế lại chán ghét n h o ra có thể thành cho chúng ta thánh môn minh h i ế u nàng dừng một chút lại nói bạch thanh nhi lần này ngươi đi một chuyến trường an nhất định phải đem người này kéo vào chúng ta trận hình ở trong. Vâng. Một cái tuổi trẻ nữ tử đi ra, cung kính lời nói.、Mà、thân ở phong bạo trong mắt huyền thiên nhiên không nào, hắn cũng sẽ cười một tiếng phải hết thể chút cho tất ta Một tuổi trẻ tử mắt biết biết, một đem đi đối đây cái lời cười Mà mà vào là là kéo bạo cơ ra, qua. ở ở dù sẽ hắn bây giờ đi tại dương châu trên đường phố nhìn xem náo nhiệt đám người hắn đột nhiên cảm giác được một trận tịch liêu theo lấy thực lực không ngừng kéo lên huyền thiên cơ càng phát ra có thể cảm nhận được kia phần thân ở cao vị tịch mịch cảm giác hắn tự hồ cảm giác được tính người của mình tại dần dần biến mất nhất là thân ở thanh tịnh cảnh thời điểm hắn giống như kia vô tình vô dục thiên đạo đánh mất người tình cảm huyền thiên cơ chính suy nghĩ lung tung ở giữa đột nhiên một nữ hải vội vã chạy ra vọt tới hắn cô bé kia đụng vào huyền thiên cơ hộ thể chân khí lập tức ai nha một tiếng đường c ũ phản bắn đi ra huyền thiên cơ bị đánh gãy suy nghĩ vừa lấy lại tinh thần liền nhìn thấy nữ hải bay ngược mà ra vội vươn tay ra đến lập tức một cỗ hấp lực sinh ra đem nữ hải một mực hút lại huyền thiên cơ vừa xài bước ra đem nữ hải đỡ lấy ôn thanh nói vị cô nương này ngươi không sao chứ huyền thiên cơ trong lòng có chút nghĩ mà sợ hắn vừa rồi không để ý lâm vào thấy biết trướng bên trong thế mà hoài nghi lên đạo của mình kém chút liền tẩu hỏa nhập ma may mắn vị cô nương này đem mình bừng tỉnh cô nương kia thấy huyền thiên cơ thế mà đỡ lấy hai tay của nàng lập tức xấu hổ đỏ mặt tiếng như mua kê u nhỏ giọng lời nói nô ra không có việc gì ngược lại là nô ra v à chạm công tử mời công tử thứ tội huyền thiên cơ nhìn thú vị vung ra nàng t r e o k ẹ o nói không biết vị cô nương này tục danh nô ra vệ chinh trình ra mắt công tử nguyên lai là nàng huyền thiên cơ nhớ tới nữ tử này đang muốn mở miệng nói chuyện trong phòng đi ra một người trung niên nam tử m á n g to mau cùng ta trở về 22. i m ư chương 82, thạch long 27. nhìn thấy nam tử trung niên vệ trinh trinh lập tức lộ ra sợ hai thần sắp đến nhỏ giọng nói ta không muốn trở về ta không muốn gả cho cái kia họ phùng nam tử trung niên nghe vậy hỏa khí vượng hơn mang to ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy chẳng lẽ là nuôi không rồi đi chúng ta trở về dứt lời liền đi tới kéo vệ trinh trinh tay huyền thiên cơn nhữ mày hắn đã từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau biết rõ ràng sự kiện vốn kết thúc nam tử trung niên này hẳn là vệ trinh trinh phụ thân muốn đem vệ trinh trinh bán cho họ phùng người mà vệ t r i n h t r i n h thì là không nguyện ý xuất giá bởi vì hai người này phát sinh tranh chấp theo lý thuyết đây vốn là người ta mình sự tình huyền thiên cơ không nên nhúng tay nhưng vệ t r i n h t r i n h đã phá huyền thiên cơ thấy biết chướng hắn liền không thể không quản huống chi từ nguyên tắc bên trong biết được cái kia phùng lão bản phu nhân là cái ghen tị người một mực nhìn vệ t r i n h t r i n h không vừa mắt thường xuyên đầu đả cờ trách như thế hắn càng phải ngăn cản chuyện này cũng không thấy huyền thiên cơ có động tác gì nam tử trung niên liền cảm thấy mình đột nhiên không cách nào động đậy một con vươn đi ra tay bảo trì tại không trung không thể nhúc đ í c h trong lòng của hắn hoảng hốt biết lần này mình t r ọ c tới không thể t r e o chọc người bận hiệu khẩn cầu thượng thiên phù hộ huyền thiên cơ hỏi hướng vệ t r i n h trinh vệ cô nương không biết đã xảy ra chuyện gì có thể hay không báo cho tại bần đạo bần đạo định sẽ vì ngươi làm chủ huyền thiên cơ thanh â m trong bất chi bất giác cho người ta một loại cảm giác an toàn vệ t r i n h trinh bình phục tiêu loạn tâm tình nhỏ giọng lời nói cha cho cho chạy cẩn chạm công thua họ phùng thiếp, không không thận ta ta ra, va tiền, tiểu tử. muốn nguyện người bán nên đem làm ý, ồ huyền thiên cơ nhìn về phía nam tử trung niên hỏi người muốn bao nhiêu tiền bần đã mua một trăm lượng không hai trăm lượng chỉ muốn công tử ra hai trăm lượng tiểu nữ liền là công tử nam tử trung niên run rẩy lời nói hắn mặc dù sợ hãi nhưng đ ố i tiền yêu thích vượt trên sợ hãi của mình huyền thiên cơ gật gật đầu đưa tay trong tay h á o lấy ra một thỏi vàng ném tới nam tử trung niên trong tay l ờ i nói những này hẳn là đã đủ rồi đủ rồi đủ nam tử trung niên mừng lớn nói huyền thiên cơ mở miệng nói chúng ta đi thôi vệ trinh trinh trong lòng ngũ vị tạp trần yên lặng đi theo huyền thiên cơ sau lưng hai người đi một đoạn lộ trình huyền thiên cơ dừng bước lại mở miệng nói hai con đường ngươi lựa chọn một là lưu tại bên cạnh ta làm thị nữ của ta ăn mặc chi phí đều không cần phát sầu ta cũng sẽ dạy võ công cho ngươi h a y là ta tuyển một vệ t r i n h trinh trực tiếp lời nói ồ ngươi không muốn nghe một chút lựa chọn thứ hai sao huyền thiên cơ hỏi từ bị cha bán về sau thế gian này ta không còn có khác thân nhân ta có thể cảm giác được công tử không có ác ý ta nguyện ý hầu phụng công tử tốt đã như vậy vậy chúng ta đi huyền thiên cơ hài lòng gật gật đầu hai người chậm rãi đi đến dần dần đến ngoài thành vệ t r i n h trinh nhịn không được hỏi công tử chúng ta đây là đi chỗ nào huyền thiên cơ lo lắng nói đã đi tới dương châu có thể nào không gặp gỡ nơi này để nhất cao thủ đẩy núi t â y thạch long a vệ trinh trinh giật n ả cả mình nàng mặc dù không quá chú ý chuyện giang hồ nhưng thạch long đại danh thế nhưng lại như sấm bên h a i xa gần mộ danh mà để van cầu học giả tấp nập tại đồ nàng càng phát ra cảm giác được chủ nhân của mình không đơn giản hai người đến một chỗ tiểu trang v ư ờ n trước ngừng lại huyền thiên cơ lo lắng nói có khách ở xa tới còn không gian nên đón chỉ nghe k í t một tiếng từ trong môn đi ra một cái tiểu đồng đến tế thanh tế khi nói chủ nhân nhà ta không tiếp khách hai vị mời trở về đi huyền thiên cơ c ư ờ i nói vần đạo đã đến hắn không gặp cũng được thấy tiểu đồng đang muốn nói chuyện lại phát hiện mình tấm không được miệng cũng vô pháp động đậy gấp đến độ nước mắt ở trong mắt đảo quanh vệ trinh trinh có chút không đành lòng nhỏ giọng nói công tử hắn không có việc gì chỉ là không động đậy sau nửa canh giờ tự sẽ khôi phục huyền thiên cơ giải thích nói huyền thiên cơ mỉm cười thân hình loay lên đi tới trước cửa trực tiếp đẩy cửa đi vào chỉ thấy trong phòng rất là đơn giản trừ đơn giản một chút thiết yếu c h i vật bên ngoài không có vật gì khác mà thạch long giờ phút này chính đoan ngồi ở giữa thạch long mở to mắt nhìn về phía huyền thiên cơ cái này xem xét hắn lập tức giật nảy cả mình trước mắt người đạo nhân này hắn thế mà hoàn toàn nhìn không thấu trong lòng của hắn càng là có một loại trực giác hôm nay như cùng người này động thủ chết nhất định sẽ là hắn thạch long tâm trí vô số suy nghĩ hiện lên cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng hắn đứng dậy hỏi quý khách đại gia quan g lâm không biết có gì muốn làm huyền thiên cơ chậm rãi lời nói vì trường sinh quết y mà đến lời này vừa nói ra giữa sân bầu không khí đột nhiên lạnh lùng thạch long sắc mặt tâm trầm lạnh lùng nhìn xem huyền thiên cơ trong mắt lóe lên từng tia từng tia s ắ c ý một lát sau thạch long sắc mặt từ âm truyền tinh cao giọng lời nói quý khách nói đùa cái này trường sinh quyết lấy đạo gia vô thượng trí bảo chân quý như thế c h i vật làm sao có thể tại bần đạo trong tay đạo trưởng sợ là lầm nghe giang hồ truyền môn huyền thiên cơ không để ý đến tự nhủ thất phu vô tội mang ngọc có tội cái này trường sinh quyết không phải ngươi có thể cầm đồ vật giao ra còn có thể giữ được tự thân tính mệnh thạch long lập tức sắc mặt một trận thanh lúc thì trắng hiển nhiên tức giận đến không nhẹ giận dữ nói đạo trưởng như thế hùng hổ d o a người thật sự cho rằng thạch mỗ là bùn nặn không thành không sai trường sinh quyết tại bần đạo trong tay chỉ là muốn cầm trường sinh quyết còn phải xem ngươi có bản lánh hay không hắn vừa dứt lời toàn thân quần áo cổ trướng song trưởng đẩy về trước kinh khí cùng đại lập tức bạo chiều hướng huyền thiên cơ dũng mánh lao tới nhưng vô luận cái gì công kích đến huyền thiên cơ trước người ba trượng liền biến mất không còn t â m tích phảng phất chưa hề xuất hiện qua như thạch long hoảng hốt hắn rốt cuộc biết người này không thể địch lại gia tốc về sau tường t ố i lui huyền thiên cơ nơi nào sẽ để hắn đào tẩu khi thế buộc phát ra thạch long lập tức bị định tại nguyên chỗ không cách nào động đậy huyền thiên cơ tay một giường một quyển sách liền đến trong tay của hắn chính là trường sinh quyết huyền thiên cơ cũng mặc kệ mặt s á m như cho thạch long trực tiếp đi ra ngoài đến vệ t r i n h t r i n h trước mặt mở miệng nói chúng ta đi thôi vệ t r i n h t r i n h dịu dàng ngoan ngoán gật gật đầu theo sau lưng đặt được tứ đại kỳ thư một trong trường sinh quyết về sau huyền thiên cơ cũng không có gấp l ậ t xem đã đi tới dương châu như vậy vị diện này hai cái nhân vật chính cũng là muốn gặp một lần huyền thiên cơ cùng vệ trinh trinh trở lại trong thành dương châu tìm một chỗ khách sạn ở lại huyền thiên cơ ngồi xếp bằng thần thức dâng lên mà ra quét về phía toàn bộ thành dương châu qua nửa ngày huyền thiên cơ mỉm cười thân hình biến mất không thấy gì nữa sau một khắc hắn xuất hiện tại một chỗ trong cổ miếu trong cổ miếu là hai cái tiểu hải quần áo tả tơi tuổi chừng tại m ư ờ i tuổi k h o ả n g trường nó bên trong một cái xem ra sắc mặt t u ấ n tú hai mắt dài mà tinh linh mũi xà cao thái dương rộng lớn khỏe môi nít lên một tia ánh nắng ý cười mà khắc một ánh mắt thâm thúy linh động có cùng tuổi tắc không tương xứng thành t h ủ hai tiểu h à i nhìn thấy miếu bên trong đột nhiên thêm ra một người đến lập tức giật nảy mình cùng kêu lên hét lớn quỷ nha huyền thiên cơ cảm thấy có chút buồn cười lời nói hai người các ngươi tiểu quỷ thấy rõ ràng lại nói trong truyền thuyết quỷ thế nhưng là không có có bóng dáng hai người liếp nhau túi đầu nhìn lại quả nhiên trên mặt đất có cái bóng nhàn nhạt, nhạt hai người nhất thời thở dài một hơi nó bên trong một cái lời nói tiểu lăng hắn có bóng dáng ai xem ra không phải quỷ một cái khác lời nói trọng ít ngươi nói có phải hay không chúng ta hướng bồ tát khẩn cầu có tác dụng bồ tát phù hộ chúng ta cho chúng ta phái tới một cái thần tiên sư phó huyền thiên cơ nghe thú vị mở miệng nói phật đạo bất lưỡng lập bồ tát làm sao lại phái đạo môn người đến bần đạo huyền thiên cơ gặp qua hai vị tiểu hữu chương tám mươi ba thu đồ hai mươi bảy nghe đến lời này khấu trọng cùng từ từ lăng liếc nhau mặt lộ vẻ cảnh giác khấu trọng tương đối g ắ n lớn mở miệng hỏi không biết vị đạo trưởng này tìm chúng ta dương châu song lòng có chuyện gì huyền thiên cơ dừng lại cười nói bần đạo hôm nay tính được một quẻ, biết được cái này trong thành dương châu có hai người cùng bần đạo hữu duyên chuyên tới để xem xét một phen hai người đưa mắt nhìn nhau khấu trọng nhỏ giọng nói tiểu lăng đạo sĩ kia sẽ không là lường gạt đi từ từ lăng lắc lắc đầu nói chúng ta bây giờ cái dạng này có cái gì đáng thật tốt lựa gạt khẩu trọng nhìn một chút quần áo của mình lập tức nhẹ gật đầu đột nhiên hắn tốt giống nhớ ra cái gì đó kích động nói tiểu lăng chúng ta sẽ không là gặp trong truyền thuyết cao nhân đi hắn nói chúng ta cùng hắn hữu duyên có phải là muốn thu chúng ta làm đồ đệ nghĩ như vậy hai người cảm thấy vô cùng có khả năng lập tức quỳ xuống thành khẩn nói đạo trưởng mời thu chúng ta làm đồ đệ thu đồ huyền thiên cơ trầm ngâm nửa ngày mới gật đầu nói thôi được bần đạo liền thu các ngươi làm đồ đệ huyền thiên cơ quyết định thu hai người làm đồ đệ cũng là kinh lịch nghị sâu tính kỹ phàm là người xuyên việt gặp được bản vị diện nhân vật chính lúc đơn giản có như vậy mấy loại lựa chọn một là thừa dịp nhân vật chính chưa quật khởi liền trực tiếp giết chết để tránh nuôi hổ gây họa hai là đi theo nhân vật chính bên người cướp đoạt nhân vật chính cơ duyên ba là cùng nhân vật chính giao hảo bây giờ song long chỉ có hơn m ộ ư ơ i tuổi huyền thiên cơ đương nhiên sẽ không phát rổ trực tiếp giết chết hai người hắn cũng khinh thường tại như thế hai người thân là vị diện nhân vật chính nó tư chất khí vận cực kỳ bất phàm như thu hai người làm đồ đệ từ nhỏ dạy bảo tương lai tất có thể cho mình sử dụng cũng là rất tốt khấu trọng từ từ lăng hai người tất nhiên là không biết huyền thiên cơ phức tạp tâm lý quá trình bọn hắn chỉ cảm thấy trên trời có một cái cực lớn đĩa bánh đập chúng bọn hắn không khỏi mừng rỡ như điên đây không phải đang nằm mơ chứ khấu trọng hai mắt thất thần thi thầm đồng thời đưa tay bấm một cái đùi phát hiện quả nhiên không thương lập tức thán lên khỉ đến nói quả nhiên không thương trọng thiếu từ từ lăng hét lớn làm sao rồi ngươi lại bóc ta từ từ lăng tức giận nói chân đều thanh nha thật xin lỗi tiểu lăng chúng ta lại có sư phó ta là quá kích động khấu trọng lại lần nữa bóc bản thân một chút phát hiện quả nhiên rất đau vừa rồi đây không phải là ảo giác đỗ nhi bái kiến sư phó hai người nặng nề g h mà dập đầu mấy cái cung kính lời nói đỗ nhi ngoan kể từ hôm nay các ngươi chính là ta thuần dương tông người thuần dương tông trên giang hồ có môn phái này sao hai người một trận hoang mang hỏi quá khứ có tương lai có hiện tại cũng nhất định phải có huyền thiên cơ lo lắng nói hai người đưa mắt nhìn nhau có chút không biết rõ sư phó không rõ cũng không quan hệ huyền thiên cơ chậm rãi lời nói hiện tại chuyện cần làm chính là đổi y phục của các n g ư ờ i bần đạo đồ đệ cũng không thể xuyên thành cái dạng này hai người nhìn xem y phục của mình có chút quất bách bận điệu nhẹ gật đầu huyền thiên cơ dẫn hai người tới tiệm quần áo cắt may một thân thích hợp quần áo lại đến lúc trước hai người ở khách sạn vệ trinh trinh sớm đã được huyền thiên cơ dặn dò một bước cũng không hề rời đi khách sạn nhìn thấy huyền thiên cơ đến nàng lập tức thở dài một hơi bận điệu nên đón tiếp lấy lên tiếng nói công tử đến, đến rồi huyền thiên cơ gật đầu ư một tiếng chỉ vào sau lưng khấu trọng từ tử lăng nói đây là đồ đệ của ta khấu trọng từ tử lăng lại đối khấu từ hai có người nói đây là bần đạo thị nữ vệ t r i n h trinh trinh tỷ t i ể u lăng tiểu trọng ba người cùng nhau lên tiếng nói kinh ngạc không hiểu ồ các ngươi nhận biết huyền thiên cơ có chút hiếu kỳ hắn chỉ nhớ rõ nguyên tắc bên trong sáu năm sau bọn hắn là nhận biết nhưng lại không biết giờ phút này bọn hắn phải trang quen biết sư phó đây là trinh tỷ khi còn bé trinh tỷ cho ta cùng tiểu lăng đưa qua ăn chúng ta mới không có chết đói khấu trọng lời nói đúng vậy a năm đó nhờ có trinh tỷ tư tử lăng cũng cảm thán nói hai người các ngươi tiểu quỷ tâm ý ta minh bạch yên tâm ta sẽ không bạc đái t r i n h t r i n h huyền thiên cơ một chút liền nhìn thấu hai tâm ý của người ta mở miệng nói hai người đồng thời thở dài một hơi vệ t r i n h t r i n h đối bọn hắn đến nói như thân nhân của mình bọn hắn tất nhiên là không hy vọng có người xem nàng như nô tỳ đối đãi dù là người kia là mình bái sư phó huyền thiên cơ mang theo ba người đi xuống cầu thang muốn một chút đồ ăn để ba người hảo hảo ăn một bữa một phen ăn uống no đủ về sau huyền thiên cơ mở miệng nói chúng ta bây giờ đi trường an trường an ba người hơi kinh ngạc khấu trọng mở miệng nói sư phó chính là cái kia cái kia đại tùy đô thành trường an tựa hồ là chỗ rất xa chúng ta vì cái gì đi chỗ đó a từ từ lăng cùng vệ trinh trinh cũng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía huyền thiên cơ huyền thiên cơ lo lắng nói tiểu trọng tiểu lăng các ngươi nhưng từng biết thân phận của v i sư hai người cùng nhau lắc đầu từ t ừ lăng mở miệng nói sư phó không phải thuần dương tông trưởng m g ô n sao hẳn là còn có cái gì lớn thân phận ta chính là lớn tùy quốc sư quốc sư hai người nhất thời mánh rút một ngụm hơi lạnh bọn hắn nhìn thấy quan lớn nhất cũng bất quá một thành quân t r ư ở n g hiện tại sư phụ của bọn hắn thế mà là quốc sư vậy không phải nói về sau hai người có thể đi ngang nghĩ gì thế nước bọt đều chảy ra huyền thiên cơ cho hai người một cái bạo lật đánh gãy hai người h ảo tưởng hai ta đây không phải cao h ứ n g sao khấu trọng tề mi lộng nhăn nói sư phó làm như thế lớn quan ta cùng tiểu lăng cũng cảm thấy tự hào a đúng vậy a từ từ lăng liên tục gật đầu một mặt hưng phấn dạng nếu không bần đạo tấu mời hoàng thượng phong tiểu trọng vì thừa tướng tiểu lăng vì đại tướng quân các ngươi thấy thế nào huyền thiên cơ trêu đùa a hai người giật nệ cả mình khấu trọng nhỏ giọng nói sư phó ngươi sẽ không là thần tiên đi làm sao biết ta cùng tiểu lăng trí hướng huyền thiên cơ không nói chờ đợi lấy hai người trả lời hai người đang muốn thoát ra nói cái tốt chữ đến đột nhiên nhìn thấy huyền thiên cơ giống như cười mà không phải cười thần sắc lập tức thần sắc nghiêm một chút nghiêm túc suy tư nửa ngày từ từ lăng lắc đầu nói sư phó ta không nguyện ý ta từ từ lăng là muốn dựa vào bản l ã n h của mình đi đến một bước kia mà không muốn dựa vào sư phó đại danh khấu trọng cũng khó được đứng đắn một hồi mở miệng nói đúng vậy à sư phó bằng vào ta cùng tiểu lang đức vọng tài cán lại thêm sư phó ngài dạy bảo bảo đảm thành tài sau này làm đại quan h u ố hồ như hoàng thượng thật bởi vì sư phó một câu liền phong ta hai đại quan kia không thành hôn quân ta mới không nguyện ý hiệu trùng với hôn quân đâu tiểu trọng chớ nói nhảm hoàng thượng là ngươi có thể đàm luận sao vệ t r i n h t r i n h vội vàng liếc tả hữu hai mắt nhỏ giọng nói huyền thiên cơ cười to nói không hổ là bần đạo đồ đệ có trí khí chờ trở lại trường an bần đạo liền chuyển cho các ngươi võ công đà tạ sư phó hai người vui mừng nói hai mươi hai chương tám mươi b ố thái cực trong điện hai mươi bảy mọi người ra thành dương châu hướng về trường an phương hướng đi đến đi hẹn một canh giờ huyền thiên cơ n h ú n m mày ngừng lại sư phó chuyện gì xảy ra khấu trong hỏi hoàng cung đến người hiện ở bên ngoài phủ chờ huyền thiên cơ đáp a không thể nào khấu trọng cả kinh kêu lên ta nghe người ta nói dương châu cách trường an có khoảng cách rất xa đấy sư phó ngươi là thế nào nhìn thấy từ từ lăng cũng mở miệng nói sư phó ngươi thật sẽ không là thần tiên đi trong truyền thuyết thần tiên mọc ra thiên lý nhãn có thể nhìn rất xa khấu trọng lầu bầu nói tiểu lăng ngươi nói có đúng hay không lúc trước sư phó ở trên trời nhìn thấy chúng ta tư chất phi phạm lúc này mới hạ giới thu chúng ta hai người liếc nhau đồng nói thật có khả năng huyền thiên cơ nhịn không được cười lên hai người đồ đệ này nhưng thật có ý tứ nhanh như vậy liền sở chuẩn tính tình của hắn hắn g ử i lời nói thiểu lăng tiểu trọng các ngươi lại nghịch ngợm vi sư cảnh giới cách thần tiên còn kém xa vi sư sở dĩ có thể biết được trường an sự tình là bởi vì trường an phủ để có vi sư một tia thần nghiệm t h ầ n nghiệm đó là vật gì từ tử lăng nghi ngờ nói dù sao nghe rất lợi hại dáng vẻ khấu trọng đ ú n vai m ạ n bất kinh tâm nói bây giờ nói nó còn làm thời thượng sớm nói các ngươi cũng không hiểu về sau vi sư tử sẽ nói cho các ngươi biết huyền thiên cơ chậm d ã i nói liền biết sẽ là kết quả này khấu trọng cười đùa nói cơ m u ố n từng ngụm ăn đ ư ờ ngốn m u từng bước từng bước đi hiện tại cảnh giới của chúng ta quá thấp biết những này đối với chúng ta có hại vô ích đúng không sư phó huyền thiên cơ kinh ngạc nhìn khấu trọng một chút tên đồ nhi này thật đúng là thông minh tán thường nói tiểu trọng nói không sai chính là cái này lý sư phó vậy chúng ta nên làm cái gì chỗ này cách trường an còn có tốt một khoảng cách đâu nếu là sư phó đi phải trễ hoàng đế sợ là sẽ phải trách cứ sư phó đi từ từ lăng c a u mày nói huyền thiên cơ nghĩ nghĩ quyết định hay là bay thẳng trở về nếu là dùng vô cự nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn nghĩ như vậy huyền thiên cơ mở miệng nói tiểu trọng tiểu lăng hôm nay vi sư liền để các ngươi nhìn xem vi sư bản sự huyền thiên cơ một chỉ điểm ra một cái kết giới lập tức vây quanh khấu từ cùng vệ t r i n h t r i n h ba người hoa、wow. tốt thú vị ba người nhìn xem thật dày kết giới cảm thán nói khấu trọng dùng tay đâm một chút kết giới lập tức có một cỗ lực đàn hồi truyền đến giật nảy mình nhỏ giọng nói ta ai ra sư phó cũng thật là lợi hại đứng vững đợi chút nữa sau khi bay lên nhắm mắt lại huyền thiên cơ dặn dò nhìn thấy ba người cùng nhau sau khi gật đầu huyền thiên cơ nói một tiếng mây đến trang diện đột nhiên gió nổi mây phun một đoá thật dày tường vân đem huyền thiên cơ nâng lên huyền thiên cơ bàn tay lớn vụ một cái một cỗ mánh liệt hấp lực lập tức sinh ra đem kết giới hút tới không trung nhắm mắt đi huyền thiên cơ toàn thân vận chuyển chân khí thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng hướng về trường an bay đi khấu trọng lặng lẽ mở mắt chỉ một chút hắn liền cảm thấy một trận buồn nôn vội vàng nhắm mắt lại trong lòng âm thầm phát khổ ta ai ra tốc độ này nên có bao nhanh phía dưới phong cảnh đều hợp thành một mảnh lại là đối sư phụ của mình bội phục tới cực điểm trường an quốc sư phụ một nội thị ở trước cửa không ngừng đi tới đi lui thần s á c vội vàng sao động sau một lúc lâu hắn rốt cục nhịn không được hỏi các ngươi biết huyền đại nhân lúc nào ra sao thánh bên trên chờ triệu kiến đâu một thị nữ nhỏ giọng trả lời khởi bẩm công công công tử từng có phân phó hắn đang lúc bê quan tu luyện bất kỳ người nào không nên q u ấ y r à y phải làm sao mới ở đây nội thị vội la lên ta nhiều nhất chỉ có thể cùng nửa canh giờ nếu không hoàng thượng trách tội ta nhưng ăn không nổi nửa canh giờ đủ đang phi hành cực nhanh huyền thiên cơ yên lặng nói ngay tại nội thị chờ kiên nhẫn hoàn toàn biến mất thời điểm huyền thiên cơ rốt cục bay đến trường an thành trước ngừng lại mở miệng nói ba người các ngươi lại đến quốc sư phủ đi vi sư đi trước một bước hắn vừa dứt lời thân ảnh biến mất không gặp khấu trọng từ từ lăng cùng kêu lên cảm k h á i nói sư phó thật sự là lợi hại huyền thiên cơ vừa xài bước ra đến nội thị trước người mở miệng nói trương công công tìm bần đạo có chuyện gì quan trọng nội thị mừng lớn nói ai nha quốc sư cuối cùng ra nhưng gấp chết ta thánh thượng có chỉ chiếu quốc sư tiến cung đi thôi quốc sư đại nhân mời hai người đến thái cực trong điện chỉ thấy dương n g h i ễ m ngồi cao trên long ỉ thưởng thức chúng cung nữ vũ đạo nhìn thấy huyền thiên cơ đến dương nghĩa phất phất tay ra hiệu mọi người lui ra giữa sân chỉ còn lại có dương n g h i ễ m cùng huyền thiên cơ hai người huyền thiên cơ chắp tay lời nói gặp qua bệ hạ dương nghiễm cười nói quốc sư k h á c h khí không biết bệ hạ triệu kiến bần đạo có chuyện gì quan trọng huyền thiên cơ hỏi cái này thứ nhất nha là muốn cảm tạ quốc sư ban thưởng đàn tri ân dứt lời dương nghiễm lại đứng dậy không người cúi đầu huyền thiên cơ không có tranh né sinh sinh thụ cái này thi lễ thứ hai là c h â m muốn hướng quốc sư thỉnh giáo dương nghiễm trịnh trọng lời nói bệ hạ thỉnh giảng trâm tự hỏi đăng cơ đến nay mỗi ngày cẩn trọng cẩn tại chính sự không có một ngày lười biếng tu đại vận sông liên thông ngũ đại dòng sông làm nam bắc quán thông đồ vật tương liên văn hóa tương dùng dân tộc ra mắt nam bắc ngày càng chặt chẽ lại sáng tạo khoa cử thiết tiến sĩ khoa không bám vào một khuôn mẫu tuyển chọn nhân tài vì thiên hạ hàn môn sĩ tử mang đến hy vọng trâm cũng đào dài hố đưa q u a n phòng mở con đường chúc trường thành đưa kho lúa đại tu văn trị ban bố đại nghiệp luật phương cần ngưu sâu uy chấn bát phương xem thử thiên hạ hôm nay có ai dám không phục ta đại tùy đột quyết cường đại a còn không phải tại ta đại tùy thiết kỵ dưới rung động rung động phát r u n thổ cốc đục không phục ta đại tùy kết quả của nó là cái gì thản hta t đại tùy thổ địa cao x ư ơ n g lại như thế nào cao x ư ơ n g vương b i ế t kiến chấm lúc ngay cả lớn lời cũng không dám ra dương n g h i ĩ m càng nói càng kích động lớn tiếng hỏi chấm liền không rõ chấm tương lai thế nào lại là cái dạng kia quốc sư người nói một chút huyền thiên cơ trầm mặc nửa ngày mới lời nói bệ hạ văn trị võ công đều vì đương thời thứ nhất quả thật thiên cổ nhất đế chỉ là chỉ là cái gì Bệ hạ bước chân tựa hồ vượt phải quá lớn dễ dàng xảy ra vấn đề huyền thiên cơ trầm dai nói quá lớn dương nghiễm có chút tự rêu nói trâm cũng biết trâm quá nóng nổi nhưng lúc không ta đợi a trâm năm nay đã bốn mươi tuổi nếu không phải quốc sư cho trâm một viên tiên đan trâm thật không biết còn có thể sống mấy năm trên đời này phải xử lý sự tình còn có rất rất nhiều phía đông cao cú lệ chính là h ổ lang chi quốc vậy bây giờ đại tùy cường đại nó ẩn nút nếu là tiếp qua mấy năm c h ấ m mất đi mới thượng vị hoàng đế có thể đánh thắng nó sao nếu không thừa dịp c h ấ m tại vị diệt trừ này nước đại tùy đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh lớn tùy quốc bên trong m ô n phiệt thế lực cường đại dường nào những người này thật sự là đáng ghét đến cực điểm một lòng nghĩ ra tộc lợi ích có mấy cái có báo quốc chi tâm trâm cất nhắc lên hàn môn s từ đều bị bọn hắn chèn ép nửa bước khó đi chấm ra lệnh ra trường an lạc dương còn có mấy người tuân theo còn có trên giang hồ cái gì ma môn từ hàng t i n h trai hận không thể thiên hạ này càng loạn càng tốt bọn hắn tốt tùy cơ ứng biến quốc sư ngươi nói chấm nên làm cái gì huyền thiên cơ trầm mặc nửa ngày lời nói bần đạo nguyện vì bệ hạ phân yêu 22. i m ư chương 85, cao cú lệ c h i nghị 27. huyền thiên cơ lời nói nay đại tùy c h i hoạn vua ở ngoài cao cú lệ cùng môn phiệt thế lực cả hai chắc hẳn lấy bệ hạ anh minh trong lòng đã có quyết đoán không sai châm muốn xuất đại quân thân trinh cao cú lệ lại mang theo thắng lợi chi thế nhất cử bình định trong nước môn phiệt thế lực chỉ là bệ hạ yên tâm lần này đông trinh đại tùy tất thắng phó thái lâm hắn mặc dù là đại tông sư nhưng ở bần đạo trước mặt hắn lật không nổi sóng gió gì đến huyền thiên cơ lời nói về phần giang hồ thế lực cái gì từ hàng t i n h trai ma môn hai phái lục đạo liền giao cho bần đạo tới đối phó dương nghĩa mừng lớn nói như thế chấm cám ơn quốc sư đại ân chỉ là dương nghĩa ngừng một chút nói thiên hạ không có cơm t r ư a miễn phí không biết chấm cần phải bỏ ra cái gì huyền thiên cơ lo lắng nói duy nhìn bệ hạ hạ chỉ lập ta thuần dương tông làm quốc giáo thuần dương tông dương nghĩa nghi ngờ nói xin thứ cho chấm cô lậu quả văn chấm lại không từng nghe qua giang hồ trên có môn phái này quốc sư có thể giải hoặc huyền thiên cơ cười nói thuần dương tông chính là bần đạo vừa sáng tạo bệ hạ tất nhiên là chưa từng nghe qua thì ra là thế quốc sư đây là muốn khai tông lập phái việc này dễ thai ngày mai chấm liền tại trên triều đình chiếu cáo việc này như thế c ả m ơn bệ hạ huyền thiên cơ trả lời không sao hôm nay đã mọi việc đã xong quốc sư nhưng cùng chấm cùng nhau thưởng thức cái này dị vực phong tình quốc sư nghĩ như thế nào a dị vực phong tình huyền thiên cơ hỏi không sai truyền chỉ nhảy múa dương nghiễm chỉ vào trong sân vũ nữ nói đây là cao sương vương bá nhã cũng chỗ hiến rất có một phen vận vị rất tốt huyền thiên cơ gật đầu nói cùng lúc đó cao cú lệ kiếm lư bên trong dịch kiếm đại sư phó thải lâm đột nhiên cảm giác được một trận tim đập nhanh tựa hồ có đại sự muốn phát sinh hắn đứng dậy đi hướng phía trước cửa sổ xa nhìn phương xa qua hồi lâu hắn mới nhíu mày thở dài chậm rãi mở miệng nói lớn chiến tương khởi cao cú lệ nguy rồi lư bên trong có ba tên nữ tử áo trắng lẳng lặng đứng thẳng nghe đến lời này giật nảy cả mình người cầm đầu mở miệng hỏi sư tôn không phải là đại tùy muốn tấn công nước ta chứ đại tùy còn có cái nào phó thải lâm thở dài sư tôn bọn hắn tại sao phải công đánh chúng ta a chúng ta cùng bọn hắn dạng này dạng này phát triển không thật là tốt sao lại là nhỏ nhất phó quân tường hỏi phó thải lâm thương tiếp sờ một cái phó quân tường đầu trầm giọng nói dường nằm chi bên cạnh há để người khác ngủ ngáy tùy đế là sẽ không xem chúng ta cuộc khởi sợ cái gì bọn hắn tới một cái chúng ta liền giết một cái bọn hắn đến một đôi chúng ta liền giết một đôi có sư t ô n tại chính là có thiên quân văn mã chúng ta cũng không sợ phó quân chắc lạnh lùng nói phó thải lâm trầm mặc không nói sau một lúc lâu hắn mới chậm d ã i nói sinh mệnh thần bí như vậy cái này đại chiến cùng một chỗ sợ là có vô số sinh mệnh hóa thành cho bụi vinh cựu điêu tàn hắn lại là không có nói cho đồ đệ một trận chiến này hắn cảm thấy trước nay chưa từng có hung hiểm đến hắn trình độ này đối sắp phát sinh sự t ì n h có một loại tối t â m cảm ứng tại hắn cảm ứng bên trong tựa hồ cao cú lệ sinh cơ đã tuyệt mà mình cũng tựa hồ con đường phía trước đã đức nhìn không ra nửa điểm sinh cơ tới nói cho vương thượng đại t ù y sắp hương binh ở xa tới để hắn chuẩn bị sớm đi phó thải lâm nói xong khoanh chân vào chỗ nhắm mắt không nói vâng ngày thứ hai thái cực trong điện dương nhiễm g cao cư trên long ỉ chấm dãi lời nói hôm nay chấm có mấy món sự tình muốn báo cho tại chư vị thần công kiện thứ nhất chính là chấm muốn t h ầ n t r ì n h cao cú lệ vừa dứt lời giữa sân lập tức nghị luận âm ỉ một người đứng ra lời nói thần có việc khởi bẩm nguyên lai là hứa quốc công không biết có gì cao kiến b ậ y hạ từ đăng cơ đến nay kiến tạo đông đô mở đại vận sông bắt trinh b ộ t quyết tây diệt thổ cốc đủ dù công tre thiên thu nhưng cũng hao người tốn của bách tính không chịu nổi gánh nặng bởi vậy thần khẩn cầu bệ hạ tạm hoán đông trình chi nghị nghỉ ngơi lấy lại s ư ớ c đây là lao thần lời từ đáy lỏng nhìn bệ hạ nghe chi thần tán thành không ít thần tử nhao nhao xưng là quốc công lời nói sai rồi lại là bùi cách mở miệng nói cao cú lệ hổ lang chi quốc vậy nếu là không sớm làm đem nó trừ bỏ đến lúc đó tất thành hòa lớn v â p h â n bách tính không chịu nổi gánh nặng mà nói lời ấy rất sai ta đại tùy giàu có tứ hải bệ hạ lại thương cảm dân tình thỉnh thoảng đại xá thiên hạ bách tính mang ơn còn đến không kịp nào có không chịu nổi gánh nặng mà nói bệ hạ thần từ sơn đông lên đường ven đường đến nay chỗ trải qua thôn trang thập thất cửu không bách tính nghèo rất mùng tơi người đều lấy r a u dại lá mà m x u ố n g a mời bệ hạ t ư ở n g tra hứa quốc công lớn tiếng nói nay đại tùy bách tính lao dịch rất nặng không nên làm t o chuyện bệ hạ như khăng khăng đông trình có thể phái vừa lên đem t r i n h phạt chi bệ hạ chính là nước căn bản không nên thân động đủ dương nghiễm sắc mặt hơi trầm xuống trâm ý đã quyết không cần nhiều lời truyền trâm ý chỉ thu thập một triệu đại quân tại trác quận tập kết lần này trâm muốn nhất cử găm chi về phần lương b ổ n g đồ quân dụng truyền chỉ lý huyên gọi hắn trong vòng ba tháng chuẩn bị đầy đủ nếu không đưa đầu tới gặp thần cùng tuấn chỉ chúng thần thấy dương nghiễm hạ quyết tâm bận điệu nhao nhao xưng là dương nghiễm uy nghiêm còn không phải bọn hắn có khả năng tiếp nhận dù sao cùng mình cũng không có bao nhiêu liên quan xưng v â n chính là dương nghiễm hài lòng gật gật đầu vừa tiếp tục nói chuyện thứ hai này chính là chấm muốn phong thuần dương tông làm quốc giáo chư vị thần công có gì cao kiến chúng người đưa mắt nhìn nhau ngu thế cơ mở miệng hỏi vậy hạ không biết cái này thuần dương tông là lai lịch ra sao thần lại chưa nghe nói qua ngu đại nhân đương nhiên chưa nghe nói qua huyền thiên cơ mở miệng nói thuần dương tông chính là bần đạo h ô m qua sáng tạo bần đạo thẹn vì thuần dương tông tông chủ ngu thế cơ khẽ giật mình lập tức cười nói quốc sư khai tông l ậ phái thật đáng mừng a hoang đường một người đột nhiên lên tiếng nói người khác sợ ngươi huyền thiên cơ ta cũng không sợ một cái tông phái hôm qua mới sáng lập hôm nay liền được phong làm quốc giáo chẳng phải là thật là tức cười ồ vị đại nhân này là huyền thiên cơ hỏi bản quan chính là bên trong thư xá người lý cương nguyên lai là hắn huyền thiên cơ lại là biết người này người này trong lịch sử cũng là tiếng t â m lừng lây không phải là bởi vì cái khác mà là bởi vì hắn suy khí lý cương giáo ba cái thái tử kết quả ba cái thái tử toàn bộ bị phế thuộc về thỏa thỏa hố thái tử khởi bẩm bệ hạ huyền thiên cơ mở miệng nói lý đại nhân nói ngược lại cũng có chút đạo lý đợi bần đạo lập xuống đại công về sau bệ hạ lại sắc phong thuần dương tông cũng không muộn dương nghĩa dù hơi nghi hoặc một chút chẳng biết tại sao huyền thiên cơ đột nhiên đổi tính nhưng cũng đồng ý huyền thiên cơ thuyết pháp l ờ i nói như thế cũng tốt chỉ là hủy khuất quốc sư bệ hạ huyền thiên cơ đột nhiên mở miệng nói quốc sư còn có chuyện gì quan trọng dương n g h i ệ m hiếu kỳ nói vậy hạ lại nhìn vật này huyền thiên cơ từ trong tay háo xuất ra một cái thanh đồng khối nhỏ đến để dưới đất chỉ là thời gian qua một lát nó liền biến thành một nhân c h i cao cơ quan khôi lỗi cả triều văn võ kinh hãi dương n g h i ệ m cũng có chút hiếu kỳ nói quốc sư đây là đang ảo thuật à cái này là vật gì đây là cơ quan khôi lỗi vật này trồng chất ra sau lớn tiểu cùng thường nhân không khác có thể hoàn thành các loại động tác chính thích hợp với đại quân hậu cần chi dụng thật có như thế tác dụng dương nghĩa mừng lớn nói tuyệt vô hương n ô n quốc sư thật sự là trách trời thương dân hứa quốc công khen có như thế t h ầ n vật thiên hạ bách tính lao dịch suy giảm a Tốt. quốc sư muốn tài liệu gì chấm sẽ lập tức cho quốc sư đưa tới có này t h ầ n vật thật sự là trời trợ giúp ta đại tùy a bần đạo tuân chỉ 22. i m ư ơ chương 86, m á bắc thượng 27. huyền thiên cơ cách thái cực bọc hậu vừa x ả i bước ra trở lại quốc sư trong phủ khấu trọng cùng từ từ lăng hai người chính ở trong viện chơi đùa nhìn thấy huyền thiên cơ sau lập tức ngừng lại cung kính lời nói gặp q u a sư phó ừng huyền thiên cơ nhẹ gật đầu lời nói hôm nay vi sư trong lúc rảnh rỗi liền dạy hai người các ngươi võ công hai người nghe ngóng đại hỷ cùng kêu lên nói c ả m ơn đà tạ sư phó cùng vi sư đến huyền thiên cơ một phát bắt được hai người rời đi trường an thành Đến ngoài thành xem trọng thiên sương quyền huyền thiên cơ đấm ra một q u y ề n giữa sân nhiệt độ đột ngột vừa giảm một cô băng xương kình lan chẳng ra những nơi đi qua đều băng phong bài v ấ n trưởng huyền thiên cơ nhảy lên một cái đến trên không trùng một t r ư ờ n g bộ ra, lập tức mây đen t r ợ n trượt kết thành một cái đen nhánh đại thủ ấn từ phía trên mà hạ xuống bên trên lập tức xuất hiện một cái ba t r ư ờ n g sâu đen nhánh lô lớn phong thần thối huyền thiên cơ phảng phất thành trong gió c h i tôn thân hình nhanh đến cực điểm t ừ n g đạo phong nhận tại không trung tứ ngược uy lực vô tận cựu âm chân kinh bách bộ phi kiếm ngang qua b ắ t phương mười ngàn diệp phi hoa lưu từng môn tuyệt thế thần công ở trong sân diễn luyện g a khấu trọng từ từ lăng hai người nhìn hoa mắt trận mắt h ố t mồm khấu trọng nhỏ giọng nói mẹ ruột của ta ai sư phó thế mà lợi hại như vậy từ từ lăng cũng đồng ý nói nhiều như vậy võ công chúng ta chỉ phải học giỏi một môn liền có thể trở thành đại cao thủ đấy tiểu trọng t i ể u lăng các ngươi quyết định tốt sao huyền thiên cơ đi tới hỏi sư phó ta muốn học ngang qua bát phương cùng bài vấn trường xem ra bá khí khấu trọng suy nghĩ một hồi nói ta muốn học bách bộ phi kiếm cùng phong thần thối phiêu giật là phong cách của ta từ từ lăng cất cao giọng nói t ố t vi sư liền truyền cho các ngươi những thứ này huyền thiên cơ c ư ờ i nói các ngươi nhất định phải hảo hảo tu tập cũng đừng làm cho vi sư thất vọng nhất định không cô phụ sư phó dạy bảo hai người liếc nhau cùng k e o lên đáp tháng sáu thoáng qua liền mất tự đại tùy hoàng đế dương n g h i ê m hạ lệnh đông trình cao cú lệ về sau đại tùy cái này khổng lồ máy móc cực tốc vận chuyển các lộ quân đội bắt đầu hướng phương bắc tập kết lương thảo cũng bắt đầu dọc theo kinh hàng đại vận sông hướng phương bắc vận chuyển mà huyền thiên cơ cũng là bận bịu i không thể bận rộn nữa trong mỗi ngày đều có vô số vật liệu vận tiến vào quốc sư phủ lại có vô số cơ quan khôi lỗi bị vận đưa ra ngoài dù là lấy huyền thiên cơ đại tông sư cảnh giới đỉnh cao cũng có chút không chịu được nổi đến cuối cùng huyền thiên cơ trực tiếp vì mấy ngàn người q u a n đỉnh khiến cho bọn hắn nháy mắt nắm giữ chế tạo cơ quan khôi lỗi phương pháp mặc dù lý luận cùng thực tiễn có khoảng cách nhất định nhưng ở bọn hắn làm mười cái về sau rốt cục thành công nắm giữ cơ quan khôi lỗi phương pháp chính xác mà huyền thiên cơ cũng thở dài một hơi tiểu trọng tiểu lăng lần này hai người các ngươi theo vi sư đi một chuyến liêu đông về phần t r i n h t r i n h a công tử t r i n h t r i n h nguyện đi theo công tử tả hữu vệ t r i n h t r i n h vội vàng lời nói thôi được t r i n h t r i n h đợi ngươi biết chữ về sau bần đạo sẽ chuyển cho ngươi cựu âm chân kinh ngươi xem coi thế nào Hết từ công tử làm chủ. Tốt. huyền ế t thẻ từ tử Tốt. chủ. h công làm thiên cơ cười nói tiểu trọng vi sư xe ngựa chế tạo như thế nào sư phó xe ngựa đã chế tạo hoàn tất thợ rèn đã đưa đến cổng khấu trọng trả lời nhanh phải xuất trình a huyền thiên cơ cảm thán nói đại nghiệp bảy năm kết thúc đại tùy hoàng đế dương nghĩa thân trình quốc sư huyền thiên cơ đại tướng quân dương nghĩa thần hầu vệ tổng quản vũ văn hóa cợp trái quang lộc đại phu vương nhân cung cùng gia p i ệ t con cháu thiếu niên theo quân tiến lên to lớn nghiệp tám năm sơ đế đến t ỉ n h châu t ỉ n h châu lệnh lý huyên ra khỏi thành nền giá trên xe ngựa huyền thiên cơ nhắm mắt mà ngồi trên đùi đặt vào một quyển sách chính là trường sinh quyết nửa ngày hắn chậm rãi mở mắt ra hỏi hướng hai người thiếu niên các ngươi cũng biết tới nơi nào sư phó người bên ngoài nói đã đến t ỉ n h châu từ từ l ă n g đáp t ỉ n h châu huyền thiên cơ khỏe miệng đôi ra vẻ tươi cười nơi này chính là lý huyên hang ổ ngược lại là có chút ý tứ hôm nay nói không chừng còn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thiên cổ nhất đế lý thế dân chỉ tiếc tại cái vị diện này bên trong bất kỳ cái gì có can đảm cùng hắn đối nghịch người đều chỉ có một con đường chết hy vọng lý gia phụ t ử thức thời một chút huyền thiên cơ yên lặng nói khởi bẩm quốc sư đại nhân bệ hạ triệu kiến ngoài xe ngựa một nội thị vội vã chạy đến lớn tiếng nói ồ dẫn đường huyền thiên cơ lời nói hai người các ngươi lại đợi trong xe chờ vi sư vâng sư phó huyền thiên cơ đi theo nội thị tiến vào đế l i ê n bên trong chỉ thấy giữa sân có bốn người đứng thẳng dương nghiễm cười nói quốc sư đến nhanh ngồi tạ bậy hạ huyền thiên cơ cũng không khách khí trực tiếp ngồi xuống tới tới tới châm cho quốc sư giới thiệu một chút đây chính là ta đại tùy đại trung thần lý huyên phụ tử các ngươi l à quan đồng liêu nhận biết dưới cũng tốt dương nghiễm cười nói trung thần huyền thiên cơ trong lòng cười lạnh không thôi chính là như vậy trung thần cuối cùng chiếm đại tùy giang sơn quả thật là trả lời một câu chuyện xưa lớn ngụy như thật đại gian như trung huyền thiên cơ ánh mắt yếu đ ớt nhìn về phía lý huyên phụ tử lý huyên bọn người chỉ cảm thấy huyền thiên cơ ánh mắt sắc bén vô so tựa hồ nhìn thấu mình nội tâm lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trong lòng phanh phanh không thôi lý nguyên cắt càng là tại loại khí thế này áp bách giới kém chút trực tiếp động thủ huyền thiên cơ đột nhiên thu hồi ánh mắt lo lắng nói đây chính là tịnh châu lệnh lý đại nhân sao hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm lý huyên trong lòng sớm đã là không khỏi kinh hãi hắn không nghĩ tới huyền thiên cơ đúng là lợi hại như thế hắn thân là lý phiệt phiệt chủ một thân võ công đã nhanh đến tông sư c h i cảnh lại liền đối phương một ánh mắt đều chịu không nổi trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết tâm nhất định không thể trêu chọc người này lý huyên gặp qua quốc sư lý huyên trung quy là nhiều năm lão hồ ly trong lòng mặc dù kinh hãi mặt ngoài lại là cùng kính vô so lý huyên ngươi sao không giới thiệu một chút mình mấy con trai dương n g h i ệ m tùy ý lời nói thần tuân chỉ lý huyên cung kính nói đây là con trai cả lý kiến thành lý kiến thành bái kiến quốc sư lý kiến thành lập tức chắp tay nói đây là nhị nhi lý thế dân lý thế dân gặp qua quốc sư lý thế dân người rất không tệ có vương tá chi tài huyền thiên cơ đột nhiên nói quốc sư nói cẩn thận lý huyên vội mở miệng nói khuyên tử thực không làm quốc sư như thế khích lệ quốc sư quá khen thế dân không dám nhận lý thế dân cũng ngay sau đó lời nói đây là tam nhi lý nguyên cát gặp qua quốc sư lý nguyên c á t chắp tay nói quốc sư nhưng có gì phát hiện dương nghiễm hỏi bậy hạ lý đại nhân tam tử đều là tuổi trẻ tài cao mà lấy nhị công tử lý thế dân tối ưu lời này vừa nói ra lý huyên sắc mặt trầm xuống lý kiến thành cùng lý nguyên cắt lại là mặt lộ vẻ phẫn hận chi sắc ồ dương nghiễm cũng có chút hiếu kỳ chuyên chỉ chiếu lý thế dân trước điện hầu giá theo trâm tiến về liêu đông b ậ y hạ cái này lý huyên lập tức có chút bối rối người dám kháng chỉ sao dương nhiễm g sắc mặt trầm xuống không vui vẻ nói thần không dám chỉ là cứ như vậy định còn dám nhiều lời đầu người rơi xuống đất vâng hai mươi hai chương tám mươi bảy cuối cùng đến liêu đông hai mươi bảy bệ hạ một đường thuyền ngựa mệt nhọc như nếu không chê m ờ i hoàng thượng giá lâm hàn xá thần thiết tiến vì hoàng thượng đón tiếp lý huyên đột nhiên mở miệng nói tốt trong xe buồn bực đều buồn bực chết rồi chấm vừa vặn ra đi một chút dương nghiễm tùy ý lời nói mọi người trùng trùng điệp điệp hướng về lý phủ bước đi lý phủ phong khách dương nghiễm ngồi tại chủ vị ngoạn vị đạo lý ái khanh chấm một mực nghe nói ngươi có bốn con trai hôm nay vì sao chỉ thấy được ba người na hồi hoàng thượng ta c cái kia tiểu nhi tử hắn đúng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến từng đợt cuồng hống âm thanh dọa mọi người nhảy một cái chuyện gì a dương nghĩa mặt lộ vẻ không thích c h i sắc hồi bẩm hoàng thượng vừa rồi tiếng kêu là ta tiểu nhi tử phát ra tới hắn mặc dù chỉ có mười sáu tuổi nhưng là khí lực lớn đến kinh người hắn thích luyện múa phát cuồng thích cùng người so tài ta là sợ hắn đả thương người mới đem hắn khoa đến hậu hoa viên trong lồng không để hắn gặp người lý huyên kinh sợ nói dương nghĩa lập tức cười một tiếng l ờ i nói có chuyện như vậy trâm còn tưởng rằng ngươi nuôi cái gì chim quý thú l à đâu nguyên lai là c o n của hắn đi xem một chút hoàng thượng lý huyên vội vàng ngăn lại nói khuyển nhi hung m á n h dị thường sợ rằng sẽ tổn thương hoàng thượng cái này lý huyên đang dở trò quỷ gì không phải là vì hắn lý phiệt tạo thế huyền thiên cơ trong lòng suy nghĩ s á t na mở miệng nói lý đại nhân yên tâm trên đời này vẫn chưa có người nào có thể tại bần đạo trước mặt bị thương hoàng thượng cái này lý huyên do dự nói không cần nhiều lời chấp ý đã quyết dương nhiễm hạ lệ vâng mọi người đi tới trong hậu viện chỉ thấy trong đại sành cất đặt lấy một cái cự đại lồng giam bên trong đứng một tóc thai bù sủ tiểu hài bên cạnh lý thế dân chính đang khổ cực thuyết phục chỉ nghe tiểu hài lời nói nhị ca ngươi thả ta ra ngoài đi ta chỉ luyện võ không thương tổn người dương nghiễm có chút hiếu kỳ chậm rãi bước đi tới đứa bé kia nhìn thấy người sống lập tức phát cuồng một quyền đột nhiên oanh ra từng đạo lăng lệ q u y ề n k ì n h k h ó i động ra ngoài hướng về dương nghiễm đánh tới lần này tập kích đến vừa nhanh vừa độc không ít người đều chưa kịp phản ứng lý huyên hoảng hốt vội vàng kêu lên con ta dừng tay ngay tại cái này thời khắc ngàn c â n treo sợi tóc một cây quang hoa ngón tay như ngọc nhẹ nhàng điểm ra cùng đập vào mặt trọng quyền đụng vào nhau tiểu hai lập tức rút lui mấy bước mà huyền thiên cơ thì là không nhúc nhích tí nào xem ra không mang nửa phút t h i ê n hỏa khí tức ngươi không sai huyền thiên cơ tán thán nói ngươi tên là gì lý nguyên phách tiểu hai lời nói vị này thúc thúc ngươi có thể cùng ta đánh nhau sao đánh nhau ta cũng không muốn lấy lớn l ớ n tiểu bất quá ngươi có thể tiếp bần đạo nửa thành cường độ cũng coi là không sai huyền thiên cơ cười nói khởi bẩm bệ hạ lý đại nhân một nhà thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp văn có lý thế dân vo có lý nguyên phách thiên hạ khí vận lý thị độc chiếm ba phút ta vũ văn hóa cẩm thâm trầm nói lời này vừa nói ra giữa sân bầu không khí lập tức trở nên yên lặng vũ văn đại nhân nói cẩn thận lý huyên bồi r ồ i nói t h ầ n đối đại tùy trung thành cảnh, cảnh nhìn bệ hạ minh giám Ừ. dương nghiễm ý vị thâm trường nhìn lý huyên một chút gặp hắn thần thái cũng không phải là giả mạo mới chậm rãi nói lý ái khanh trung tâm chấm là biết đến bằng không chấm cũng sẽ không đem phòng thủ đột quyết trách nhiệm giao cho lý ái khanh lý ái khanh cũng đừng làm cho chấm thất vọng thân ổn thỏa tận hết chức vụ vì bệ hạ hiệu c h u n g chết thì mới dừng lý huyên bận b i ể u lớn biểu trung tâm nói tốt bại gia tấn dương cung chấm khốn dương nghiễm khoát tay một cái nói thần cung tiến bệ hạ lý uyên nhìn xem đi xa xa giá lẩm bẩm nói quốc sư chưa trừ diện đại sự khó thành a ngày thứ hai ngự giá rời đi tịnh châu bắc thượng chắc quận trong xe huyền thiên cơ ngồi xếp bằng nhìn trong tay trường sinh quyết ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ rốt cục hắn mỉm cười nói một tiếng lửa trong hư không đột nhiên xuất hiện một đoá mảnh tiểu nhân h o a hoa ở giữa không t r ú n g toát ra nhu nhu nhược nhược giống như một cái dinh dưỡng không đầy đủ tiểu cô nương một lát sau nó từ không trung không ngừng hấp thu hỏa c h i nguyên tố dần dần lớn mạnh ngưng kết thành một cái hỏa cầu tản mát ra cực nóng nhiệt độ huyền thiên cơ từng ngón tay ra nói một tiếng nước một đầu dài nhỏ dòng sông đột nhiên xuất hiện lơ lửng giữa không t r u n g b ó n g ánh trong suốt xem ra nhìn rất đẹp kim mục thủy hỏa thổ âm dương thì ra là thế huyền thiên cơ bừng tỉnh đại ngộ nói cái này trường sinh quyết bảy bức đồ ẩn chứa thiên địa trí lý có thể trợ tu người luyện đại càng thiên dễ phù hợp i đ lại, lại quân đi mười ngày rốt cục đến chắc châu đại nghiệp tám năm sơ đế phái chư tướng tại kế thành nam tang làm trên sông trúc xã tắc hai đàn thiết phương tường đi nghi xã lễ đế trai tại lâm sóc cung mang hoang điện báo trước quan cùng người hầu các trai tại nó chỗ mười hai vệ sĩ cũng trai trứng cổn miệng ngọc lộ chuẩn bị p h á p giá nghỉ ngự kim lộ phục thông thiên quan còn cu ung lại tại cung nam loại thượng đế tích tủi tại cháy đàn thiết cao tổ ở vào đông phương đế phủ cáo lông lớn lấy miệng ngồi ngọc lộ tế điện ngọc lụa cũng như nghi xã ra quân thụ tắt đất đế vào chỗ xem cháy chính là da lại tại kế thành bắc thiết đ à n tế ngựa tổ tại trên đó cũng có cháy chắc châu quân t r ư ớ n g đại doanh dương nghĩa một thân nhung t r à n g cao cư điểm tướng đài phía trên chỉ nghe dương nghĩa cao giọng lời nói lần này chấm ngự giá thân trình đường bộ tả hữu các m ộ ư ơ i hai quân c h u n g một trăm một mươi ba mươi n g h n ba tám trăm linh người xuất trinh nhân số nhiều trước n à y chưa từng có bởi vậy trận chiến này không cho sơ thất đại tùy tất thắng đại tùy tất thắng chúng tướng cùng kêu lên quát âm thanh m ẹ gạ chồng sĩ、si、khí có thể dùng dương nghĩa mừng lớn nói lần này đông trình cao cứu lệ đại quân phút ba đường tiến công vũ văn thuật cùng dương nghĩa thần ở đâu thần tại hai người cùng kêu lên đáp chấm mệnh hai người các ngươi tiến công bình nhưỡng tuân mệnh trái quang lộc đại phu vương nhân cung ở đâu thần tại người l ĩ n h quân gia đỡ dư nói thiến quân mới thành mặt tướng tất không có nhục sứ mệnh đến hội nhi có đó không có mặt tướng đến hội nhi tướng quân từ ngươi thủy phận sư tòng đông lai xuất phát vượt biển tiến công bình ngưỡng đây là thứ nhì đường hành quân tuân chỉ chỗ r ử a vương dương lâm ở đâu lao thần tại thứ ba đường chấm muốn ngự giá thân trình ngươi làm tiên phong lao thần tuân chỉ dương lâm cất cao giọng nói t ố t quốc sư dương nghiễm nhìn về phía huyền thiên cơ vần đạo tại huyền thiên cơ đáp quốc sư nương theo chấm tả hữu có thể hay không tuân chỉ t ố t nhìn chư tướng anh dũng giết địch chấm nhất định sẽ luận công hành thưởng dương n g h i ễ m nghiêm nghị nói đa tạ bệ hạ ngày mai ba canh nấu cơm canh năm xuất phát không được sai sót cẩn t u â n quân lệnh đại quân lại đi m ộ ư ơ i ngày rốt cục đến liêu nước đối diện cao cú lệ đại quân chỉnh quân mà đối đãi hai mươi hai chương tám mươi tám phó thải lâm hai mươi bảy liêu sông thật sự là đáng ghét dương n g h i ễ m đứng ở liêu nước sông một bên sắc mặt có chút không thích trâm tự mình dẫn một triệu đại quân chinh phạt cao cũ lệ nay cùng tối ngươi tiểu quốc dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thật sự là xem thường ta đại tùy h uy nghiêm công bộ thượng thư họ vũ văn khải ở đâu thần tại một người đứng dậy cung kính trả lời nhanh chóng phái người chế tạo cầu nổi không được đến chế. thần lĩnh chỉ chuyên chỉ đánh c h ố n g trợ uy trâm muốn nhìn tận mắt đại quân vượt qua liêu sông đi đem hết thể dám xem thường ta đại tùy h uy nghiêm người sẽ thành p h ấ n vụn dương nghĩa nghiến răng nghiến lợi nói giữa sân lập tức tiếng chống trận trận một cỗ túc sát không khí tràn ngập mà tới liêu hà đông bên cạnh lần này l ã n h binh chính là cao cú lệ anh dương vương cao nguyên anh dương vương trong lịch sử rất có nổi danh bởi vì hắn thành công đánh bại tùy văn đế cùng tùy dương đế bốn lần s â m lấn đương nhiên hiện tại huyền thiên cơ đã đi tới liêu đông hắn thất bại đã chú định cao nguyên nhìn qua đối diện đen nghị tùy quân sắc mặt có chút thận trọng cao cú lệ mặc dù gần đây phát triển rất nhanh nhưng vẫn không thể cùng đất rộng của nhiều trung nguyên tương so lần này muốn chiến thắng liền nhất định phải dựa vào có lợi địa hình kéo đổ đối phương mà liêu sông rộng lớn chính là t r ô n vùi tùy quân nơi tốt ngay tại hắn ngưng thần suy nghĩ lúc ánh mắt của hắn đột nhiên co rụt lại bận bịu hạ lệnh truyền bùn vương quân lệnh cung t i ễ n thủ tùy thời chuẩn bị bắn giết hết t h ể độ nước tùy quân c ầ n tuân đại vương chi lệnh ha ha ha lại là cao nguyên đột nhưng n ở nụ cười tùy quân cầu nổi vậy mà đến không được bờ thật sự là cơ hội trời cho các dũng sĩ zeta liêu hả tây bờ dương nghiễm sắc mặt tâm trầm cơ hồ có thể ngưng xuất thủy tới hắn trơ mắt nhìn mấy ngàn tinh binh rơi vào trong nước bị cao cú lệ bình tướng tàn n h ẫ n bắn giết báo một trinh sát vội vàng đến báo nói đi có chuyện gì dương nghiễm h ư u khí vô lực nói khởi bẩm hoàng thượng phải đồn vệ đại tướng quân mạch thiết trượng võ bí lang tướng tiền thế hùng đại nhân đ ề ờ nói a chấm n g h e đâu dương nghiễm giận dữ nói đ ề ờ k ế t lực chiến tử trinh sát run rẩy nói lan c ú t cho ta dương nghiễm sắc mặt dữ tợn l o n g trong mắt lóe ra sâu kín hàn quang đã phẫn nộ tới cực điểm huyền thiên cơ nhìn minh bạch dương nghiễm trong mắt tích tích nước mắt t r ư ợ xuống hắn khẽ than thở một tiếng chắp tay nói b ệ hạ nén bi thương bần đạo nguyện vì b ệ hạ phân yêu có quốc sư xuất thủ nhất định có thể dễ như t r ở bàn tay vũ văn hòa cập cũng tới tàu nói chuẩn dương nghiễm rõ ràng thụ đả kích trận đầu thất bại cùng ái tướng chiến tử đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là đánh đòn cảnh cáo huyền thiên cơ một bước phóng ra nháy mắt đến liêu trên sông hét lớn một tiếng thiên sương quyền huyền thiên cơ thể nội kim đan vận chuyển song quyền đột nhiên oanh ra đánh vào liêu trên sông tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt lao nhanh liêu sông lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị cấp tốc băng hóa trong chớp mắt liền thành huyền băng hàn kinh theo liêu sông thượng hạ du đi mà đi trôi đi qua toàn bộ băng hóa chỉ là tại ngắn ngủi mấy giây bên trong toàn bộ liêu sông liền bị thật dày đông lại cao nguyên trong lòng hoảng hốt cùng hướng nói bán tên mấy vạn con t i ễ n đồng thời hướng về huyền thiên cơ tích l u y b á n đi t ù y quân mọi người nhất thời tâm nâng lên cuống họng bên trên kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh nếu là bọn họ ở vào cái chỗ kia thì hẳn phải chết không nghi ngờ dương nghiễm kinh hai nói quốc sư cẩn thận đối mặt nhiều như vậy tiễn huyền thiên cơ mặt không đổi sắc hắn một chỉ điểm ra một cái cự đại kết giới nháy mắt xuất hiện tại t r u n g quanh hắn lập tức đấm ra một q u y ề n lo lắng nói xương tuyệt thiên l ê n dưới chỉ thấy mũi tên bắn tới kết giới về sau phảng phất gặp tràn trề lực cản cũng không còn cách nào t ứ c tiến vào nhao nhao rơi rơi xuống mà càng nhiều tiễn thì là bị xương kình đánh trúng nháy mắt hóa thành bằng điều sau một khắc huyền thiên cơm một bước phóng ra đến dương nghiệm trước người chắp tay nói hiện tại bệ hạ nhưng hạ lệnh tiến công các tướng sĩ đều chờ đợi lập quân công đâu dương nhiễm trên mặt kinh ý còn không có khứ trừ hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra một người có thể lợi hại đến trình độ này mấy chục ngàn người bắn tên thế mà cũng giết không chết đây chính là đại tông sư h i lga nhưng hắn dù sao bụng dạ cực sâu vội vàng cười nói quốc sư vất vả chúng quân nghe lệnh toàn quân xuất kích giết ta đại quân n a lên cùng cao cú lệ đại quân chém giết đến cùng một chỗ cao cú lệ sĩ tốt đã sớm bị huyền thiên cơ sở vỡ mật quân tâm đại loạn tuy có cao nguyên trắc việt chỉ huy nhưng vẫn là liên tục bại lui một phen chém giết t ù y quân đuổi sắt đến liêu đông giới thành mới đại thắng trở lại dương nghiễm hạ lệnh thu binh tại liêu ngoài đông thành mười dặm chỗ trú đóng lại ban đêm tự nhiên là khao thưởng đại quân dương nghiễm hiển nhiên tâm tình không tệ ngồi tại trên bảo tọa cùng các quốc gia sứ giả c h ầ m rãi mà nói lần này theo dương nghiễm đi về phía đông c ó cao x ư ơ n g vương khúc bá nhã Y t a nôn đồn thiết dân tộc thổ dục hồn vương thái tử thuận tây đột quyết chỗ la khả hãn mọi người những sứ giả này tại ban ngày sớm đã kiến thức huyền thiên cơ cường đại nào dám tại dương n g h i ệ m trước mặt làm cản từng cái đê mi thuận nhãn tận lựa chút tốt nói huyền thiên cơ một người ngồi tại trước bàn ung dung phẩm cửu từ trận chiến ngày hôm nay về sau người người đều coi hắn là thần đối đãi cái kia còn dám gần phía trước một quyền làm liêu sông ngăn nước vũ văn hóa cập cũng sợ hãi h ắ n thế mới biết mình tại huyền thiên cơ trước mặt như là sâu kiến nơi nào còn dám làm cản lặng lẽ tránh thoát huyền thiên cơ huyền thiên cơ cảm thấy không thú vị đột nhiên cất cao giọng nói nho rượu ngon chén giả quang muốn uống tỉ bà lập tức thuốc say nằm xa trường quân mạc tiếu xưa nay chinh chiến mấy người trở về giữa sân đột nhiên trở nên yên lặng một lát sau dương n g h i ệ m vô tay nói không nghĩ quốc sư lại có tài như thế hoa nên uống cạn một chén lớn chấm kính quốc sư một chén m ờ i huyền thiên cơ đứng dậy uống một hơi cạn sạch Tốt. không ít quân sĩ gieo hò nói chư vị nghe chấm một lời dương n i ê m đứng dậy mở miệng nói hôm nay mọi người tốt ăn ngon uống ngày mai nhất cử cầm xuống liêu đông thành đến lúc đó chấm vì chư vị khánh công đa tạ bệ hạ mọi người cùng kêu lên nói c ả m ơn tuất chư vị tiếp tục một đêm thái bình ngày kế tiếp đại quân tại liêu đông trước thành chỗ năm dặm ngừng lại thái hoàng thúc có chuyện gì quan trọng dương nhiễm hỏi khởi bẩm hoàng thượng liêu đông thành thành thể kiên cố b i n h tinh lương đủ bệ hạ nhất định không thể p h ấ t lờ chỗ r ử a vương dương lâm nhắc nhở yên tâm trâm biết dương nghiễm tùy ý nói ai ngươi nhìn người kia xấu quá dương nghiễm đột nhiên cười nói mọi người nhìn lại chỉ thấy không biết lúc nào liêu đông trên cổng thành đứng một cái người áo trắng hắn có một chương hẹp dáng dấp khác thường gương mặt của người phía trên ngũ q u a n không có chỗ nào mà không phải là bất luận kẻ nào không hy vọng có khuyết điểm càng giống toàn t r e n hướng một đống làm hắn c á i chán lộ ra đặc biệt cao c ả m dưới thon dài bên ngoài túi phải có chút sóng vô dụng bốn lượn lên gãy mũi lại không hợp với d a lệ cao ngất to lớn khiến hai mắt của hắn cùng miệng so sánh dưới càng lộ vẻ m á n h tiểu may mắn có một đầu dài khoác hai vai tóc đen thui điều hòa vai rộng cùng hẹp mặt không cân đối nếu không sẽ càng thêm khó chịu quá dị nhìn thấy người này mọi người chẳng những không có cười ngược lại từng cái thần tình nghiêm túc như lâm đại địch huyền thiên cơ yếu ớt nói người này chính là dịch kiếm đại sư phó thải lâm hai mươi hai chương tám mươi chín phó thải lâm cái chết、27. cái gì hắn chính là phó thải lâm dương nghiễm tiếng cười lập tức im bặt mà rừng một mặt kinh ngạc nhìn qua bạch di nhân kia không sai huyền thiên cơ gật đầu nói bậy hạ cẩn thận bần đạo hôm nay cũng phải chiếu cố vị này dịch kiếm đại sư huyền thiên cơ nói xong vừa x ả i bước ra đến trên không trung cùng phó thải lâm xa xa tương đối phó thải lâm nhìn xem phương xa huyền thiên cơ n h ư ớ n g mày đây chính là đối phương đại tông sư a quả nhiên có chút bản sự vẹn vẹn chiêu này đứng lơ lửng trên không liền không thể không khiến người coi trọng hắn t r ầ m rãi mở miệng nói ngươi là ai vì sao mang binh đến ta cao cú lệ đến huyền thiên cơ lo lắng nói b ầ n đạo huyền thiên cơ thẹn vì lớn tùy quốc sư lần này trước tới làm cái gì chắc hẳn phó huynh rất là rõ ràng một núi không thể chứa hai hổ ta đại tùy không có khả năng trơ mắt nhìn các ngươi quật h ở i đây là một trận có quan hệ quốc vận chiến tranh không có đúng sai chỉ có thắng thua phó thải lâm trầm mặc nửa ngày lời nói trung nguyên đại quốc quả nhiên bá khí vô cùng nhưng ta cao cú lệ cũng quyết sẽ không mặc người chém giết chúng ta sẽ thể sống chết bảo vệ quốc gia của chúng ta thật sự là tiếc nuối huyền thiên cơ lắc lắc đầu nói đã như vậy chúng ta chỉ có thể trên chiến trường thấy cái thắng bại bần đạo cũng muốn lĩnh hội dịch kiếm đại sư cao chiêu khỏi phải nói nhảm động thủ đi phó thải lâm sắc mặt chầm xuống chậm rãi nói đừng nóng nổi để tỏ lòng đối tôn trọng của ngươi ngươi có thể chết tại bần đạo thanh bình kiếm g i ớ i huyền thiên cơ ngôn ngữ đưa tay phải ra tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt một thanh đạo hận không hiểu thanh kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn phát ra ánh sáng ngông lung mang mọi người nhất thời ánh mắt co rụt lại quá sợ hãi bọn hắn lại hoàn toàn nhìn không ra thanh kiếm này từ đâu mà tới mà lại đáng sợ hơn chính là kiếm này xuất thế về sau bội kiếm của mình nhao nhao run r à y không rước phảng phất gặp tròng kiếm vương giả phó thải lâm thần sắc trở nên ngưng trọng lên hắn vốn chỉ dùng kiếm người tự nhiên có thể cảm giác được thanh bình kiếm cường đại lực công kích tuy nói kiếm khách dùng kiếm đạt tới cảnh giới nhất định một ngọn cây cọn g cỏ đều có thể hóa thành lợi kiếm nhưng gặp được ngang cấp đối thủ lúc có được một thanh tuyệt thế hảo kiếm có thể làm sức chiến đấu tăng gấp b ộ i phó thải lâm dịch kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ lập tức một cô áp lực vô hình tràn ngập m à tới thiên địa hình tượng đều tại thời khắc này dừng lại ánh mắt hai người trong không khí vô hình va chạm chiêu thứ nhất giao phong đã bắt đầu huyền thiên cơ có chút cười lạnh sau một khắc tiến vào thanh tịnh cảnh bên trong không vui không buồn bất kỳ cái gì khí thế đến trước mặt hắn đều biến mất không còn t â m hơi hắn vừa sải bước ra đến c ử u thiên tri thượng uy phong l ấ m liệt như là tiên thiên thần ma hét lớn một tiếng thiên ý chạm tam sinh huyền thiên cơm một đạo kiếm khí chém xuống chạm tại phó thải lâm trên thân lạnh lùng nói một kiếm chạm ngươi kiếp trước phó thải lâm thân thể đại trấn chỉ cảm thấy kiếm quang chém xuống mình lông tóc không thương nhưng mơ hồ trong đó phảng phất mất đi cái gì kiếp trước đủ loại kiếp trước đủ loại đều trở nên hỗn độn một mảnh trong lòng của hắn hoảng hốt minh bạch không thể lại để cho huyền thiên cơ thi triển đi ra thừa dư mấy chiêu bận điệu bay vút lên trời hướng về huyền thiên cơ đánh tới suy lại có chém xuống một kiếm huyền thiên cơ lạnh lùng nói hai kiếm c h ạ m ngươi kiếp sau phó thải lâm thân thể r u n g mạnh vẫn như cũ lông tóc không t h ư ờ n g nhưng từ nơi sâu xa chỉ cảm thấy tiền đồ của mình mênh m ô n g một mảnh nhìn không đến bất luận cái gì sinh cơ trong lòng không khỏi hãi nhiên toàn lực chấn động tu vi lập tức phát ra vô vài đạo kiếm khí đến liều chết bổ về phía huyền thiên cơ nhục thân huyền thiên cơ không quan tâm hét lớn một tiếng ba kiếm chạm ngươi kiếp này kiếm thứ ba bay ra sáng như tuyết kiếm quang chém vào phó thải lâm trên thân chỉ nghe phó thải lâm gầm lên giận dữ thân thể của hắn hóa thành cho bụi chết không thể chết lại mà phó thải lâm lâm trung phát đủ loại kiếm khí đến huyền thiên cơ bên người liền không thể tấp tiến vào không có thương tổn được huyền thiên cơ nửa phút giữa sân mọi người sớm đã kinh hãi mười ngàn phút nhìn về phía huyền t h i ê n cơ ánh mắt ẩn ẩn phát r u n nguyên lai tưởng rằng là một trận long tranh h ổ đấu nhưng không ngờ vẹn vẹn ba kiếm một tên uy c h ấ n thiên hạ đại tông sư liền táng thân tại huyền thiên cơ tri thủ mà càng mọi người kiêng rẽ không thôi thì là kia ba kiếm xem ra hoàn toàn không coi chương pháp nhưng một khi phát động thành công tựa hồ không ai có thể ngăn cản được giữa sân đám người thần sắc khác nhau vũ văn hóa cập ai thắn nói thiên hạ đại thế biến vậy dương nhiễm thần sắc biến hóa khó lường trong lòng kinh h ạ i không thôi đối huyền thiên cơ kiên kỵ vô so tuy nói trong mắt hắn huyền thiên cơ chính là thượng thiên phái tới phụ tá hắn thành t i ể u bá nghiệp nhưng sinh tử không thể từ mình cảm giác rất là khó chịu hắn hạ quyết tâm lần này hồi kinh về sau muốn đem huyền thiên cơ đ i ề u đi dạng này hắn mới yên tâm chút mà cao cú lệ một phương nhìn thấy quốc gia thủ hộ thần phó thải lâm vẹn vẹn ba kiếm liền bị đối phương chém giết lập tức sĩ khí đại giảm cao nguyên trong lòng biết cứ tiếp như thế bọn hắn thất bại bận điệu chỉnh đốn sĩ khí Hét lớn, các tướng sĩ bây giờ tùy quân đã đạp ở chúng ta quốc gia bên trên trà đạp tôn nghiêm của chúng ta đổ đồ rết đồng bào của chúng ta chúng ta không có đường lui đằng sau chính là chúng ta vợ con lão nhỏ các ngươi có thể c h ơ mắt nhìn lấy bọn hắn trở thành tùy quân nô lệ sao các ngươi có thể c h ơ mắt xem chúng ta vong quốc diện trùng sao không thể cùng bọn hắn liều rết rết rết tất cả thủ vệ sĩ tốt đều đỏ mắt nhìn chằm chằm xa xa tùy quân h é t lớn s á c ý cơ hồ thành thực chất huyền thiên cơ k h ẽ thở dài một hơi cái này quốc vận chi chiến vốn cũng không có đúng sai có chỉ là lập trường khác biệt bây giờ đã đối diện cao cú lệ đại quân đã thành hai binh tạo thành lực s á t thương tất nhiên vô cùng cường đại cho nên hắn đành phải xuất thủ phá hủy đi đối phương khí thế huyền thiên cơ nghĩ định vừa x à i bước ra đi tới liêu đông trước thành hét lớn một tiếng cấp tốc huyền thiên cơ từng ngón tay ra giữa sân nháy mắt xuất hiện vô số chỉ ảnh lít nha lít nhít cơ hồ che kín toàn bộ không gian đi chỉ thấy vô số đạo chỉ ảnh cùng nhau đập nện tại liêu đông thành thật dày trên tường thành một lát sau tại mọi người trợn mắt hốc m ồ m ánh mắt bên trong liêu đông thành cửa thành vậy mà sập song phương đồng thời lâm vào yên lặng ở trong qua một hồi lâu dương nghĩa mới phản ứng được hạ lệnh toàn quân tiến công mấy chục ngàn đại quân cùng nhau tiến lên hướng về còn đang ngẩn người cao cú lệ ra quân đánh tới cao nguyên còn chưa kịp phản ứng liền bị huyền thiên cơ cấp tốc cho chấp nhoáng giết chết mà không có cao nguyên chỉ huy cao cú lệ đại quân nhao n h a u tan tác hướng về phương xa bỏ chạy trận chiến tranh này tự nhiên là không có lo lắng trải qua hai canh giờ chém giết tùy quân rốt c ụ c chiếm lĩnh liêu đông thành sau đó ba tháng tùy quân liền chiến liền thắng đánh đâu thắng đó trước sau công chiếm ti sa thành an nam thành đỏ phong trấn đỗ đ ố t thành núi vàng hoành sơn thương nham thành nam tô thành một ngọn nguồn thành mới thành mấy chục cái trọng yếu điểm mấu chốt binh phong chỉ không ai cản nổi đại nghiệp tám năm kết thúc cao cú lệ cùng đường mặt lộ cao cú lệ vương đem người thần đầu hàng nhất thời thiên hạ chấn động trải qua một năm chi chiến trận này trùng trùng điệp điệp đông trinh rốt cục hạ màn mà lịch sử cũng tại thời khắc này phát sinh chuyển hướng ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì 22. i m ư chương 90, sư đồ đối thoại 27. đại nghiệp chín năm ngày 15 tháng hai đại tùy thiên tử dương nhiễm g xuất lĩnh đại quân trở lại kinh sư kinh đô bách tính đường hẻm hoan g nen muôn người đều đổ xô ra đường tràn g diện náo nhiệt rộng rãi q uý vi trắng quan càn dương điện dương nghĩa ngồi cao trên l o n g ủy, trên mặt một mảnh ý cười có thể nhìn ra được tâm tình của hắn rất tốt hắn lần đầu phát hiện con dân của mình lại như thế yêu quý hắn thật là làm cho hắn vui mừng cũng không luồng công hắn ngự giá thân trinh tại liêu đông vùng đất nghèo nản chịu khổ bị đông một năm lâu chỉ nghe dương nghĩa mở miệng nói chư vị ái khanh xin nghe chấm một lời lần này đông trinh cao cú lệ có thể đại hoạch toàn thắng chư vị ái k h a không thể bỏ qua công lao bởi vậy chấm hôm nay liền luận công hành thưởng cũng đại xá thiên hạ để khắp thiên hạ con dân cùng hưởng ta đại tùy vinh quang đa tạ bệ hạ long ân nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế chúng thần cùng kêu lên bài nói bình thân truyền c h â m ý chỉ vũ văn thuật tấn công cao cú lệ có công thưởng tơ lùa ngàn thớt đến hội nhi trinh chiến liêu đông phong khai phủ nghi cùng tam ti h mệnh lễ bộ truy tặng nó tra đến mẫn q u a n tước chỗ r ử a vương trung tâm sáng lần này vì đại quân ta tiên phòng đánh đâu tháng đó ban thưởng đông hải minh châu mười khỏa ruộng tốt mười ngàn nghiêng vũ văn hoa cập nương theo chấm tả hữu hộ vệ chấm chi an uy thưởng hoàng kim c h ă m lượng gấm c h ă m thớt về phần nó dư chư tướng sĩ đều theo quân công mỏng bên trên chỗ nhớ quân công một một ban thưởng không được an hối lộ trái pháp luật việc này liền giao cho chỗ r ử a vương nhanh chóng làm dương nghiễm một lời quyết định nói lao thần l ĩ n h chỉ định không phụ sự phó thác của bệ hạ chỗ r ử a vương dương lâm cao giọng lời nói quốc sư Chấm hôm hoa nay liền đem hoa sơn ban đem từ h cho ngươi, làm thuần dương tông trụ sở, như thế nào? Dương Nghiễm nhìn về phía huyền thiên cơ, hỏi. Như thế rất tốt, bần đạo cảm ơn bệ hạ. Huyền thiên chắp ư ngươi, dương Dương ở sở, n tông nào? vần ơn nói. g cơ, cảm cơ đạo lời làm trụ rất tốt, tay Tốt, t về bệ ngày hôm nay thuần dương tông vì ta lớn tùy quốc giáo cũng báo cho tại từng cái châu quận không được sai sót tuân chỉ bệ hạ thần coi là không ổn một người đột nhiên đi tới lớn tiếng nói lời này vừa nói ra trong t r i ề u mọi người không khỏi giật nảy cả mình huyền thiên cơ cái thế thần uy còn rõ mồn một trước mắt lại có thể có người còn dám ở thời điểm này vớt hắn dâu hùm thật sự là không muốn sống sao mọi người nhìn lại nguyên lai là một chú kinh lưu thủ ngự sử lập tức hiểu rõ nhao nhao dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn về phía cái này không biết trời cao đất rộng ngự sử ồ dương nghĩa hơi híp mắt lại sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống vương ninh sách ngươi cho rằng nơi nào không ổn hoàng thượng quốc sư cố nhiên là lập xuống công lao thế nhưng là làm thần tử vì vậy hạ hiệu mệnh đây không phải hẳn là sao huống hồ như lập thuần dương tông làm quốc giáo có thể sẽ gây nên đạo phật chi tranh càng sẽ khiến trên giang hồ thứ nhất chính đạo thế lực từ hàng tĩnh trai bất mãn khả năng hậu quả đáng lo đô h n t r ư ớ n g cái này chính là của ngươi lý do dương nhiễm g giận dữ không thôi hắn sở dĩ đem thuần dương tông trụ sở phong đến hoa sơn tịnh phong thuần dương tông làm quốc giáo một là đem huyền thiền cơ điều ra kinh thành tâm hắn ăn chút hai cũng là tồn tọa sơn quan hổ đấu tâm tư từ hàng tĩnh trai mặc dù thần bí nhưng dương nghiệm thân là hoàng đế tự nhiên biết nó tại trung nam sơn bên trong mà trung nam sơn cùng hoa sơn cách xa nhau không xa một phật một đạo gần trong găng t ứ c t ù y ý đụng một cái liền có thể ma sát ra hỏa hoa đến mặc kệ phương nào có tổn thất đối với hắn mà nói đều có lợi không nghĩ tới như thế thằng ngu thế mà nói thằng ra hắn càng không có nghĩ tới chính là từ hàng tĩnh trai thế mà có thể đối triều đ ỉ n h quan viên sinh ra khắc sâu ảnh hưởng tê tê sự là đáng ghét c h i cực kéo ra ngoài xem ở hôm nay cùng nước cùng chúc mừng phân thượng nặng đánh năm mươi đại bản nếu dám có lần sau định c h ạ m không tha dương nghiễm tức giận nói b ậ y hạ bần đạo thân thể ôm việc gì xin được cáo lui trước huyền thiên cơ lời nói không sao quốc sư mời dương nghiễm cười nói huyền thiên cơ vừa xài bước ra nháy mắt biến mất không thấy gì nữa sau một khắc hắn đến quốc sư trong phủ quốc sư trong phủ khấu trọng cùng từ từ lăng hai người ngay tại chăm chỉ luyện công liêu đông một nhóm hai người đều trưởng thành không ít bọn hắn không chỉ có cảm nhận được nhà mình sư phó như thần như ma huy nghiêm cũng nhìn thấy nghèo khó thất vọng bách tính c ũ n g rất nhiều trôi giạt khắp nơi trẻ con hai người từ những n à y trẻ con trên thân nhìn thấy cái bóng của mình bọn hắn lúc này mới phát hiện mình có thể bái tại sư phó môn hạ là cỡ nào may mắn cho nên bọn hắn càng thêm chân q u ý phần này kiếm không dễ cơ hội khắc khổ luyện công huyền thiên cơ thần thức gì cùng nhanh ẹ lập tức phát hiện hai người biến hóa không khỏi hài lòng cười một tiếng quả nhiên vẫn là muốn đi ra ngoài đi một chút gia tăng lịch duyệt mới có thể thêm gần một bước tiểu trọng tiểu lăng các ngươi không hổ là ngút trời kỳ tài thời gian ngắn như vậy đã đem vi sư giáo công phu luyện đến chút thành t i ự u không sai vi sư rất hài lòng huyền thiên cơ gật đầu nói sư phó hai người dừng lại tu tập cùng kêu lên kêu lên bất quá h a n g quá hóa dở các ngươi còn c ầ n khổ nhàn kết hợp như thế cũng đối thân thể rất nhiều huyền thiên cơ nhắc nhở nói vâng sư phó vi sư còn cần bế quan mấy ngày cùng vi sư sau khi xuất quan chúng ta liền chuyển hướng hoa sơn nơi đó chính là ta thuần dương tông trụ sở sư phó hoàng thượng thật đem hoa sơn ban cho ta nhóm rồi thật sự là bá khí a khấu trọng hâm mộ nói một ngày nào đó ta cũng muốn uy phong như vậy trọng thiếu nói cẩn thận từ từ lăng vội vàng kêu lên ngươi sao có thể nói như vậy như thế đại nghịch bất đạo lời nói ngươi cũng nói ra miệng không sợ hoàng thượng biết trị tội ngươi sao huyền thiên cơ chính muốn rời khỏi lập tức dừng bước ngoạn vị đạo tiểu trọng ngươi nghĩ làm hoàng đế sư phó tiểu trọng hắn là nhất thời hồ đồ lầm ra c u n g n ôn mời sư phó thứ tội t ừ t ừ lăng bận bịu lời nói t i ể u lăng khỏi phải vì ta giải thích khấu trọng mở miệng nói không sai sư phó lần này ta theo sư phó đi liêu đông trên đường đi thấy rất nhiều trôi giạt khắp nơi nghèo khó thất vọng người hoàng thượng cao minh dụng ý ta xem không hiểu nhưng ta biết t r ị quốc không phải là như thế chị trong mắt của ta thiên hạ này là thuộc khắp thiên hạ bách tính nếu như làm hoàng đế không c o i cho thiên hạ bách tính hạnh phúc như vậy hắn liền không xứng làm hoàng đế còn không bằng ta tới làm làm nhất định tốt hơn hắn huyền thiên cơ n h ị n không được cười lên không nghĩ tới khấu trọng như thế tiểu liền đã có tranh bá thiên hạ quyết tâm thật sự là thiên ý à. huyền thiên cơ nhìn khấu trọng nửa ngày chậm rãi hỏi kia theo ý kiến của ngươi nếu như ngươi làm hoàng thượng Ngươi nên n dùng người, dùng người thấp thấp ngươi, ngươi huyền thiên cơ lắc đầu khấu trọng nói tuy có chút đạo lý nhưng còn còn thiếu rất nhiều hắn nghĩ quá đơn giản huyền thiên cơ hơi meo mắt lại hỏi vi sư còn có một vấn đề cuối cùng nhưng cần nghĩ kỹ trả lời sư phó mời nói khấu trọng mở miệng nói nếu vị sư muốn tranh hoàng vị ngươi phải làm như thế nào cái này còn không đơn giản ta liền làm sư phó thủ hạ đại tướng quân đến lúc đó tiểu l ă n g khi đại thừa tướng khấu trọng không chút do dự nói huyền thiên cơ trầm mặc nửa ngày đột nhiên phá lên cười nói một tiếng đồ nhi ngoan thân ảnh biến mất không gặp 22. chương 91, hoa sơn 27. trên đời không có vô duyên vô cơ yêu cũng không có vô duyên vô cớ hận huyền thiên cơ sở dĩ thu song long làm đồ đệ một là hai người thiền tư thông minh khí vận nồng hậu dày đặc có thể kế thừa chính mình đạo thống hai là hai người có thể làm trợ lực vì chính mình làm một số việc khấu trọng trả lời rất khiến huyền thiên cơ hài lòng đến huyền thiên cơ cảnh giới này hắn một chút có thể nhìn ra khấu trọng nói là nói thật dạng này đã tốt lắm rồi nếu không nếu là nhiều năm dạy bảo cuối cùng dạy dỗ một cái chuyên môn cùng mình đối nghịch đồ đệ đó cũng không phải là một kiện vui sướng sự tình huyền thiên cơ ngồi xếp bằng đem tạp n i ệ m trong đầu bài trừ lại lần nữa bắt đầu tìm hiểu trường sinh quyết tới trường sinh quyết bảy bức đồ phân biệt trình bày âm dương kim mục thủy hỏa thổ bảy lớn thiên địa phát tác ngũ hành mặc dù huyền ảo nhưng hắn đã coi luật được mà âm dương hai đạo lại là huyền chi lại huyền rất khó lĩnh n g ộ một ngày ba ngày năm ngày một tháng hai tháng trọn vẹn qua hai tháng huyền thiên cơ cứ như vậy đứng im bất động lĩnh hội huyền cơ phù tăng cổ thụ vì hắn cung cấp cuồn cuộn nguyên khí khiến cho hắn có thể tính tọa không ra rốt cục hắn mỉm cười ánh mắt bên trong lộ r a trí tuệ quan g mang đến quắc đạo âm dương một phân thành hai huyền thiên cơ thể nội kim đan vận chuyển một sợi chân khí chẳng ra cấp tốc một phân thành hai một loại bảy biện da cực kỳ mãnh liệt dương cương mà một loại lại bảy biện da âm nhu mỹ cảm âm dương cực biến hai khí nguyên quyết đang không ngừng theo điểm diễn biến bên trong huyền thiên cơ thời gian dần qua đem mình khổng lồ chân khí chuyển âm hóa dương đến cuối cùng hán kim đan bày biện ra một loại đen trăng thái cực đường vân tới huyền thiên cơ đứng dậy một chỉ điểm ra một cỗ chân khí từ trên ngón tay bắn ra ngưng kết thành một con hổ xem ra sinh động như thật rất sống động cái này đầu l á o hổ vừa mới xuất hiện lập tức đầy trời hư tẩu lông tóc t ạ c lập quả nhiên là một đầu có linh tính l á o hổ trí tuệ cùng phổ thông l á o hổ đã không có gì khác biệt lão hổ đột nhiên hét lớn một tiếng uy phong lẫm liệt huyền thiên cơ không có cảm thấy cái gì ngược lại là đem ở ngoài cửa luyện v õ khấu trọng từ t ừ lăng giật này mình huyền thiên cơ lần này bế quan dài đến hai tháng lâu tất nhiên là để khấu trọng từ t ừ lăng hai người lo lắng không thôi nhưng bọn hắn mặc dù lo lắng nhưng cũng không có mạo m u ộ i xông tiến vào huyền thiên cơ nơi bế quan đành phải mỗi ngày siêng năng tập võ có thời gian liền tại nơi bế quan bên ngoài chờ một ngày này khấu trọng cùng từ t ừ lăng hai người diễn luyện xong tử h nhỏ ấ u trọng t giọng nói, i ể từ từ lăng đang muốn đáp lời liền nghe một tiếng này hổ gọi lập tức dọa cho phát sợ hai người liếc nhau đồng nói chỗ sư phụ bế quan làm sao có hổ gọi sẽ không là huyền thiên cơ vừa vừa xuất quan chỉ nghe thấy hai tiểu tử tại nói không ngừng lấy xong xong sư phó là hổ lực đại tiên hắn d ở khóc d ở cười vừa x à i bước ra đến hai người trước mặt cho hai người một cái bạo lợ cười mắng tiểu trọng tiểu lăng lại dám nói sư phó nói xấu hai người nhìn thấy huyền thiên cơ đang n g u ố n tiến lên lại đồng thời ngừng lại bước chân yếu ớt nói sư phó ngươi sẽ không là hổ lực đại tiên đi huyền thiên cơ nhịn không được cười lên lo lắng nói các ngươi lại nhìn vi sư thủ đoạn huyền thiên cơ từng ngón tay ra không trung lập tức ngưng kết ra một con hổ đến giống như lúc thỉnh thoảng phát ra một tiếng hổ khiếu tới hai người nhìn ngốc liếc nhau cung kính lời nói chúc mừng sư phó thần công đại thành huyền thiên cơ cởi nói lần này bế quan rốt cục l ĩ n h ngộ đạo âm dương vi sư võ công tiến thêm một bước vậy sư phó cái này đạo âm dương lợi hại chỗ nào sao từ t ừ lang hỏi như vừa rồi các ngươi nhìn thấy chân khí vạch phân âm dương về sau âm dương giao thái nhưng sinh ra linh tính uy lực gia tăng mấy lần mà càng thêm thần kỳ thì là âm dương vận chuyển nhưng hấp thu đối phương công kích phòng ngự vô song huyền thiên cơ lo lắng nói hai người liếp nhau riêng phần mình nhìn ra đối phương kinh ngạc tới bất quá loại tâm tình này không có tiếp tục bao lâu liền biến thành nồng đậm sùng bái huyền thiên cơ nhìn ở trong mắt hỏi hướng hai người tiểu trọng tiểu lăng tại vi sư bế quan thời gian bên trong nhưng có lớn chuyện phát sinh khấu trọng mở miệng nói hoàng đế đã từng triệu kiến qua sư phó mấy lần bất quá nghe tới sư phó đang bế quan liền không làm kinh động sư phó hoàng đế hạ chỉ di giá lạc dương đồng phát vải một loạt mệnh lệnh giống như cùng khoa cử có quan hệ t ừ t ừ lăng cũng tiếp lấy lời nói ngu thế cơ đại nhân hôn qua lại tới đây nói hoa sơn đạo cùng đã kiến tạo h o à n tất để sư phó sau khi xuất quan kiểm tra thực hư ta đại tùy chung quanh hai mươi tám nước đồng thời lên sách sưng thần tôn sưng hoàng thượng vì trời khả hãn hoàng thượng đại h ỉ đại xá thiên hạ ồ huyền thiên cơ nhẹ khẽ ổ lên một tiếng cái này hai tháng bên trong lại phát sinh cơ nào nhiều chuyện thiểu lăng ngươi đem khoa cử sự tình cẩn thận nói một chút ta nghe ngu thế cơ đại nhân nói hoàng đế bậy hạ lực bài chú nghị gia tăng khoa cử thủ sĩ nhân viên cùng quy mô trừ cái đó ra còn giống như gia tăng vũ cử cho phép võ giả thông qua khảo thí thu hoạch được q u a n chức còn có thông qua vũ cử khảo thí người trực tiếp tính làm thiên tử môn sinh địa vị cực cao hiện tại người trong cả thiên hạ cũng đang thảo luận chuyện này đâu từ tử lăng trả lời cái gì huyền thiên cơ có chút giật mình bất quá một lát sau hắn cũng biến thành thoải mái đông t r ì n h cao cú lệ sau khi thành công đại t ù y ngoại hoạn quét sạch sành xanh mà dương nghiễm danh vọng đại trấn u y vọng nhất thời có một k h ô n g hai hắn mang theo đại thắng chi uy bắt đầu giải quyết trong nước môn phiệt thế lực trước mắt không người dám anh kỳ phong huyền thiên cơ lại là biết tại đông trinh cao cú lệ thời điểm dương nghĩa minh thăng ám hàng đem rất nhiều môn phiệt bên trong người rời trong quân chức vị trọng yếu lại đem thực tế không thể trưởng khống bộ đội toàn bộ làm phá hôi để bọn hắn chịu chết nắm giữ quân quyền về sau dương nghiễm rốt cục lộ ra hắn răng nanh sắp bén mà khoa cử cùng rời đô chính là thủ đoạn huyền thiên cơ chỗ có chút suy nghĩ sợ là qua ít ngày dương nghiễm sẽ còn rời đô một mực rời đến giang đô đi cứ như vậy quả nhiên là đánh gây quan l ũ n g tập đoàn sương sống cái này vừa ổn định tình thế sợ là lại sẽ lên một phen khó khăn chắc trở có bản tọa tại ta liền không tin các nơi môn phiệt thế lực dám phản huyền thiên cơ lạnh lùng nói thiên hạ này tình thế càng phát có ý tứ không biết thật sự là mê người sư phó ngươi đang nói cái gì khấu trọng từ t ừ lăng hai người hỏi không có gì thu thập hành lý tiến về hoa sơn hoa sơn c h i đ ỉ n h huyền thiên cơ đứng chắp tay ánh mắt ung dung nhìn về phía phương xa quốc sư đại nhân nhưng từng hài lòng bên cạnh ngu thế cơ hỏi làm phiền ngu đại nhân hao t â m tổn trí huyền thiên cơ lời nói không dám nhận ngu thế cơ liên tục khoác tay cười lời nói quốc sư đại nhân thật sự là thánh quyến nồng hậu dày đặc trước nay chưa từng có a cái này hoa sơn chính là trung linh dục tú chỗ có thể ở chỗ này thật đúng là có phúc nói không chừng còn có thể nhìn thấy tiên nhân đâu huyền thiên cơ cười mà không nói nhìn qua nơi xa m ở mịn hơi khói nhất thời có chút xuất thần quốc sư đại nhân mặc dù thần công cái thế nhưng cũng phải cẩn thận mới là ngu thế cơ đột nhiên mở miệng nói gần nhất triều đình không quá hòa đi huyền thiên cơ hỏi ngu thế cơ kinh ngạc nhìn huyền thiên cơ một chút gật đầu nói mỗi ngày đều tại người chết bởi y Huyền này ngày, ngày hạ bộ Pháp có chút quá nhanh. Cho nên, bọn hắn muốn liên hợp Thiên châm nhiên hại. nhân không ghi phần nhân, Thuần Tháng mình lại, đạo. đại đạo lại tạ đại đại. bộ bọn bỏ bần bần bản b lộ quá cáo có trước Cơ trọc Quốc quốc trừ tiếu tới. rất tệ, tâm Trường tị ngày, là ngày trọng quả quan muốn dung Ngu lui. nên, liên ngươi Dương. ra Đa lợi là sư sư sẽ ý. vì vào ngày này lưu tùy quốc sư huyền thiên cơ tuyên bố tại hoa sơn lập thuần dương tông nhất thời thiên hạ nhao nhao sóng gió ngập trời thiên cơ điện huyền thiên cơ ngồi xếp bằng trước người khấu trọng cùng từ từ lăng hai người cùng kính đứng thẳng qua nửa ngày huyền thiên cơ mở to mắt chậm rãi mở miệng nói tiến đến sơn môn chô đón khách vâng sư phó trước sơn môn khấu trọng cùng từ từ lăng hai người thân mang đạo bảo màu xanh nhìn về phía phương xa đầu tiên đến đây chính là tống phiệt một vị tuấn tiếu công tử toàn thân áo trắng tay cầm một cái quạt xếp xem ra phong lưu phong k h o n g rất có quý khí tại hạ tống sư đạo gặp qua hai vị huynh đài công tử trẻ tuổi ấm giọng lời nói khấu trọng từ từ lăng tống huynh m ờ i gia sư đã ở thiên cơ điện chờ hai người cùng kêu lên lời nói đa t ạ tống sư đạo mở ra quạt xếp khoan thai lên núi đi sau lưng mấy cái da phó nhấc lên mấy cái dương đi sắt đằng sau sau đó đến chính là họ vũ văn phiệt người cầm đầu là vũ văn sĩ cùng tại hạ họ vũ văn phiệt vũ văn sĩ cùng đến đây b i kiến quốc sư đại nhân m ờ i độc cô phiệt đến chính là một vị trẻ tuổi mỹ mạo thiếu nữ tên là độc cô phượng toàn thân tràn ngập sức sống thanh xuân mà lý phiệt đến cũng là một vị nữ tử bất quá cùng độc cô phượng tướng so càng giống là đại gia k h u ê t ú gặp qua độc cô tỉ tỉ đến thế mà là tú ninh m g ộ i m g ộ i ta còn tưởng rằng là lý gia nhị công từ đâu độc cô phượng trêu đùa m g ộ i m g ộ i nói đùa nhị ca hắn có chuyện quan trọng mang theo cho nên đành phải tú chữ đến rồi lý tú ninh khinh thanh lời nói hai vị mời đi gia sư ngay tại thiên cơ điện bên trong chờ từ t ử lăng đột nhiên mở miệng nói hai người nhìn từ t ử lăng một chút cũng tới núi đi khấu trọng khi nhìn đến lý tú ninh ngay mắt liền lâm vào trạng thái mê ly hai mắt chăm chú nhìn lý tú ninh cảm giác nhịp tim rất nhanh thiểu lăng ta nghĩ ta sinh bệnh khấu trọng đột nhiên mở miệng nói ta hiện tại nhịp tim rất nhanh trong đầu tựa hồ cũng rất mơ hồ từ t ử lăng nhịn không được cười lên mở miệng nói trọng ít ngươi kia cái kia là sinh bệnh rõ ràng là coi trọng người ta cái này chẳng lẽ chính là vừa thấy đại yêu khấu trọng hiếu kỳ nói trọng ít ngươi nhưng phải hiểu thế ra nữ tử cũng không có một cái đơn giản từ t ừ lăng nghiêm nghị nói ngươi thích đối phương không quan hệ lấy bây giờ sư phó quyền thế vì ngươi làm mai mối hẳn là có thể lấy được đối phương nhưng khi đó thích cảm giác sợ là biến vị húng chi sư phó một mực ủng hộ hoàng thượng d i ệ t trừ thế nhà thế lực ngươi nếu là cùng lý phiệt t h u n g ra sợ là sẽ phải hỏng sư phó đại kế khấu trọng nghĩ nửa ngày ánh mắt trở nên kiên định chậm rãi lời nói ta nhất định dựa vào năng lực của mình làm ra một phen sự nghiệp đến hướng thế nhân chứng minh mình sau đó ta đi cưới tú chữ tốt ta từ từ lăng bất đắc dĩ nhìn khấu trọng một chút cái này lâm vào bể tình người quả nhiên khó mà phỏng đoán thiên cơ điện huyền thiên cơ thân cư chủ vị những người khác cũng một một tan vị phóng tầm mắt nhìn tới người tới không có chỗ nào mà không phải là thân thế hiển hách h à n g người nhìn thấy tất cả mọi người đã đến đủ huyền thiên cơ lo lắng nói hôm nay là ta thuần dương lập phái ngày mọi người đường xa mà đến để bần đạo cảm giác sâu sắc vinh hạnh nơi nào nơi nào có thể nhìn thấy quốc sư tôn nhan là ta cùng may mắn vậy một người xù nịnh nói nịnh hót đ ộ c cô phượng nhỏ giọng lời nói huyền thiên cơ nhìn mọi người một chút hạ lệnh người tới dâng trả lập tức có đạo đồng đến đây ví mỗi người đưa lên một tràn trà thơm hương khí mùi thơm nào g ngạt kéo dài ngon miệng thuần thoải mái về cam thật sự là trà ngon a thống sư đạo nhấp một miếng tán t h a n nói không biết quốc sư đây là cái gì trà phiến lá bằng phẳng mang hảo tú dài thẳng tắp màu sắc vàng lục như ngọc lá ngọn nguồn non vân thành đoá đây là thục sơn thiên cung mây mù thúy chư vị nhưng từng nghe nói qua thục sơn không phải tại ngàn năm trước liền diệt vong sao làm sao có thể lý tú ninh mở miệng nói nghĩ được như vậy mọi người đều thất kinh càng phát giác huyền thiên cơ thần bí khó lường đối với mọi người t h ầ n sắc huyền thiên cơ thu hết vào mắt không khỏi mỉm cười chậm rãi mở miệng nói từ xưa đến nay ngày tốt cảnh đẹp thường tâm chuyện vui bốn người khó c ũ n g hôm nay chư vị hội tụ ta thuần dương tông chiếm thường tâm chuyện vui hai cái bất quá cái này ngày tốt cảnh đẹp lại là có chút miễn cưỡng bởi vậy bổn tông chủ nguyện ý phát h ỏ a một bộ ngày tốt cảnh đẹp đổ chư vị ý như thế nào huyền thiên cơ này lời ra khỏi miệng giữa sân mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau ai cũng không biết huyền thiên cơ vì sao nói ra lần này không hiểu ngữ điệu đành phải nhao nhao xưng là huyền thiên cơ đứng dậy ngâm khẽ nói minh nguyệt lỏng ở giữa chiếu suối trong róc rách trên đá huyền thiên cơ một chỉ điểm ra chân khí tràn ngập hướng toàn bộ đại điện dần dần biến hóa giống như một cái đại họa sĩ tại một bút bút phát họa bức họa đầu tiên là một vòng minh nguyệt cao cao chiếu s ạ khay bạc tung xuống thanh lanh anh sáng huy sau đó một mảnh rừng tùng lỏng lâm chi gian nước suối dốc rách len ken rung động trong suối nước còn có con cá đang rung động trong đó gió nhẹ thổi tới tiếng thông reo chập trùng lẫn nhau gào thét cấu thành một bộ cảnh đẹp đổ a mọi người chỉ thấy toàn bộ đại điện bên trong biến thành minh nguyệt cây tùng thanh t u y ể n thế giới mình thân ở trong đó như thật như ảo đ ộ c cô phượng vội vàng đem bàn tay đến thanh t u y ể n bên trong thế mà cảm giác được băng lành ý lạnh từng tia từng tia nước suối chảy sôi qua ngón tay của mình tinh tế chiến miên đột nhiên nàng nhanh tay lại mắt nắm lên một đầu tại thanh tuyển trung du động con cá k i a con cá lọt vào kinh hãi lập tức nhảy nhót tương bừng đánh cho nước ba rung động đùng đùng đây là sự thực mọi người thất thần nói đám chìm ở tuyệt vời này ý cảnh ở trong Dạ. huyền thiên cơ thanh âm truyền khắp đại điện sau đó kêu minh nguyệt tiếng t h u n g reo nước suối nhảy nhót tương bừng con cá đều phanh một cái biến thành từng đoàn từng đoàn khí lưu thu nhập huyền t h i ê n cơ trong thân thể mọi người nhất thời ngơ ngác ngây người ở trong sân qua một hồi lâu bọn hắn mới phản ứng được nhìn về phía huyền t h i ê n cơ trong ánh mắt tràn ngập e ngại cùng k í n h phục không ít người kinh xuất mồ hôi lạnh cả người nếu là huyền t h i ê n cơ thừa dịp mọi người mê say lúc đột hạ sát thủ như vậy bọn hắn quả nhiên là tay không còn sức đánh trả độc cô phượng cũng há to miệng kinh ngạc phải hợp không im miệng tới nàng là tự tay chạm đến qua cá chân thật như vậy hoàn toàn không giống như là giả đây là nửa h ư t ngày vũ văn sĩ cùng mới đứng dậy cung kính nói quốc sư huyền công cái thế nhưng vì thiên hạ đệ nhất ta cùng đội phục một mươi ngàn phút huyền thiên cơ nhìn chăm chú mọi người nửa ngày đột nhiên ha ha cười ba tiếng mở miệng nói hiện tại đại tùy nhất thống thiên hạ chiến loạn lắng lại bách tính trò chuyện sinh chúng ta mới có thời gian thưởng thức cái này ngày tốt cảnh đẹp như là có người dám lên nhảy xuống vọt châm ngòi thổi gió đ ừ n g trách bản t ò a hạ thủ vô tình cẩn tuân quốc sư dạy bảo mọi người sắc mặt phức tạp sau một lúc lâu cùng kêu lên lời nói 22. chương 93, b ạ c h thanh nhi 27. lập phái đại điện du tại tiếp tục nhưng mọi người đã không có tâm tư bọn hắn nhất định phải ngay lập tức đem tin tức này nói cho bọn hắn gia tộc người chủ sự bây giờ huyền thiên cơ công lực tiến thêm một bước như là dựa theo lúc trước thương nghị tốt hiệp nghị làm việc sợ là lần này tứ đại môn phiệt sẽ thảm bại mà về thậm chí là toàn quân bị diệt thật vất vả đợi đến đại đ i ể n kết thúc mọi người vội vã thi lễ một cái nhao n h a u rời đi dưới núi độc cô phượng cùng lý tú ninh hai người sóng vai hành tẩu đột nhiên độc cô phượng mở miệng nói tú ninh muội muội ta phát hiện một kiện có ý tứ sự tình ngươi có muốn hay không nghe một chút tỷ tỷ cứ việc nói tới mội mội rửa thai lắng nghe ta phát hiện cái kia khấu trọng tựa hồ đối với mội mội có ý tứ chứ đ ộ c cô phượng cười duyên nói tỷ tỷ nói đùa ta thế nhưng là có hô nước lý tú ninh lông mày cau lại chậm rãi lời nói cái kia cũng không tính là gì đ ộ c cô phượng trực tiếp mở miệng lời nói lấy bây giờ quốc sư địa vị cùng võ công nếu là khăng khăng để ngươi lý phiệt cùng x à i ra hủy bỏ hô nước hẳn là các ngươi còn dám cự tuyệt không thành lời nói cũng nói đi cũng phải nói lại cái kia khấu trọng xem ra cũng không tệ dù sao cũng là có thể bị quốc sư thu làm đồ đ ệ người lý tú ninh nghĩ nửa ngày mở miệng nói tỉ tỉ bảo trọng muội muội cáo tử dứt lời nàng phóng ngựa hướng bắc mà đi về phần trong lòng suy nghĩ cái gì ai cũng không biết đ ộ c cô phượng hì hì cười một tiếng cũng giá ngựa mà đi khấu trọng đưa mắt nhìn mấy người rời đi trong lòng sinh ra đủ loại tưởng niệm nhất thời khó mà bình tĩnh đừng nhìn trọng thiếu người đều đi xa từ từ lăng an ủi tiểu lăng ta nhất định phải học võ công giỏi giống sư phó đồng dạng uy phong đến lúc đó ai dám ngăn ta nhắc lên sư phó hai chữ hai người đều lộ ra kính sợ thần sắp tới từ từ lăng cảm thán nói sư phó hôm nay ngày tốt cảnh đẹp đ ồ thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt nhìn mà than thở ngươi nhìn những cái kia thế gia đại tộc người mặc dù kiến thức rộng rãi không phải cũng là quá sợ hay sao đúng vậy à sư phó hôm nay sao sơn chấn hổ không đánh mà thắng chi binh thật sự là thống khoái khấu trọng lời nói tốt chúng ta lên núi đi thôi đừng để sư phó sốt ruột chờ hai người cùng nhau đi tới thiên cơ điện bên trong huyền thiên cơ đang đợi hai người nhìn thấy khấu trọng từ t ừ lăng hai người t i ế n đến huyền thiên cơ mở miệng nói các ngươi tới thật đúng lúc vi sư có mấy món sự tình muốn tuyên bố sư phó thỉnh giảng hai người cùng nhau lời nói thuần dương tông như là đã lập phái cũng nên cân nhắc chiêu thu đệ tử sự tình việc này liền giao cho hai người các ngươi làm huyền thiên cơ nói tay háo hất lên một đạo lưu quang rơi vào sơn môn chỗ sư phó kia là khấu trọng hiếu kỳ nói vi sư tại sơn môn chỗ thiết hai bộ trận pháp phàn có thể qua hai giam giữ nhưng vì ngoại môn đệ tử ngoại môn đệ tử đó có phải hay không còn có nội môn đệ tử từ tử lăng hỏi không sai ta thuần dương tông đệ tử chia làm ngoại môn nội môn tinh anh truyền bốn loại muốn muốn tiến giai bên trên một tầng liền nhất định phải có đủ lượng cống hiến cùng tương ứng tu vi mà mỗi một loại đệ tử vốn có quyền hạn cũng không giống sư phó có ý tứ là đệ tử s ư n g hảo càng cao tông môn đối đệ tử bồi dưỡng cường độ cũng lại càng lớn đệ tử chỗ có thể thu được tông môn tài nguyên cũng càng thêm phong phú huyền thiên cơ giải thích nói khấu trọng từ từ lăng liếc nhau cùng kêu lên lời nói sư phó đại tài huyền thiên cơ mỉm cười tiếp tục lời nói v i sư bây giờ thần công đại thành chính phải xuống núi du lịch một phen hai người các ngươi đợi ở trên núi thay v i sư chuẩn bị thuần dương tông hết t h ể sự việc cần giải quyết hai người nhất thời khổ lên mặt khấu trọng yếu đ ớt nói sư phó chúng ta trước kia chưa từng làm loại sự tình này đấy nếu là làm không tốt làm sao bây giờ v i sư tướng tin năng lực của các ngươi chắc hẳn các ngươi sẽ không để cho v i sư thất vọng đi huyền thiên cơ chậm dai nói lại nói tiểu trọng không phải hạ quyết tâm muốn làm ra một phen sự nghiệp để chứng minh mình à vậy liền từ đây sự tình bắt đầu a sư phó ngươi đều biết khấu trọng kêu lớn lên yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu ngươi thích lý tú ninh đây cũng là nhân c h i thường tình vi sư sẽ không can thiệp lựa chọn của ngươi sư phó sẽ không trách tội đi khấu trọng yếu ớt nói yên tâm vi sư còn không có nhỏ mọn như vậy huyền thiên cơ cười nói lại nói chỉ là một cái lý phiệt vi sư cũng không để vào mắt sư phó quả nhiên ba khí khấu trọng su nịnh nói bất quá sư phó đồ nhi có một vấn đề muốn thỉnh giáo sư phó nói đi vì sư nghe đâu sư phó vì sao như thế tận hết sức lực trợ giúp hoàng thượng đâu làm như vậy đối sư phó có gì chỗ tốt trợ giúp chỗ tốt huyền thiên cơ lẩm bẩm hai cái này từ qua một hồi lâu hắn mới lo lắng nói vì sư nhìn hắn thuẫn mắt cái này có tính không lý do hai người trợn mắt hốc mồm không ai từng nghĩ tới sư phó sẽ nói ra dạng này một cái gần như vô lại lý do khấu trọng cười khổ nói cái này đích sắc là một cái lý do mà lại là cường đại nhất lý do ta đạo ra một mạch chú trọng tu tâm nếu là sư phó trợ giúp hoàng thượng mà tâm ý thông suốt sư phó hành vi liền có thể giải thích thông t ừ tử lăng phân tích nói không có hai người các ngươi nói phức tạp như vậy huyền thiên cơ cười nói đối với triều đình chúng ta đơn giản có ba loại thái độ một là hiệu t r u n g hai là trung lập làm nhàn vân giá hạc ba là phản đối trực tiếp tạo phản vị sư nhìn dương n g h ĩ thuận mắt liền ra tay giúp hắn một chút nhìn hắn đến cùng có thể đi bao xa đối với vi sư đến nói đây chỉ là một chuyện nhỏ dùng để giết thời gian hai tâm thần người lại một lần nữa nhận chấn động nhất thời xưng sở tại nơi đó đừng phát xưng sở tiểu trọng tiểu lăng chuẩn bị thuần dương tông thu đ ổ sự tình đi huyền thiên cơ nói khẽ đem hai người tỉnh lại cần tuân lệnh của sư phụ v i sư sau khi đi hai người các ngươi cũng không nên sơ sẩy võ công nhà huyền thiên cơ khuyên bảo hai người một câu lại tề ờ t r i n h t r i n h theo bần đạo xuống núi đi vâng công tử vệ t r i n h t r i n h ôn thanh nói đỗ nhi cùng tiễn sư phó hai người không người cúi đầu nhìn xem huyền thiên cơ cùng vệ t r i n h t r i n h thân ảnh dần dần đi xa khấu trọng đột nhiên lời nói tiểu lăng ngươi nói sư phó một ngày đang suy nghĩ gì giang sơn đổi chủ đại sự như vậy tại sư phó trong mắt thế mà không đáng giá nhắc tới từ t ừ lăng cũng cảm khái không thôi hâm mộ nói sư phó là thần tiên nhân vật lao nhân ra ông ta suy nghĩ gì há lại chúng ta có khả năng đoán bất quá ta có loại trực giác sư phó giống như đang chờ đợi một vật đến ngươi cũng có loại cảm giác này khấu trọng lớn tiếng nói một đời người hai huynh đệ chúng ta thật sự là tâm hữu linh tê ta cũng có như thế một loại dự cảm tựa hồ sư phó sở dĩ lưu ở nhân gian là đang chờ một kiện thần vật xuất thế cho nên chúng ta không thể mọi chuyện ỷ lại sư phó chúng ta nhất định phải tự cường đến lúc đó dù là sư phó rời đi Chúng ta cũng có chúng cùng thể bảo vệ tốt phó Không từ từ lăng ngay sau đó lời nói. Không sai. Kêu để chúng ta tốt vật Từ từ ta sau sai. đó để bảo vệ sư lưu lại. lời Kêu một chỗ nỗ lực à, vì mình, cũng mình, thuần nỗ dương tông. vì vì Một bên khác huyền thiên cơ cùng vệ trinh trinh rời đi hoa sơn về sau không có cưỡi ngựa mà là lựa chọn đi bộ chậm dại hướng về đồng phương đi đến hai người một đường du sơn ngoạn thủy ngược lại là có chút tự tại một ngày này hai người tới một chỗ trong rừng chính muốn nghỉ ngơi một lát đột nhiên nghe tới nơi xa nữ tử tiếng la khóc vệ t r i n h t r i n h nhìn về phía huyền thiên cơ nhẹ nhàng nói công tử t ố t chúng ta đi xem một chút chỉ thấy giữa sân mấy cái sơn phỉ ngay tại không chút kiêng kỵ cười to mà tại sơn phỉ ở giữa một thiếu nữ ôm thật chặt lấy phụ nữ thi thể khóc đến tê tâm liệt phế không chỉ có là thanh âm đã khàn khản thậm chí ngay cả con mắt đều đã khóc s ư n g nhìn thấy tràng cảnh này vệ t r i n h t r i n h lập tức giận dữ nơi nào vẫn không rõ tình hình trong sân t i ể u quát một tiếng nói các người đám sơn tặc này dưới ban ngày ban mặt lại làm ra cái này cùng hoạt động thật sự là đáng ghét ha ha nguyên lai lại là một cái tiểu nương bì hôm nay thật sự là kiếm được người cầm đầu phá lên cười còn vừa tham lam nhìn về phía vệ trinh trinh làm càn huyền thiên cơ nhìn một cái t r u n g quanh thiên địa nguyên khí lập tức biến thành sắc bén kiếm khí chỉ là trong chốc lát mấy người liền trực tiếp chết đi vệ trinh trinh lập tức đi tới vỗ thiếu nữ vai nhẹ giọng an ủi vị cô nương này chuyện gì xảy ra ngươi nói cho ta Ta tử Tại thiếu tâm tình an ra để định công chủ. nô ngươi chinh chinh rộng nữ dần dần ổn định lại, nhẹ dọng lời nói, vì vệ dưới, uổi lại, lời làm ấm bạch thanh nhi huyền ô m m nay cùng ẫ thân tặc hướng đi, nhưng không những Dương ngờ sơn n bước được gặp Lạc đi, à kết khóc thân. Thanh quả mẫu u Bạch Nhi. h Nói, nàng nước nở lên. lại y thiên cơ lộ ra một tia ngoạn vị tiếu dung đến yên lặng nói tên rất hay 22. chương 94, lạc dương 27. tên là bạch thanh nhi thiếu nữ mặc dù che giấu rất tốt nhưng huyền thiên cơ liếc mắt liền nhìn ra nàng ẩn tàng võ công mà kỳ lạ hơn đặc biệt chính là nàng trên người có một k i a như có như không mị thái tựa hồ đối với nam nhân có thiên nhiên lực hấp dẫn để người nhịn không được sinh ra thương tiếc tri tình huyền thiên cơ cảm thấy hiểu rõ nàng này hẳn là ma môn âm quy phái thứ tịch đệ tử bạch thanh nhi địa vị gần như chỉ ở thủ tịch đệ tử h o à n đoạn phía dưới tu luyện chính là xá nữ đại pháp là một loại hái dương bổ âm ma công âm quý phái lại đem chú y đánh tới trên người ta đến thật sự là không biết sống chết huyền thiên cơ thần sắc biến đổi chính muốn xuất thủ g i ế t nàng này lại giống là nhớ ra cái gì đó thần sắc trở nên hòa hoãn lại hôm nay thiên hạ thái bình tuy nói là chuyện tốt nhưng đối với ta mà nói thật sự là n h ả m chán c h i cực ta vương thạch chi hiên còn tại an ổn đóng vai lấy bùi cách nhân vật ngay sau lớn phản vương lý mật lúc này cũng hẳn là tại tùy đế trước mặt trực dương huyền cảm sợ là phản không dậy mà chiến thần đồ lục lại vẫn là mờ mịt vô âm khó tìm tung tích dấu vết nói như vậy ta quả nhiên là vô sự có thể làm cho nên lưu lại nàng này ngược lại cũng không sao ta ngược lại muốn xem xem nàng này sẽ làm xuất cái gì thủ đoạn huyền thiên cơ yên lặng thầm nghĩ nghĩ như vậy huyền thiên cơ ấm giọng mở miệng nói vị cô nương này trong nhà người nhưng có những người khác ta đưa ngươi trở về nghe tới huyền thiên cơ tra hỏi bạch thanh nhi lại suýt suýt muốn khóc nghẹn ngào nói vị công tử này gia phụ đi sớm chỉ có mẫu thân cùng tiểu nữ tử sống nương tựa lẫn nhau bây giờ mẫu thân cũng bị cường nhân hại chết ta nên làm cái gì à vệ trinh trinh nhìn xem thiếu nữ bộ dáng đáng thương lập tức đồng tình tâm nổi lên nhìn về phía huyền thiên cơ nhỏ giọng nói công tử vị cô nương này như thế đáng thương công tử ngươi liền thu lưu nàng đi như thế cũng tốt huyền thiên cơ gật đầu nói nhìn về phía bạch thanh nhi ngươi có bằng lòng hay không đi theo bên ta ta có thể bảo vệ ngươi cả đời áo cơm không lo bạch thanh nhi đứng dậy nói khẽ đa tạ công tử nô ra nguyện đi theo công tử tả hữu kia đi thôi bạch thanh nhi đang muốn nói chuyện lại dưới chân mềm lún hai mắt tối đen cứ như vậy trực lăng lăng hướng phía huyền thiên cơ ngã xuống có ý tứ huyền thiên cơ cũng không tị hiểm trực tiếp đỡ lấy bạch thanh nhi eo nhỏ mềm mại đây là huyền thiên cơ cảm giác đầu tiên sau đó một cố kỳ lạ cảm giác tràn ngập tại huyền thiên cơ trong lòng hắn lập tức tuân ra một loại dục vọng muốn cứ như vậy một mực ôm bạch thanh nhi vĩnh không đúng tay nhưng huyền thiên cơ ra sao cùng người chỉ là s á t na hắn liền đem loại cảm giác này không hề để tâm hắn một chỉ điểm ra lập tức xuất hiện một cái kết giới đem bạch thanh nhi bao khỏa ở bên trong tâm ý của hắn khẽ động trong kết giới dôi ra hai cái xúc tu đem bạch thanh nhi cố định công tử vệ trinh trinh tò mò nhìn từ ra công tử cử động có chút không hiểu không có gì thanh nhi cô nương là bởi vì tâm lực tiểu tụy hôn mê bất tỉnh nghỉ ngơi một hồi sẽ không có chuyện gì áo vệ t r i n h t r i n h nhẹ gật đầu đối với công tử lời nói nàng một mực chưa từng hoài nghi đi thôi trời cũng nhanh đen chúng ta hôm nay liền tại g i ã ngoại qua đêm đi huyền thiên cơ mở miệng nói hết thể nghe công tử ba người lại đi một canh giờ đến một bụi cỏ bên trên ăn ngừng tạm tới đáng nhắc tới chính là khi bạch thanh nhi tỉnh lại nhìn thấy mình bị hai cái sờ tay v i ệ n chặt lúc lại hai mắt lật một cái lập tức dọa đến hôn mê bất tỉnh cho dù là huyền thiên cơ cũng không thể không tán thưởng đối phương tốt diễn kỹ kia vừa đúng kêu sợ hãi cùng khuôn mặt bên trên vẻ mặt sợ hãi thật là làm cho huyền thiên cơ nhìn mà than thở quả thật là ba trăm sáu mươi đi ngành nghề nào cũng có chuyên gia bóng đêm đến bạch thanh nhi cũng chậm rãi tỉnh lại trải qua vệ t r i n h t r i n h một phen cố gắng thuyết phục bạch thanh nhi mới hiểu rõ từ ra công tử là cái cao thủ tuyệt thế sự thật lúc này mới ổn định lại vệ t r i n h t r i n h hỏi công tử chúng ta hôm nay ăn chút gì a huyền thiên cơ cười nói ta nhìn tây thi bánh bao cũng không tệ vệ t r i n h t r i n h trên mặt lộ ra một tia đỏ hừng đến thấp giọng nói công tử muốn ăn lời nói ta trở về vì công tử làm hiện tại giã ngoại hoang vu làm thế nào bánh bao a đã như vậy vậy không thể làm gì khác hơn là làm gà ăn mày đi huyền thiên cơ đưa tay chột một cái một cỗ hấp lực lập tức sinh ra giữa sân cuồng phong gào thét một lát sau huyền thiên cơ trong tay thêm một cái gà được rồi công tử ta lập tức vì công tử đi làm vệ trinh trinh thuần thục tiếp nhận gà bắt đầu thao tác bạch thanh nhi mở to hai con hai mắt thật to tò mò nhìn hai người nửa ngày nàng mới nhỏ giọng nói công tử ta l ệ n h quá l ệ n h huyền thiên cơ duỗi bàn tay một ngọn lửa xuất hiện trên bàn tay chậm rãi nhảy lên giống như là mỹ lệ tinh linh huyền thiên cơ nói một tiếng đi ngọn lửa kia phảng phất có linh tính hướng v ề bạch thanh nhi rời đi bạch thanh nhi quát to một tiếng d o a đến nhắm mắt lại qua một hồi lâu nàng mới chậm rãi mở mắt lại phát hiện ngọn lửa kia vây quanh ngón tay của nàng chuyển động lại là không có đối nàng tạo thành nửa điểm thương tổn công tử bạch thanh nhi nhỏ giọng kêu lên công tử cũng thật là lợi hại nô ra bội phục không thôi nghe cái này đặc biệt nó ý ngữ huyền thiên cơ mỉm cười trong lòng không sinh ra nửa điểm gợn s o n g đến nhìn qua trên bầu trời minh nguyệt lo lắng nói minh nguyệt bao lâu có nâng cốc hỏi thanh thiên không biết thiên thượng c u n g q u y ế t đêm nay là năm nào ta muốn theo do quay về lại sợ quỳnh lâu ngọc vũ chỗ cao không thắng hàn nhảy múa biết rõ ảnh dì như ở nhân gian c h u y ể n chu các thấp khinh hộ chiếu không ngủ không để lại hận chuyện gì dài hướng đừng lúc tròn người có vui buồn ly hợp chăng có mở tỏ đầy vơi việc này cổ khó toàn chỉ mong người lâu dài ngàn dặm chung thiền quên y nghe tới cái này thủ cách thức kỳ lạ thi tử cho dù là bạch thanh nhi cũng không thể không thừa nhận bài thơ này từ ý cảnh rất sâu làm cho người ta cảm thấy rung động vệ t r i n h t r i n h lại là không có cái gì đặc thù ý nghĩ một bên làm lấy gà ăn mày một bên cười nói công tử lại làm thợ tử qua một hồi ta thay công tử viết xuống đến huyền thiên cơ nhẹ gật đầu tiếp tục xem hướng kia vòng minh nguyệt nửa ngày hắn mới chậm rãi nói một ngày nào đó ta muốn đ ợ i đời bất hủ nghe đến lời này bạch thanh nhi trong lòng cả kinh nói thầm một tiếng cuồng vọng trên mặt lại một mảnh yên tĩnh giống là cũng không có chuyện gì phát sinh hai người cùng nửa canh giờ vệ trinh trinh cuối cùng là làm tốt gà ăn mày trước vì huyền thiên cơ trình một nửa lại đem còn lại một nửa sẽ làm hai phần cho bạch thanh nhi một phần ba người ngay tại ánh trăng này dưới ăn lên gà ăn mày xem ra có chút quỷ dị sau bữa ăn huyền thiên cơ phát ra hai ngón tay lập tức xuất hiện hai cái chân khí che đậy phân biệt đem hai nữ bao vây lại huyền thiên cơ lên tiếng nói các ngươi liền tại bên trong nghỉ ngơi ta đi đả tỏa một phen không cùng bạch thanh nhi kịp phản ứng huyền thiên cơ vừa xài bước ra thân ảnh biến mất không gặp t r i n h t r i n h tỉ công tử đây là bạch thanh nhi hiếu kỳ nói công tử đi đạ tọa chúng ta ở ngay chỗ này nghỉ ngơi đi vệ t r i n h t r i n h ngấm giọng lời nói kết giới này rất là lợi hại chúng ta ở bên trong rất an toàn đều được một ngày đường mội mội cũng ngủ đi nha bạch thanh nhi thuận theo gật gật đầu trong mắt vẻ khinh bị trợt lóe lên trong lòng nói thầm thật là một cái đồ nhà quê làm sao cùng ta đấu chờ ta xảo thi thủ đoạn đem nó xa lánh đi đến lúc đó cái này quốc sư còn không phải sẽ rơi xuống trong tay ta đến lúc đó ta tất yếu hấp thụ hấp thụ rơi hắn toàn bộ chân khí gọi hắn đẹp mắt một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai ba người cách lưu lại tri địa tiếp tục đi về phía bắc đi hẹn hai ngày mọi người rốt cục đi tới một chỗ thành lớn lạc dương 22. i m ư ơ chương 95, thạch chi hiên 27. lạc dương hùng ngồi hoàng hà bờ nam bắc bình phong mang sơn nam hệ lạc thủy đông hô hồ lao tây ứng văn kiệt cốc bốn phía dây núi vây quanh bên trong vì lạc dương bình nguyên y ỉa lạc e khe bốn dòng nước sâu ở giữa đã là tình thế hiểm yếu lại phong quang tươi đẹp thổ nhưỡng phì nhiêu khí hậu vừa phải thủy vận tiện lợi cho nên từ xưa đến nay trước sau có hạ thương đông chu đông hán tào ngụy tây tấn bắc ngụy tùy cùng tám hướng đóng đô tại đây cái gọi là hà dương đóng đô địa ở giữa nguyên mã ứng tư phương lạc dương chính là thiên hạ giao thông chỗ sung yếu quân sự pháo đài huyền thiên cơ đứng tại tòa này kiên thành trước mặt chú bước nửa ngày tinh thần đúng dung công tử đang suy nghĩ gì bạch thanh nhi chọc người thanh âm tại vang lên bên hai thanh nhi nếu như ngươi là đại tướng quân ngươi có thể sử dụng bao nhiêu binh tướng đánh hạ lạc dương huyền thiên cơ đột nhiên hỏi cái gì bạch thanh nhi rõ ràng lấy làm kinh hãi sau một lúc lâu nàng mới cười duyên nói công tử nói đùa nô ra chỉ là một cái nhược nữ tử lại chưa từng đọc qua binh thư chính là cho nô ra mười vạn người cũng căn bản công không phá được tòa này kiên thành ngược lại là công tử ngài thần công cái thế hẳn là có thể tùy tiện đánh hạ thành này đi vệ trinh trinh cũng nhẹ gật đầu rất là đồng ý bạch thanh nhi quan điểm huyền thiên cơ cười một tiếng lại là không có trả lời lấy hắn hiện tại công lực muốn công phá tòa này kiên thành cũng không tính là việc khó chỉ cần xử x u ấ t cấp tốc cùng thiên kiếm quyết công phá tường thành căn bản không đáng kể chỉ là đánh hạ một tòa thành trì dù sao cũng phải có người đi quản lý hắn cũng không có khả năng việc phải tự làm xem ra tại cái này từ từ trên đường đi hắn còn phải đi tìm một chút n mưu thần lương tướng chuẩn bị tương lai bất cứ tình huống nào đi thôi huyền thiên cơ mở miệng nói vâng ba người tiến vào lạc dương thành dọc theo náo nhiệt phố xá đi đến trên đường đi hai nữ cực kỳ hưng phấn vừa đi vừa nghỉ mua rất nhiều đồ vật đi dạo ước chừng hai canh giờ ba người mới tìm một cái khách sạn ở lại công tử cái này lạc dương thành thật p h ồ n hoa vệ t r i n h t r i n h nhịn không được tán thán nói hôm nay thiên hạ thái bình mười ngàn nước triều bái đại tùy trước nay chưa từng có phồn binh hương thịnh làm đại tùy đông đô cái này lạc dương tự nhiên rất là p h ồ n hoa không phải cái k h á c thành c h ấ n có khả năng tương so huyền thiên cơ giải thích nói nha vệ t r i n h t r i n h cái hiểu cái không nhẹ gật đầu kia công tử chúng ta bước kế tiếp nên đi chỗ nào bạch thanh nhi hỏi lần xuống núi này vốn là vì thể nghiệm hồng trần duyên vị trí liền có thể gặp nhau huyền thiên cơ lo lắng nói nói đến ta cùng thanh nhi ngược lại có chút hưu duyên xem ra đời này ngươi là chú định làm thị nữ của ta bạch thanh nhi nghe đến lời này lập tức tiêu ỵ hiệp như hoa ôn nhu nói từ khi công tử cứu nô gia nô gia sớm đem mình nhìn thành là công tử người huyền thiên cơ thần sắc không thay đổi chậm rãi nói câu nói này ngược lại là có ý tứ bất quá thanh nhi ngươi phải nhớ thị nữ nếu là dám phản bội chủ nhân của mình kia nàng kết cục sẽ không tốt đi đến nơi nào bạch thanh nhi trong lòng giật mình trên mặt lại làm ra một bộ kinh sợ biểu lộ nhỏ giọng nói nô gia định không quên công tử dạy bảo Tốt. huyền thiên cơ khoát tay một cái nói hôm nay chúng ta đi gặp một vị cố nhân tên của hắn các ngươi hẳn nghe nói qua lại bộ thị lang bùi cách bùi đại nhân vệ trinh trinh suy tử nói công tử gặp hắn làm gì lại không phải đại nhân vật gì hắn còn có một cái tên gọi là thạch chi hiên huyền thiên cơ lo lắng nói thạch chi hiên ba chữ mới ra bạch thanh nhi lập tức thân thể mềm mại chấn động trong lòng nổi lên ngập trời gọn sóng nàng không nghĩ tới lại từ huyền thiên cơ trong miệng nghe tới thạch chi hiên tin tức đây chính là một đời tà vương a kinh tài tuyển diễm năm đó lực á p chính đạo r a hơn cao thủ là ma môn thế hệ trước nhân vật k ế t xuất võ công gần như chỉ ở sư tôn trúc ngọc nghiên phía dưới nàng đột nhiên nghĩ đến huyền thiên cơ đã có thể nhìn thấu thạch chi hiên thân phận như vậy nhìn thấu mình ngụy trang hẳn là cũng không khó nói như vậy hắn sớm liền biết thân phận của mình nghĩ tới đây bạch thanh nhi trong lòng hoảng hốt liền muốn chạy đi nàng đang muốn bước đủ đột nhiên nhớ tới huyền thiên cơ vừa rồi nói lời nói lại mạnh mẽ ngừng lại nếu là nàng thật giam trốn kia nàng kết cục chỉ có một con đường chết dọc theo con đường này nàng sớm liền kiến thức huyền thiên cơ cái thế thần công trốn là không có hy vọng bạch thanh nhi trong lòng lần đầu lên hối hận cảm xúc mình thật là muốn chết thế mà nghĩ đến đối phó một cái thần nhân vật cho dù là thánh môn tám đại cao thủ cùng đến cũng không phải đối thủ của người ta hiện tại xem ra nếu muốn mạng sống cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm đối phương thị nữ huyền thiên cơ nhìn buồn cười tại trong thời gian thật ngắn bạch thanh nhi sắc mặt biến đổi nhiều lần đầu tiên là c h ấ n kinh tiếp lấy thành tức giận sau đó trở nên bàng hoàng đến cuối cùng tất cả đều là hối hận phảng phất nhận m ệ n h như đi thôi huyền thiên cơ ho nhẹ một tiếng bừng tỉnh tâm sự rất nhiều bạch thanh nhi ba người xuyên qua mấy con phố liền tới đến một chỗ xa hoa đại trạch trước mặt lớn trên cửa viết bùi phủ hai chữ trước cửa đứng đấy hai cái gia đình huyền thiên cơ mở miệng nói nhanh chóng bẩm báo nhà ngươi láo già liền nói quốc sư huyền thiên cơ trước tới bái phỏng kia canh cổng người nghe được quốc sư chi danh lại gặp huyền thiên cơ khí chất phi phảm tất nhiên là không dám thất lễ lập tức chạy tới chuyền bẩm chỉ chốc lát sau chỉ nghe kít phải một tiếng trung môn mở rộng bùi cách cười ra đón chắp tay bái nói hạ quan bùi cách gặp qua quốc sư đại nhân đại nhân đường xa mà đến b ạ n phủ đồng tất sinh huy a vần đạo quái dày huyền thiên cơ cười nói đại nhân mời mời hai người một trước một sau bước vào chính đường bên trong lần lượt vào chỗ bùi cách gọi người trình lên trà đến cười nói quốc sư mời dùng trà huyền thiên cơ nhẹ gật đầu tinh tế phẩm vị qua nửa ngày hắn mới lo lắng nói quả nhiên là trà ngon bùi cách thử do xét nói quốc sư không ở trong núi thanh tu làm sao hôm nay có tâm đến hạ quan chỗ này huyền thiên cơ cười nói lấy bần đạo bây giờ cảnh giới thanh tu đã không có bao nhiêu tác dụng cơ duyên chưa đến khó mà đột phá lại là gấp không được bởi vậy bần đạo lần xuống núi này đến là muốn thể nghiệm h ồ n g trần dạo chơi nhân gian quốc sư tổng cộng đến cảnh giới như thế hạ quan bội p h ụ bùi cách nghe tới huyền thiên cơ lời nói trong lòng hãi nhiên không thôi lấy hắn hiện tại nhãn lực vẫn nhìn không ra huyền thiên cơ cao thấp hiển nhiên huyền thiên cơ lời nói không có nửa điểm nói ngoa bùi đại nhân có thể hay không báo cho triều đình tình thế huyền thiên cơ hỏi ồ quốc sư không biết bùi cách kinh ngạc nói mấy ngày trước đây ngu đại nhân thượng tấu hoàng thượng thỉnh cầu di giá giang đô hoàng thượng như có tâm động chi ý bây giờ triều đình nao nhao loạn túi bùi di giá giang đô huyền thiên cơ nhai nuốt lấy mấy chữ này chậm rãi mở miệng nói cái này sợ là hoàng thượng ý tứ đi ồ quốc sư cớ gì nói ra lời ấy bùi cách hiếu kỳ nói bùi đ ạ i nhân văn trị võ công đều vì tốt nhất người kinh doanh tây vực có thể thấy được chút ít hẳn là so bần đạo càng hiểu triều đình tình thế đi huyền thiên cơ mở miệng nói bùi cách trầm mặc nửa ngày mới chậm rãi nói không sai bệ hạ cử động lần này ý tại suy yếu môn phiệt thế lực từ xưa đến nay kinh đô chỗ chính là quyền lực chỗ như bệ hạ khăng khăng rời đô giang đô thế tất suy yếu quan l ũ n g tập đoàn cùng sơn đông sĩ tộc ảnh hưởng lại thêm hoàng thượng khoa cử thủ sĩ đại lực để bạc hàn môn sĩ tử lâu dài di vãng hoàng thượng thế lực đem càng ngày càng mạnh mà môn thiệt thế lực thì sẽ càng ngày càng yếu chỉ là có một chút bệ hạ như làm cho quá ác bọn hắn sẽ cho cùng rất dậu hoặc là kích động phản loạn huyền thiên cơ nói bổ sung chính là cái này lý bùi cách nói tiếp nếu không phải có quốc sư uy hiếp thiên hạ này sợ sớm đã loạn huyền thiên cơ cười mà không nói qua nửa ngày huyền thiên cơ mới mở miệng nói chuyện thứ hai này bần đạo n g h ị thể nghiệm bùi đại nhân bất tử ấn pháp 22. chương chín mươi sáu bất tử ấn pháp hai mươi bảy nghe tới huyền thiên cơ lời nói đùi cách hơi kinh ngạc hiếu kỳ nói quốc sư không biết cái này bất tử ấn pháp là cái gì hạ quan lại chưa từng nghe nói qua huyền thiên cơ có chút buồn cười mở miệng nói đùi đại nhân trò lửa gạt quả nhiên là đạt tới cảnh giới nhất định càng đem mình cũng lấn lửa rồi quả nhiên là kinh tài tuyệt diệm h à n g người bất quá ngươi yên tâm hôm nay bần đạo đến chỉ vì luật bàn sẽ không giết người đại nhân mời trở về đi bùi cách thần sắc trở nên lạnh nhạt đi hạ quan thật không rõ đại nhân ý tứ ồ huyền thiên cơ mỉm cười đột nhiên quát to một tiếng thạch chi hiên còn không tỉnh lại một tiếng này phảng phất một cái tiếng sấm vang ở bùi cách trong lòng bùi cách trước là có chút h o à n g hốt lập tức bỗng nhiên thanh tỉnh lại trong mắt một đạo tinh quang hiện lên toàn thân khí thế liên tiếp lên cao chiến ý ngút trời chân trinh tả vương lại về đến rồi huyền thiên cơ nhìn xem thạch chi hiên hơi xúc động ở trên người hắn huyền thiên cơ cảm nhận được một phần khó tả cô độc cùng chạy xuôi tại xương kiệt ngạo bất tuần hai loại khí chất kết hợp khiến cho tả vương mị lực trên phạm vi lớn lên cao có thể tưởng tượng đạt được lúc tuổi còn trẻ tả vương hẳn là đối hoài xuân thiếu nữ có trí mạng lực hấp dẫn cho nên ngay cả ma môn một đời mới người nối nghiệp trúc ngọc nhiên đều kìm lòng không được vì đó k h u y ê n đ ả o những này suy nghĩ chỉ ở trong chốc lát sau một khắc huyền thiên cơ chém tới những t ạ m niệm này tiến vào thanh tình cảnh khí tức của hắn lập tức trở nên mờ mịt tham gia chân thực cùng hư hào ở giữa thạch chi hiên sắc mặt có chút ngưng trọng thân ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ hắn đã ở nơi đó cũng như không phải ở nơi đó con dòng chính nhập tại ở giữa co và không động bên trong n g ầ m tĩnh trong yên tĩnh sinh động hắn tay trái g i ò xét trước lấy nhanh chóng vô luân thủ pháp ở trước ngực liên tục vẽ ra gần mười cái vòng tròn lớn tiểu không một góc độ khác nhau cổ quái vô cùng q u dị điểm nhất thời khí kình điểm không tay phải tốn chỉ thành đao lần theo nào đó một huyền dị lộ tuyến linh xà toán loạn vừa lúc xuyên qua vừa rồi hư h ỏ a ra hơn mười khí điểm mỗi một cái hạch tâm đem hơn ngàn cái tràn ngập lực sát thương khí điểm cho hết treo tại chỗ cổ tay của hắn lập tức một trường đẩy ra trong chốc lát mấy ngàn khí điểm hướng về huyền thiên cơ công tới huyền thiên cơ không n ú c nhích tí nào hờ hững nhìn xem khí điểm đến kia khí điểm còn chưa tới trước người hắn liền gặp một cỗ không h i ể u cự lực trực tiếp nổ tung lên tiêu tán tại không trung lần này thăm dò về sau thạch chi hiên đã c o giác n ộ huyền thiên cơ là hắn từ trước tới nay gặp phải kinh khủng nhất một vị địch thủ tựa h ồ tại huyền thiên cơ bên người có cùng loại lĩnh vực tồn tại không công phá vật này hắn căn bản tổn thương không được đối phương bất tử thất h u y ê n thức thứ hai vơ đua cả nắm nhìn thấy chiêu thứ nhất chưa từng có hiệu quả thạch chi hiên một chỉ đâm đến chỉ phong hướng huyền thiên cơ bao phủ tới trong đó khí kình mạnh yếu phân bố lại không ngừng vi diệu cải biến khiến người khó lòng phong bị cản không thể cản huyền thiên cơ không trốn không né cũng là thạch ừ n ngón toàn trong g tay ra, toàn bộ ư không xuất hiện lít nhà lít nhít chỉ ảnh. h xuất lít lít t chi hiên biết chiêu này lợi hại nơi nào sẽ còn liều mạng thân hình hóa thành một đoàn mây đen tại đây trời chỉ ảnh bên trong bay nhanh xuyên qua hắn không lùi phản tiến vào biến chỉ vì trường toàn thân ma công trong nháy mắt này toàn bộ tập trung đến trường phong phía trên trong đôi mắt dị sắc liên tục diện mục thanh bạch nhị sắc giao thế hiện hiện bất tử thất h u y ê n thức thứ ba lấy thân thử nghiệm thạch chi hiên một trưởng đột nhiên bù về phía huyền thiên cơ lại còn tại cách huyền thiên cơ xa ba trượng châu ngừng lại huyền thiên cơ h ử lạnh một tiếng tay phải vươn ra một đại đoàn màu đen phong bạo lập tức trong tay thành hình đột nhiên ném đi liền đến thạch chi hiên đỉnh đầu vô số vòi rồng đánh rết xuống dưới lấy trứng trọi đá thạch chi hiên kết xuất một cái ơn kỳ đến vô số đen trắng chi khí quay chung quanh tại chung quanh hắn đem tập sát mà đến hắc phong thôn vệ chuyển hóa huyền thiên cơ nhìn minh bạch thạch chi hiên đây là lợi dụng sinh tử nhị khí cực tốc chuyển đổi đến mượn kình hoa kình đem mình công tới tử khí chuyển hóa thành sinh khí dùng để bổ sung mình khí huyết cùng làm phải chân khí của mình nội lực sinh sôi không ngừng thì ra là thế thạch chi hiên sau này còn gặp lại huyền thiên cơ cái này một hồi đã xem thấu thạch chi hiên vận khí phát môn một bước phóng ra thân ảnh biến mất không gặp chỉ để lại một câu nói ngữ tại không trung ung dung phiêu đãng qua một hồi lâu thạch chi hiên mới từ h ắ t nhật nạn báo bên trong d i ễ ra hắn đã không còn lúc trước cao ngạo dạng thân hình có chút chật vật liền ý phục cũng tổn hại rất nhiều nhìn xem bừa bộn u đại viện hắn nặng nề g h mà hô thở ra một hơi t i ê n lặng nói huyền thiên cơ ngươi đến tột cùng lại như thế nào một người a lúc trước tranh đấu quá trình bên trong hắn đã xử suất mười thành công lực nhưng thủy trung không cách nào đối huyền thiên cơ tạo thành hữu hiệu tổn thương hắn mặc dù tốc độ vô song huyễn ảnh liên tục nhưng ở cấp tốc chiêu thức dưới đỡ trái hở phải mà đối với huyền thiên cơ thanh tịnh cảnh hắn căn bản không có biện pháp ứng đối nếu là huyền thiên cơ trực tiếp công tới hắn chỉ có chạy trối chết mà càng làm thạch chi hiên kinh hãi là huyền thiên cơ căn bản không dùng toàn lực nếu không hắn cũng chống đỡ không được mấy chiêu hắn có một loại dự cảm nếu là huyền thiên cơ cuối cùng xuất r a hát nhật nạn bao cường độ lớn hơn chút nữa hắn rất khó từ trong đó trốn tới kêu hát phong tựa hồ có mê tâm trí người ta tắc dụng người tiến vào bên trong đầu não thì một mảnh hỗn độn hơi không cẩn thận liền cho bụi đi thiên hạ có quốc sư tại loạn không được nửa ngày hắn mới yếu đớt nói man thanh trước viện huyền thiên cơ đứng tại tòa này tráng lệ trước lầu lo lắng nói chinh chinh thanh nhi hôm nay thật đúng là đ ổ i xảo van g danh thiên hạ tài nữ thượng tú phương muốn ở đây biểu diễn một trận trộn lẫn múa chúng ta đi xem một chút đi vâng công tử hai người cùng kêu lên đáp ba người đến cửa sân trước liền muốn cất bước vào cửa giữ cửa mấy đại hán đưa tay ngăn đón ba có người nói đêm nay man thanh viện cho binh bộ thị lang vương đại nhân bao không có thiệp mời tha thứ không chiêu đãi ba vị mời đến nhà khác đi thôi ồ huyền thiên cơ mỉm cười mở miệng nói binh bộ thị lang l à vương thế sung đi mặt mũi của hắn ngược lại không tiểu chỉ bất quá tên tuổi của hắn dọa không được ta thanh nhi chúng ta đi đại hán kia chính muốn chặn lại lại phát hiện mình không động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người đi vào huyền thiên cơ không để ý đến những tiểu nhân vật này quan sát hoàn cảnh chung quanh tới man thanh viện không hổ là lạc dương lớn nhất quy mô thanh lâu thiết kế c à n g là đặc biệt đặc sắc vương thế sung yến khách địa phương là chủ đường sau nghe lưu c á t từ phương hướng bốn tòa ba tầng trọng lâu ôm hết mã thành vây lên ở giữa rộng lớn đạt năm mươi triệu vườn trọng lâu mỗi tầng đều thiết lập có hơn một ư ơ i sưng phòng mặt hướng vườn một phương mở có cửa sổ cách sân thượng khiến trong sưng ơ phòng người có thể đối bên trong vườn nhìn một cái không sót gì nghe lưu c á t đầy đủ thể hiện ra cách cùng thấu kết hợp cùng v ậ n dụng đem một loại khổng lồ chặt chẽ phong bế hư thực cảm giác phát huy phải vô cùng nhòi n h u ễ n dù lấy nhà lầu làm chủ thể nhưng mà thực tế lại lấy bên trong vườn vì linh hồn đem trong ngoài không gian kết hợp vì một cái chính thể lấy có hạn không gian sáng tạo ra vô hạn ý cảnh trọng lâu hướng bên trong vườn một mặt đều có xây tương thông nửa hành lang chẳng những tăng cường bên trong vườn không gian cảm giác càng làm bốn tòa trọng lâu tiến một bước nối liền cùng một chỗ vừa nơi trọng yếu có cái ao cả cá lớn càng thêm không gian này mua thêm khiến người tán thưởng sinh cơ ao nước bốn phía đất trống là xanh tươi cỏ xanh cùng nhân công dòng suối nhỏ lấy đá vụn đường nhỏ quấn hồ mà thành từ chỗ cao nhìn xuống dưới c à n g có thể thấy từ đường nhỏ cùng có xanh hình thành cảnh đẹp ý vui đồ án khi đường nhỏ trả lại dòng suối lúc liền thành chắp lên cầu nhỏ làm toàn bộ vườn cảnh tuyệt không hạ xuống đơn điệu ngột ngạt huyền thiên cơ không khỏi tán một tiếng nơi tốt 22. chương 97, thượng tú phương 27. có khách đến đây còn xin lên lầu một lần phương bắc tầng cao nhất trong sương phòng đột nhiên truyền đến một tiếng chào hỏi huyền thiên cơ lướt qua lập tức cười nói thanh nhi c h i n h chi linh chúng ta đi ba người lên lầu tiến vào lúc trước lên tiếng trong xương phòng chỉ thấy trong phòng có ba người ngồi đối diện nhau một người trong đó dâu tóc trắng ướt khí độ huy mãnh lại là quần áo tả tơi dù là đang ngồi nhưng vẫn khiến người cảm thấy hắn hùng vị như núi dáng người khí khái một người khác thân mặc trường sam tinh xương hai tóc mai là người biết niên kỷ của hắn định đã không ít nhưng tướng mạo chỉ là trung niên bộ dáng lại một phái nho nhã phong lưu thái độ phiêu d ở cho người một lúc o thoát ngoạn đạo. ạ đại Đại i giác siêu người người phi phái, liền biết là cái đại quan. Vương đại nhân, mặt mũi ngươi tiểu A. Huyền Thiên cơ ngoạn bị đạo. người người Thiên lời nói, lập tức giật cảm khác, mặc phục có Cơ mặc phục chính được Cơ tức cả nảy phàm Một một mặt mình. trung thường Vương không Vương Sung, nghe Kêu quan quan. Huyền quan lập nhân nhân, khí nhìn Nhân, Thế Huyền là là là tủ. l vừa A. bị trước hãn tại phía trước cửa sổ trông thấy huyền thiên cơ chỉ cảm thấy người này khí chất cao nhã cho nên lối ra mời lại là không có nhận ra huyền thiên cơ tới bây giờ hắn ngưng thần nhìn lại tất nhiên là nhìn ra đạo này chính là đại danh đỉnh đỉnh quốc sư nơi nào còn dám lãnh đ ạ m vội vàng đứng dậy bài nói hạ quan vương thế sung bái kiến quốc sư đại nhân không sao cả hôm nay bên ngoài không phải làm lớn như thế lễ huyền thiên cơ khẽ cười nói vương đại nhân không hướng bần đạo giới thiệu khách nhân của n g ư ờ i sao vương thế sung nhẹ gật đầu lời nói cái này là đương thời đại nho thông lão tụ đồ dạy học sáng tác rất dồi dào phảng phất xuân thu lấy nguyên kinh phản g phất luận ngữ thành bên trong nói lấy học vấn và tu dưỡng luận thiên hạ không có xuất kỳ hữu giả mà ta bên cạnh vị này là người xưng hoàng sơn giật dân âu dương tiên sinh chính là thành danh trí ít có bốn mươi năm đỉnh tiêm cao thủ cùng huyền môn đệ nhất nhân tán nhân linh đạo kỳ chính là cùng thế hệ phút nhân vật võ lâm vương thông cùng âu dương hy di cùng nhau đứng dậy thi lễ một cái vương thông cười nói ta đã sớm nghe nói quốc sư thần công cái thế hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường huyền thiên cơ đáp lễ lại lo lắng nói thông huynh k h á c h khí hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía âu dương hi di hỏi âu dương huynh nhưng nhận biết linh đạo bạn âu dương hi di khẽ giật mình lập tức trả lời lúc tuổi còn trẻ từng có vài lần duyên phận không biết quốc sư hỏi cái này để làm gì huyền thiên cơ trầm g i i nói nếu là hai vị có thể gặp mặt xin báo cho linh đạo bạn một tiếng cái này huyền môn đệ nhất nhân danh hiệu hắn phải làm cho để hắn làm không thích hợp mấy người đưa mắt nhìn nhau vương thế sung bận bị hòa giải nói thượng tú phương tiểu thư sắp ra sân thưởng thức ca múa mới là hàng đầu huyền thiên cơ cười một tiếng không thể phủ nhận khi thượng tú phương giống từ trong ngộng cảnh thâm thúy u cốc đi tới thế gian tiên tử xuất hiện tại trước mắt mọi người lúc cả cái bên trong đại sảnh bất luận nam nữ ánh mắt cũng không thể từ cái này điên đảo chúng sinh danh kỹ thoáng rời đi nhất khiến người khuynh đảo trừ nàng kia thon dài cân xứng tư thái dáng vẻ muôn vàn cử chỉ thần sắc bên ngoài càng động nhân chính là nàng đôi kia có thể hồn siêu phách lạc tiện nước sông đồng nó hàm tình mạch mạch phối hợp với khỏe môi mang theo ngượng ngùng tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng thật là không có, có nam nhân có thể ngăn cản được cho dù là huyền thiên cơ cũng cảm giác đến cô gái này rất là kinh diễm lúc này tiếng nhạc trợ biến một thân làm hoàng áo lưới xanh nhà táo t r o à n g thượng tu phương cứ như vậy vượt q u a tất cả mọi người ngoài ý liệu vừa múa vừa hát mọi người lúc này mới nhìn rõ ràng nàng mặt ngọc không c ó thi một chút phấn son thế nhưng là mặt mày như ban ngày so với bất luận cái gì nùng trang diễm mặt đều tốt hơn coi trọng gấp trăm ngàn lần lại càng không biết nàng phải trang mới từ bể tắm đi tới không có bất kỳ cái gì châm sức cứ như vậy tùy ý kéo trên đầu mái tóc vẫn thấy ẩn hiện thủy quang tinh khiết đẹp khiết phải làm lòng người say chỉ nghe nàng hát nói châu lệ nhao nhao ẩm ức khinh la thiếu niên công tử thua ân nhiều lúc trước tỉ mội rõ ràng nói chớ đem thực tình qua cùng hắn cẩn thận suy nghĩ lấy mở n h ạ c nghe biết giải được chứ nàng giọng hát lộ ra một loại bỏ mặc lười biếng mà ám thấu thê ưu nụi vị có một phen đặc biệt không ai bằng thanh khinh tình điệu giọng hát kỹ xảo đồng đều không có nửa điểm có thể cung cấp bắt b ẻ tí vết phối hợp động lòng người biểu lộ ai có thể không vì đó động dung động phong sâu không lặng lẽ thư ôm thể xác tinh thần sinh tịch liêu đợi lúc đến cần thần cầu đừng luyến cuồng hoa tuổi nhỏ nhặt vân trang quấn nhau ít chỉ vì năm lăng chính mịt mờ trên ngực tuyết từ quân cắn sợ phạm thiên kim mua cười tiếng ca đem mọi người tại chỗ dẫn tiến vào một cái âm nhạc kỳ dị hoàn cảnh bên trong nàng kia luyện chuyển mê người tiếng nói xuyên thấu qua khác biệt ngón giọng giọng điệu bày biện ra một loại nào đó phong phú yêu kiểu lại khiến người khó mà nắm lấy sâu càng hương vị lưỡng lự chỗ thương thế càng hoài dường như mênh mông sóng biển dân g đem tất cả mọi người tâm linh đại địa toàn chìm đến không có đỉnh nhưng nhất làm chúng người không thể tự kiềm chế vẫn là nàng loại kia lười lên họa mày ngài làm trang rửa mặt trễ lơ đãng toát ra đến bỏ mặt tự nhiên vẻ một khúc đã cuối cùng tiếng nhạc chật dừng cách sau một hồi khá lâu toàn trường mới phát ra như sấm tiếng vỗ tay không tự giác lộn xộn gây nên tụng tán hoa tử huyền thiên cơ lo lắng nói núi nhỏ trùng điệp kim sáng tắt tóc mai mây muốn đ ổ cái má tuyết lười lên họa mày n g ả i làm trang rửa mặt trễ chiếu hoa trước sau kính hoa mặt sen lẫn nhau chiếu mới thiếp t h e o la nhu song song kim trà cô thanh âm của hắn mặc dù không cao nhưng lại rõ ràng chuyển đến ở đây trong thai mỗi người đi mọi người không khỏi giật nảy cả mình cái này là nhân vật bậc nào lại có dạng này công lực cao thâm nhao nhao hướng về huyền thiên cơ nhìn lại cái này nhìn một cái chỉ thấy một đạo nhân đứng c h ắ p tay cả người tựa hồ cùng thiên địa hòa thành một thể chung quanh đạo vận lưu c h u y ể n xem ra khí chất siêu nhiên phảng phất giống như lục địa thần tiên trong lòng mọi người run lên đạo nhân này tuyệt đối là một cái cao thủ tuyệt thế đột nhiên một người như là nhận ra huyền thiên cơ thân phận cả kinh kêu lên hắn là quốc sư cái gì mọi người không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải trong truyền thuyết đại nhân vật nhao nhao cung kính hành lễ nói gặp qua quốc sư đại nhân huyền thiên cơ khẽ gật đầu lời nói mọi người khỏi phải câu thúc mời ngồi đi lại nhìn về phía thượng tú phương lo lắng nói còn mọi người nhưng nguyện lên lầu một lần thượng tú phương nhẹ rủ xuống c h á n hiện lộ ra như như thiên nga duyên dáng thon dài cổ trắng ôn nhu đáp cố mong muốn không dám từ vậy huyền thiên cơ vung tay lên một đạo cầu v ò n g từ tầng cao nhất kéo dài xuống tới thẳng đến thượng tú phương dưới chân ôn thanh nói còn mọi người thiên sinh lệ chết t à i nghệ song toàn khi đi này cầu mọi người sớm đã nhìn n ố c chỉ thấy này cầu trình thất thải chi sắc chung quanh mây mù lợn l ờ phảng phất giống như t i ê n cảnh trên cầu tiên hạc h ó t vang tiên âm t r ậ n t r ậ n thượng tú phương cũng có chút thất thần nàng hít sâu một hơi chậm rãi đi ra phía trước mọi người thấy thượng tú phương tiến vào huyền tiên h cơ xương phòng mặc dù không ngừng ao ước nhưng cũng không dám lộ ra mảy may bất mãn tới trong truyền thuyết quốc sư một quyền đóng băng liêu sông nhân vật như vậy bọn h ắ n thế nhưng là không thể t r e o vào thượng tú phương tiến vào sưng p h ò n g thi lễ một cái cười nói tú phương gặp qua quốc sư đại nhân gặp qua thông lão âu dương tiên sinh vương đại nhân huyền tiên h cơ cười nói còn tiểu thư mời vào chỗ đi thượng tú phương khẽ gật đầu một cái ngồi tại huyền thiên cơ bên người huyền tiên h cơ khen này khúc chỉ ứng thiên thượng có nhân gian kia phải mấy lần nghe còn tiểu thư quả nhiên danh bất hư truyền thượng tú phương cười duyên nói quốc sư đại nhân tại liêu đông đại triển thần uy tú phương sớm có nghe thấy hôm nay có thể được gặp một lần thiếp thân cảm giác sâu sắc vinh hạnh huyền thiên cơ mỉm cười tại chỗ gần xem này giai nhân chỉ cảm thấy nàng giống đóa thịnh phóng hoa tươi mùi thơm tập kích người mà nhất động lòng người là phong tư của nàng vô luận là ngọt ngào thanh tuyến c h ầ m đ ồ n g du dương ngữ đ i ệ u đến hồ đuôi lông mày khỏe mắt tỉ mỉ biểu lộ đều có loại say lòng người phong tình làm người tâm động huyền thiên cơ yếu ớt thở dài từ trong tay h á o lấy ra một cái v ò n g ngọc l ờ i nói quả thật là mỹ nhân như ngọc gặp nhau chính là duyên phút ta liền đem vật này tặng cho còn tiểu thư nói không trừng vật này nhưng bảo vệ tiểu thư chu toàn như thế cám ơn quốc sư thượng tú phương nhẹ giọng lời nói 22, chương 98, Nam, 27. trong s ư ơ n g phòng thượng tú phương dỗi ra đầu ngón tay tiếp nhận huyền thiên cơ ngọc bội trong tay cười duyên nói vừa rồi quốc sư c h ấ u ngâm thơ khúc thật là dễ nghe đấy để thiếp thân sinh ra vô hạn tình hoài đến hẳn là quốc sư cũng tinh thông âm nhạc huyền thiên cơ lo lắng nói vần đạo có một bạn bè tinh thông nhạc đạo thù hắn ảnh hưởng hiểu sơ một chút kia tú phương liền hỏi một chút quốc sư không biết quốc sư đối hồ vui có ý kiến gì thượng tú phương thanh âm ngọt ngào ở bên thai hồi tưởng đương nhiên là rất tốt đấy huyền thiên cơ cười một tiếng chậm rãi nói tốt ở nơi nào thượng tú phương gấp hỏi tiếp âm nhạc và vũ đạo đều là trong lòng cảm thụ biểu đạt chỉ phải suy nghĩ một chút biên cương bên ngoài rộng lớn thảo nguyên sa mạc cùng núi tuyết đầy đất dê b ò hiệu ngựa tái ngoại dân tộc phi ngựa truy đuổi phong khoáng bầu không khí liền biết từ loại này loại hoàn cảnh khác nhau phát triển ra đến vũ nhạc tất là phi thường rực rỡ huyền thiên cơ năm ngón tay dối ra từng sợi chân khí dọc theo ngón tay phát ra đến không trung đi tùy ý biến hóa dần dần hình thành một bức mỹ lệ thảo nguyên đồ trời xanh mây trắng xanh hóa núi cao đều có thể thấy rõ ràng thậm chí còn có kia chăn thả người ánh mắt của bọn hắn đều bị khắc họa phải giống như đúc giữa sân tất cả mọi người lâm vào cực lớn trong lúc khiếp sợ qua một hồi lâu vương thế xung cùng người mới kịp phản ứng nhìn về phía huyền t h i ê n cơ ánh mắt bên trong tràn ngập kính sợ vương thông yếu ớt thở dài cười khổ nói ta nguyên cho là mình võ công đã vị tại thế gian hàng đầu nơi nào muốn lấy được lại không phải quốc sư một hiệp chi địch liền chiêu này h u y ễ n cảnh lộ ra ta cùng sợ đã mất phân tức phân biệt không rõ thật giả lại như thế nào giao đấu âu dương hi di cũng cảm khái nói theo ta thấy đạo huynh võ công đã vượt qua ninh đạo bạn nhưng vì thiên hạ đệ nhất huyền thiên cơ ngạo nghệ nói không phải nhưng vì mà là đã thượng tú phương đột nhiên hỏi hẳn là quốc sư đi qua thảo nguyên không thành không phải như thế nào vẽ ra giống như thật như thế hình ảnh đến nào chỉ là thảo nguyên bần đạo còn đi qua chỗ xa hơn còn mọi người nhưng muốn nghe một chút huyền thiên cơ cười nói thiếp thân ngày bình thường liền thích nghe chút dị vực phong thái bây giờ vừa vặn vội vàng tự nhiên rửa thái lắng nghe thượng tú phương cười duyên nói huyền thiên cơ nói một tiếng tốt một chỉ r ố i ra trong sân phong cảnh lại thay đổi biến thành mênh mông vô bờ hải dương huyền thiên cơ chỉ vào trong biển vui sướng du động con cá nói bần đạo hơn mười năm trước thần công chút thành t i ể u một người một thuyền ra đông hải hướng về biển rộng mênh mông chạy tới đây chính là bần đạo lúc ấy nhìn thấy tình cảnh thượng tú phương nhìn xem biển rộng mênh mông lại sờ sờ lao nhanh con cá trong lòng cảm thấy vô s o thích ấm giọng hỏi sau đó thì sao về sau b ầ n đạo đi phương bắc càng đi bắc đi thời tiết càng là rét lạnh đến cực bắc lúc thành băng tuyết thế giới cơ hồ không gặp được vài cọng thực vật chỉ có một ít hải báo loại hình động vật theo huyền thiên cơ lời nói giữa sân phong cảnh lại một lần nữa phát sinh biến hóa mọi người chỉ thấy được trắng ngần bạch tuyết cùng không tan hàn băng hoang vu vô so hàn phong t h ấ u xương không gặp một điểm sinh cơ thượng tú phương thần sắc trở nên khẩn trương lên vội vàng hỏi quốc sư cái này phương bắc cơ hồ không có đồ ăn không biết quốc sư là thế nào vượt qua huyền thiên cơ cười một tiếng lo lắng nói cậu ngữ có nói thực khí giả thần minh bất tử ta lúc ấy thần công sơ thành có thể trực tiếp thu lấy thiên địa nguyên khí cho dù là không ăn không uống cũng có thể kiên trì hai ba nguyện chi lâu thượng tú phương a một tiếng rõ ràng là kinh sợ nàng tuyệt đối không nghĩ tới thế gian còn có cái này cùng chuyện lạ qua thật lâu nàng mới nhỏ giọng nói thiếp thân thất lễ công tử chớ trách không sao cả huyền thiên cơ vung tay lên giữa sân phong cảnh biến thành vô biên rừng rậm chậm rãi mở miệng nói ta đến nhất bắc về sau lại hướng phía đông phương trước tiến vào ở trên biển đi hẹn ba bốn tháng cuối cùng đã tới một khối đại lục nhìn chính là cái này mọi người thấy cao tới mấy trăm trượng cổ thụ che trời cả kinh hợp không im miệng đến vương thế sung tán thắn nói sinh mệnh thật sự là muôn màu muôn vẻ thế gian này lại có như thế kỳ thụ thật sự là mở rộng tầm mắt mở rộng tầm mắt ta đừng nóng vội còn có đây này hình tượng nhất chuyển lại là đến châu đại dương mọi người thấy vô số tiền sử cự thú có chút một người trên đời này lại có như thế lớn dị thú quả thực là không thể tưởng tượng huyền thiên cơ cười giải thích nói đến phía đông về sau ta chuyển hướng dọc theo phương nam đi tiến vào gặp một chỗ đại lục ta đem nó mệnh danh là huyền c h â u bên trong cũng là chút ngập trời cự thú lấy bần đạo ngay lúc đó công lực kém chút cũng không về được mọi người sớm đã chết lặng hôm nay nhìn thấy thật là vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn bọn hắn làm sao cũng không tưởng tượng nổi trong này nguyên bên ngoài còn có càng rộng lớn hơn địa phương k i a phương bắc ba nguyên đông phương cổ thụ cùng phương nam cự thú quả nhiên là kỳ lạ vô so cho bọn hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa n h ò a vĩnh viễn cũng không thể quên nhớ sau đó thời gian huyền thiên cơ ở trong sân quần quận mà nói bất luận là thiên văn địa lý ebook tinh tướng thậm chí nho ra điện tịch nói môn học vấn đều là hạ bút thành văn trong lời nói nói chúng tim đen trực tiếp vạch ra chỗ yếu hại thượng tú phương đôi mắt đẹp liên liên nhìn qua huyền thiên cơ trong lòng một k i a cảm giác khác thường tự nhiên sinh ra nàng làm sao cũng không nghĩ ra một người lại sẽ bác học đến trình độ kia trên đời này tựa hồ không có có một vật là hắn sẽ không thật là một cái người thần b í à lần này nói chuyện tiếp tục tốt mấy canh giờ huyền thiên cơ đột nhiên ngừng lại lời nói hôm nay nhìn thấy tu phương mọi người tiên tử diệu thái thật sự là không uổng công chuyến này chư vị chúng ta hữu duyên gặp lại huyền thiên cơ đứng dậy mấy người còn lại tất nhiên là không dám thất lễ cũng nhao nhao đứng dậy vương thế sung cung kính lời nói cùng tiễn quốc sư đại nhân huyền thiên cơ khẽ vớt cảm chính muốn ly khai lại đột ngột tiến đến thượng tú phương bên thai nói ta muốn đi từ nay về sau ngươi một mực làm mình yêu làm những người khác sẽ không quấy r ậ y ngươi bản quốc sư bảo bọc ngươi mấy câu nói đó nói xong huyền thiên cơ ha ha cười hai tiếng thân ảnh biến mất không gặp vương thông cùng âu dương hi di liếc nhau cảm khái nói thật thiên nhân vậy vương thế sung ba người hướng thượng tú phương cáo một tiếng đừng cũng nao h nhao rời đi thượng tú phương nhìn xem khắp phòng người nháy mắt thành nàng một cái không khỏi có chút h ữ hoán tự nhủ chỉ một chuyến liền trộm đi người ta một nửa tâm thật không phải cái khá lắm huyền thiên cơ một đoàn người về đến khách sạn bạch thanh nhi cười nói thanh nhi còn tưởng rằng công tử muốn thu cái chủ mẫu đâu công tử làm sao không có hạ thủ được huyền thiên cơ lo lắng nói tú phương là cái yêu quý sinh mệnh nữ tử ta không muốn đem nàng trói buộc chặt nàng thích biểu diễn thích âm nhạc liền từ nàng đi thôi nếu là ta đưa nàng cưới về nhà nàng cũng chỉ có thể đợi trong phủ c h ó i buộc bản tính của nàng dạng này lại là không được có công tử bạo bọc cũng sẽ không có cái nào dám mạo phạm còn tiểu thư bạch thanh nhi cười nói toàn thân tản ra mị ý công tử thật sự là c h i kỷ để thanh nhi không ngừng ao ước ca thanh nhi nếu là khỏi phải x a nữ đại pháp lời nói công tử nhà ngươi cũng sẽ rất thích huyền thiên cơ lo lắng nói bạch thanh nhi giống như là bị dẫm lên cái đôi mèo liền muốn chạy chối chết lại phát hiện mình căn bản không động đậy đừng nóng nổi chỉ cần thanh nhi đối bần đạo trung thành bần đạo mới sẽ không quản ngươi là âm quy phái ma nữ hay là từ hàng t ĩ n h trai thành nữ hiểu chưa huyền thiên cơ ngoạn vị đạo bạch thanh nhi nháy nháy mắt ra hiệu mình minh bạch như thế thuận tiện huyền thiên cơ mỉm cười đột nhiên từ ngón tay ra trong hư không lập tức xuất hiện một cái đen trắng âm dương đồ sau một khắc chui tiến vào bạch thanh nhi trong thân thể đây là âm dương thần chú về phần vật này chi dụng thanh nhi chậm rãi trải nghiệm đi bất quá bần đạo có thể nhắc nhở thanh nhi một điểm chỉ cần thanh nhi đối bần đạo không có đ ị chí nó liền sẽ không phát tác bạch thanh nhi suýt suýt muốn khóc nói công tử thật sự là nhẫn tâm lại bỏ được đối thanh nhi hạ thủ huyền thiên cơ cười mà không nói một đêm không có chuyện gì xảy ra n g à y kế tiếp huyền thiên cơ lo lắng nói hôm nay chúng ta liền rời đi lạc dương x ô i nam giang nam 22. i m ư ơ chương 99, h o à n g hà 27. sáng sớ m ngày thứ hai huyền thiên cơ một đoàn người r a lạc dương thành hướng nam bước đi trên đường đi mấy người vừa đi vừa nghỉ thưởng thức đại tùy cẩm tú sơn hà cực kỳ tự tại trên đường xuôi nam vệ trinh trinh võ công cũng nhanh chóng tăng lên có huyền thiên cơ tự mình dạy bảo lại thêm các loại đan dược phụ trợ tại trong thời gian rất ngắn vệ trinh trinh võ công đã nhập nhị lưu lại nắm giữ một môn cực nhanh thân pháp thần phong động tự vệ đã có dư một ngày này ba người tới một chỗ đồi núi trước nơi xa bỗng nhiên chuyển đến lôi tiếng oanh minh trong không khí ẩ mức ý ẩn ẩn cũng gia tăng không ít vệ trinh trinh hiếu kỳ nói công tử phía trước có đồ vật gì thanh âm có thể chuyển xa như vậy huyền thiên cơ cười nói chúng ta nhìn xem liền biết dọc theo con đường này vì thể nghiệm mới mẻ cảm giác huyền thiên cơ cũng không có phát ra mở thần trí của mình bởi vậy phía trước đến tột cùng là cái gì hắn cũng không rõ ràng đợi đi tới đồi núi cuối cùng ba người mới phát hiện mình thân ở sườn đồi phía trên mà tại dưới chân bọn hắn chạy xuôi một đầu hùng tráng dòng sông sóng vàng c u ộ n cuộn thủy thế đầy đủ đến cực điểm tại màu đen núi đá cùng màu vàng thổ nguyên ở giữa tùy ý trào lên tại đoạn này trên lệnh cực lớn lũng sông bên trong hoàng trọc nước sông chạy x i ế t rơi xuống hình thành mấy đạo cực rộng thác nước thế nước chạm vào nhau phát ra lôi oanh mình chấn trong nước đá ngầm p h ẳ n g phất lúc nào cũng có thể bể nát chính là trong truyền thuyết hoàng hà nhìn xem trước người dòng sông lớn màu vàng cảm thụ được dưới chân vách đá chỗ truyền đến run nhẹ, nhẹ. trải nghiệm lấy trong nước sông ẩn chứa vô tận lực lượng huyền thiên cơ hơi xúc động ung dung ngâm sừng nói quân không gặp hoàng hà chi thủy trên trời đến chạy xiết đến biển không còn về quân không gặp cao đường gương sáng buồn tóc trắng hướng như tóc xanh mộ thành tuyết thanh nhi trinh trinh các ngươi chờ đợi ở đây ta muốn ở đây ngộ đạo vâng công tử hai người cùng nhau lời nói huyền thiên cơ phải dỗi tay ra thanh bình kiếm đến ở trong tay lập tức một bước phóng ra đến hoàng trên sông khoanh chân vào chỗ vệ trinh trinh cùng bạch thanh nhi có chút choáng váng công tử lại không dựa vào bất kỳ vật gì lơ lửng tại không trung một màn này xem ra có chút quỷ dị dưới thân chọc lãng ngập trời mà tại quần quận hoàng trên sông từ ra công tử ngay tại ngộ đạo huyền thiên cơ không để ý đến hai người ý nghĩ hắn thần sắc k i ê n tĩnh nhìn qua quần quận sông lớn chuyên chú mà vô dư vợ dần dần huyền thiên cơ ánh mắt trở nên sáng lên hắn chậm rãi đứng lên trong tay thanh bình kiếm cũng bắt đầu dạng d ỡ phát sáng hắn một kiếm vung ra một con sông lớn g ợ n sóng rộng chọc màu vàng nước sông hạ xuống từ trên trời phảng phất bầu trời bị đâm ra một cái cửa hang m á i vòm bên ngoài vô số nước sông như thác nước rủ xuống con sông lớn này không có khác bất kỳ khí tức gì chính là cường đại sông lớn đập vào mặt m à tới bạch thanh nhi cùng vệ trinh trinh nhìn xem một kiếm này p h ụ phục đến trên mặt đất trong tâm linh tràn ngập kính sợ không có người đối mặt với dạng này một con sông lớn còn có thể thờ ơ bọn hắn sẽ trong vô thức sẽ sinh ra ngưỡng vọng cảm xúc sau đó say mê ở giữa cho dù đã tỉnh hồn lại cũng lại bởi vì tuyệt vọng mà không sinh ra dũng khí chống cự không biết qua bao lâu hai người mới hồi phục tinh thần lại tại các nàng phía trước huyền thiên cơ đứng chắp tay bạch thanh nhi chậm rãi đứng dậy run dậy hỏi công tử đây là cái gì kiếm sông lớn kiếm huyền thiên cơ lo lắng nói sông lớn kiếm hai người lẩm bẩm cái tên này rung động không hiểu qua hồi lâu mới cung kính lời nói chúc mừng công tử huyền thiên cơ mỉm cười nhìn qua tuôn trào không ngừng sông lớn trầm g ã i nói tự nhiên là nhân loại nhất lao sư tốt câu nói này có lý bạch thanh nhi cười duyên nói công tử nói lời tự nhiên có lý chỉ là công tử ngài võ công đã là đương thời thứ nhất vì sao còn phải chuyên cần luyện võ công đâu huyền thiên cơ trầm g ã i nói võ công một đường bác đại tinh thâm vĩnh vô chỉ cảnh cho dù là giới này đương thời thứ nhất cũng không có cái gì ghê gớm ta đã không năng lực nhổ thái sơn cũng không thể tay trích tinh thần cũng không thể dạo chơi hư không há có thể đắc t r í bởi vì cái gọi là đường dài còn lắm gian c h u â n ta đem trên dưới mà tìm kiếm hai người nghe đứng ốc nửa ngày vệ t r i n h trinh nhỏ giọng nói công tử trong lòng ta đã là thần nhân vật hẳn là thế gian này còn có so công tử nhân vật càng lợi hại huyền thiên cơ lo lắng nói tại giới này ta làm trưởng giáo tôn hắn dừng một chút lại nói thôi không nói việc này trước đưa hai người các ngươi qua sông hẳn là công tử còn chưa đi hai người hiếu kỳ nói ta muốn làm một việc hai người các ngươi trước qua huyền thiên cơm ộ t lời quyết định nói hắn một chỉ dôi ra lập tức hai cái kết giới đem hai nữ bao vây lại tại hắn thần thức dẫn dắt phía dưới hướng về bên kia bờ sông phi hành mà đi bạch thanh nhi trợn tròn mắt hiếu kỳ đánh giá dưới thân lao nhanh mà đi hoàng hà trong đ ấ y lòng lên một tia gọn sóng nàng phát phát hiện mình tựa hồ càng ngày càng dung nhập quốc sư thị nữ cái thân phận này bên trong không nghĩ tiếp qua âm quy phái bên trong loại kia nước sôi lửa bỏng thời gian thậm chí âm quy phái vị trí tông chủ nàng hiện tại cũng để không nổi nửa điểm hứng thú tới nghĩ như vậy nàng đột nhiên có chút giật mình mình ý nghĩ vậy mà trong lúc vô tình cải biến bất quá nghĩ đến cải biến mình người nội tâm của nàng có chút phức tạp lại là để không nổi nửa điểm sát ý tới huyền thiên cơ nhìn xem hai người rơi xuống bờ bên kia nhẹ gật đầu hắn hai tay chắp sau lưng hướng về trong sông đi đến theo cước bộ của hắn rơi xuống từ thượng du trào lên mà đến nước sông đột nhiên đứng im không phải chân chính đứng im mà là nước sông không cách nào tới gần bên cạnh hắn vận đục màu vàng nước sông không ngừng luốt bên cạnh hắn kia nói bình chướng vô hình phát ra vô số mảnh tiểu nhân b ọ c biển vận đục nước sông từ thượng du không ngừng đánh tới nhưng vô luận thế tới như thế nào h u n g m ánh không có một giọt nước có thể rơi vào hắn thanh trên áo chân của hắn đều không có bị ướt nghẹp khi huyền thiên cơ đi đến đường sông trung ương lúc tại vô hình bình chướng bên kia nước sông đã cao đến mấy t r ư ợ n g hắn nhìn xem bên cạnh nước sông ngưng tụ thành hơi mở tường nước nhìn xem bên trong cao tốc xoay tròn dòng nước cùng không ngừng chìm nổi cắt m i ệ n g cảm thấy rất thần kỳ thế là hắn chậm rãi xuể bàn tay ra nhẹ nhàng sờ về phía dòng nước nước rất ấm ức cũng rất kiên cố khi huyền thiên cơ tay chạm đến tường nước lúc một cổ phái nhiên cự lực đột nhiên đánh tới đem tay của hắn ép ra cho dù là đại tông sư đ n g nhiên gặp được cái này cố cự lực cũng có thể là trọng thương bởi vì trong nước sông lực lượng đến từ thiên nhiên căn bản không phải nhân loại bình thường có thể địch nổi nhưng huyền thiên cơ sắc mặt bình tĩnh không có nửa điểm thụ thương bàn tay của hắn trong suốt như ngọc xem ra so thế gian tuyệt đại bộ phút nữ tử tay còn dễ nhìn hơn huyền thiên cơ như có điều suy nghĩ tự nhiên lực lượng quả nhưng vô cùng cường đại thật sự là một kiện có ý tứ sự tình màu vang tường nước trở nên càng ngày càng cao cho đến che khuất không trung mặt trời đáy sông con đường bằng đá trở nên ưu ám vô so bên bờ vệ chinh chinh cùng bạch thanh nhi trong mắt dần dần toát ra sợ ý nếu như tường nước tiếp tục lên cao mà lại từ đầu đến cuối không sụp đổ thượng du tất nhiên sẽ xuất hiện hồng thủy hai bên bờ nhân loại liền sẽ tao nộ thai hỏa ngập đầu màu vàng tường nước rốt cục sụp đổ nước sông quần c u ộ n nháy mắt rơi xuống bao phủ đáy sông thông đạo huyền thiên cơ không có bị nước sông thốn vệ thậm chí trên thân đều không có bị ướt nhẹp màu vàng tường nước sập rơi lại không có rơi xuống mà là tại trên không khắp lưu mà qua thông đạo biến thành trong nước sông một đầu động Vách vẽ. sáng u ám, hắn lại có thể rõ ràng trong nước có nước chỗ chi tiết. Phong cảnh Cơ cục Thành, hắn hắn thể Phong như vẽ. 22. Chương 100, Sư Phi Huyên.、27. Huyền Thiên cơ rốt cục đi qua Hoàng Hà. động đều đi đầu đậu. đi sông Ngưng sông này trong ràng trong Trưng u là là lại từ Tụ tại Tia tiết. Sư mỗi rõ qua 22. 27. 100, rốt bạch thanh nhi cùng vệ trinh trinh sớm đã cùng lòng nóng như lửa đốt nhìn thấy huyền thiên cơ đến rốt cục thở dài một hơi bạch thanh nhi vội vàng nói công tử về sau cũng đừng mạo hiểm lớn như vậy thiếp thân dọa đến tâm can bịch thông nhảy l o ạ n đấy huyền thiên cơ mỉm cười ngược lại hỏi thanh nhi t r i n h trinh vừa rồi phong cảnh có đẹp hay không hai người nhớ tới mỹ lệ như vẽ trong sung cảnh cùng nhau nhẹ gật đầu thần kỳ như vậy phong cảnh người khác sợ là cuối cùng cả đời cũng k h ó gặp hai n g ư ờ i ngược lại là có phúc huyền thiên cơ lo lắng nói công tử nói nhẹ nhàng linh hoạt bạch thanh nhi hé miệng cười yếu đớt nói công tử thần công cái thế tại cái này quần quận giang hà bên trong lớn hiển uy phong lại là khổ thiếp thân cùng chính tỷ cái này vạn nhất một cái xong đánh xuống thiếp thân này tấm thân thể sao có thể chịu được ồ huyền thiên cơ ngoạn b ị đạo thanh nhi nói có lý ta liền truyền cho các ngươi mấy chiêu miễn cho đến bên ngoài bị người khác khi dễ đa tạ công tử bạch thanh nhi hai mắt diễm quang lưu chuyển đưa tình nhận tình đi thôi tiếp tục hướng nam trên bầu trời dần dần phiêu khởi mưa tới núi s á t không được mưa cũng kỳ huyền thiên cơ dừng bước lại gãy một thanh trúc rủ đưa cho vệ chính trinh vệ t r i n h trinh lập tức xấu hổ đỏ mặt lúng ta lúng túng nói đà tạ công tử bạch thanh nhi không ngừng ao ước yếu ớt nói công tử t r i n h trinh thể chất mảnh mai không nên bị đông huyền thiên cơ c h ậ m dai nói về phần thanh nhi à xối gặp một chút mưa phùn thổi thổi thanh phong tại cái này b à n đá xanh bên trên dạ bước rửa sạch rơi tâm linh bụi bặm cũng là rất tốt hừ bạch thanh nhi hung hăng dậm chân phát ra hừ nhẹ một tiếng lại cũng không thể tránh được đành phải học huyền thiên cơ dáng vẻ dạo bước ở trong mưa gió nơi xa đột nhiên xuất hiện một cái nữ t ử áo xanh mới gặp lúc còn ở phía xa một lát sau liền đến trước người đón từng tia từng tia thanh phong một bộ một mạc xanh nhạt trường s a m theo gió phất phơ phảng phất cùng chúng quanh thiên địa hòa làm một thể tuyệt thế chi tư lại không cách nào khiến người sinh ra bất luận cái gì khinh nhờn cảm thụ mang theo phảng phất hẳn g cổ không đổi một loại nào đó vận l u ậ t chậm rãi hành tẩu tại phiến đá phía trên nhưng lại di thế độc lập hình thành một đạo đặc dị mà lại hài hòa sinh động hình tượng h ư ớ nữ tử áo xanh đến huyền thiên cơ trước mặt nhẹ nhàng mở miệng nói tại hạ tần xuyên gặp qua vị đạo trưởng này huyền thiên cơ khỏe miệng đôi ra vẻ tươi cười ngoạn vị đạo gặp nhau chính là hữu duyên cô nương không ngại cùng bần đạo cùng dạo một hai nữ tử áo xanh nói nhưng hai người sóng vai đi một đoạn lộ trình huyền thiên cơ đột nhiên y ế u ớt thở dài nữ tử áo xanh hiếu kỳ nói đạo trưởng vì sao thở dài huyền thiên cơ y ế u ớt nói bần đạo là vì cô nương mà thán vì ta mà thán nữ tử áo xanh hơi kinh ngạc giống cô nương dạng này tập thiên địa tạo hóa mà thành kỳ nữ vốn nên rời xa trần tục lĩnh hội huyền cơ thực tế không nên bị thế gian việc vặt trô liên lụy huyền thiên cơ trầm dai nói h ư ớ n g chi trung nguyên đã có minh chủ cô nương làm gì từ tìm p h i ề n não đi tìm cái gì chân mệnh thiên tử nữ tử áo xanh rốt cục đ ộ n g dung mở miệng lời nói nguyên lai đạo trưởng sớm đã nhận ra ta huyền thiên cơ lo lắng nói phi h u y ề n lai lịch mặc dù cao thâm nhưng đối với b ẩ n đạo đến nói cũng không gì hơn cái này b ẩ n đạo sao lại không biết chỉ tiếc phi h u y ề n tuy là đương đại từ hàng t i n h trai xuất sắc nhất truyền nhân nhưng gặp bần đạo sợ cũng sẽ chỉ rơi cái chưa xuất sư đã chết hạ c h à n g đáng buồn đáng tiếc ca nữ tử áo xanh lông mày cau lại mở miệng nói dương n g h i ệ m ngang ngược vô đạo thiên hạ mười ngàn dân thâm thụ nó khổ không chịu nổi gánh nặng ta từ hàng tĩnh trai lấy lòng dạ từ bi nguyện vì thiên hạ bách tính tuyển phải minh chủ đạo trưởng vì sao n g ă n ta huyền thiên cơ nghe thôi hư lệnh nói ngươi nói dương n g h i ệ m ngang ngược vô đạo bần nói sao không biết dương n g h i ệ m thí huynh giết cha cướp hoàng vị bất đương nhân tử kế vị việc sau lại l thích ớ Nay hám o dịch chiến Chứ hộ không. sâu â nặng, mười đ hắn cung ù n dựng kênh dựng hành g xa xây xây cực c rụ, đảo, hào người tốn của. Nay cùng kiệt trụ c h i quân tại vị không phải thiên hạ mười ngàn dân c h i phúc đạo trưởng sao không vứt bỏ hắn mà đi cùng phi huyên một đạo tuyển phải minh chủ vì thiên hạ thương sinh tận một phần lực huyền thiên cơ trầm mặc nửa ngày đột nhiên phá lên cười cưới nước mắt đều chảy ra qua một hồi lâu hắn mới ngưng nụ cười thần s á c trở nên lạnh lùng vô so mở miệng nói bần đạo ngược lại là kém chút quên phi huyên chính là người trong phật môn quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng khẩu tài vô song n g ư ờ i đem dương nghiễm công tích đều xóa bỏ đem những đại sự này kiện ý nghĩa đều dùng xuân thu bút pháp sơ lược lại đem tất cả ô nước rơi ở dương nghiễm trên thân thật sự là đổi trắng thay đen tay thiện nghệ những sự tình này bần đạo cũng không tính toán với ngươi huyền thiên cơ dừng một chút lại nói chỉ là bần đạo có mấy điểm rất là hiếu kỳ là ai cho từ hàng tĩnh trai quyền lực gọi các ngươi vì thiên hạ thương sinh lựa chọn minh chủ các ngươi có thể thay đồng hồ được thiên hạ thương sinh còn có là ai nói cho các ngươi biết hoàng đế là tuyển gia đến dạng này tuyển gia đến hoàng đế không gọi hoàng đế mà là tượng gỗ của các ngươi hoàng đế lúc đầu trí cao vô thượng uy nghiêm vô so thần bí vô so tựa hồ cũng chỉ có như vậy mới có thể uy hiếp ở q u ầ n thần mới có thể chấn áp lại mười ngàn dân mà từ hàng tĩnh trai lại chơi lên tuyển hoàng đế cho siếc cái này khiến hoàng đế tôn nghiêm ở đâu hùng hồ dọa người khẩu khí lập tức để sư phi huyên s ư n g sở nàng chính cần hồi đáp huyền thiên cơ lại là trực tiếp đánh gây ý nghĩ của nàng mở miệng nói phi huyên nhưng đừng nói cho bần đạo các ngươi sở tác sở vi đều là thuận theo thiên ý thế thiên lựa chọn minh chủ nói như vậy lừa gạt người khác vẫn được tại bần đạo trước mặt không thể được các ngươi sở dĩ có thể chơi tuyển hoàng đế cho siếc là bởi vì các ngươi thế lực rất lớn là chính đạo đứng đầu là trong loạn thế các lộ thế lực khao khát hợp tác đối tượng bởi vậy các ngươi vô hướng mà đều lợi đạo trưởng là không phải là đối ta từ hàng tĩnh trai có hiểu lầm gì đó sư phi huyên lời nói ta từ hàng tĩnh trai tuyệt không tư tâm vì thiên hạ thương sinh vì thiên hạ thương sinh huyền thiên cơ ngoạn vị đạo đây thật là một cái rất tốt lý do xem ra vì thiên hạ thương sinh đành phải bị khuất phi huyên tiểu thư làm bần đạo thị nữ cùng thanh nhi làm bạn sư phi huyên nghe thôi sắc mặt lập tức có chút không dễ nhìn nếu là từ hàng tĩnh trai đương đại truyền nhân làm người khác thị nữ từ nay về sau từ hàng tĩnh trai sợ là trong võ lâm khó mà ngẩng đầu tuyển đế sự t ì n h cũng thành trò cười nàng ngôi son khẽ mở l ờ i nói phi huyên có sư môn trách nhiệm mang theo tha thứ khó tầm mệnh huyền thiên cơ yếu ớt nói phi huyên chuyện làm là vì thiên hạ thương sinh bần đạo làm ra cũng là vì thiên hạ thương sinh nhưng n g ư ờ i ta chuyện làm đi ngược lại bởi vì cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu người ta còn phải làm qua một trận phi huyên động thủ đi 22. i m ư ơ chương một t h u phục h a sư phi huyên biết lúc này nói cái gì cũng không có tác dụng trận này đại chiến đã bắt buộc phải làm năng cũng là cực kỳ quả quyết người sắc không kiếm nơi tay một cỗ không gì không phá kiếm khí đâm rách không khí hướng về huyền thiên cơ công tới huyền thiên cơ không chút hoang mang cũng lấy ra một thanh lợi kiếm đến chính là huyền hồng kiếm hắn một kiếm đâm ra một giải lụa kiếm quang từ m ũ i kiếm phát ra vừa vặn đem sư phi huyên phát ra kiếm quang chống đỡ cản lại lập tức lại là một kiếm huy động không mang nửa phút t h i ê n hỏa khí tước sư phi huyên sắc mặt trở nên ngưng trọng lên một kiếm này nhìn như bình thường lại ẩn chứa vô tận biến hóa dù là lấy ánh mắt của nàng cũng vô pháp khám phá sư phi huyên thân hình nhanh lùi lại hướng về sau lướt qua vài chục trượng cũng không tiếp tục phục lúc trước tiên tử bộ dáng huyền thiên cơ một kiếm đưa nàng từ đá mây cao vóc đánh rất đến phảng trần tại sinh tử áp lực dưới nàng cũng mất đi phổ độ chúng sinh mị lực thành một cái sống sờ sờ phạm trần nữ tử huyền thiên cơ lo lắng nói vừa rồi may mắn phi huyên lui ra phía sau mấy bước nếu là lựa chọn liều mạng phi huyên ngọc bích sợ là đã đoạn mất huyền thiên cơ nói tới tự nhiên là tình hình thực tế tại thần thoại vị diện hắn một chiêu này s ử x u ấ t cho dù là quỷ cấp tử cũng đoạn mất một cái cánh tay sư phi huyên thật sâu nhìn huyền thiên cơ một chút tựa hồ muốn huyền thiên cơ bộ dáng chiếu vào não hải lập tức tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc hóa thành một đạo l ư u quang trốn ra phía ngoài đi công tử từ hàng t i n h trai thánh nữ vậy mà đào tẩu rồi bạch thanh nhi mắt t r ừ n g mắt ngốc mà nhìn xem phương xa một bộ không thể tin được dáng vẻ đây cũng là nhân c h i thường tình từ xưa đến nay từ hàng t i n h trai thánh nữ liền lấy một loại cao cao tại thượng thái độ quan sát nhân â n gian thần thánh mà không thể xâm phạm ai có thể nghĩ tới đương đại thánh nữ lại sẽ như chó nhà có tang hoảng hốt đào tẩu huyền thiên cơ cười nói đánh lại đánh không lại sư phi huyên còn có thể như thế nào chẳng lẽ là đứng ở chỗ này chờ lấy công tử nhà ngươi đưa nàng bắt lấy bạch thanh nhi lập tức cười duyên nói công tử ngài lúc trước nói tới muốn đem sư phi huyên bắt lấy làm thiếp thân tỉ mội đâu ngài cũng không thể nuốt lời yên tâm đi nàng trốn không thoát huyền thiên cơ nói xong từng ngón tay ra không trung xuất hiện một khối lớn mây mù tới đầu tiên là cực kỳ mơ hồ lập tức hiện ra sư phi huyên thân ả n h tới huyền thiên cơ hai tay kết tấn một cái đen trắng thái cực đồ án lập tức xuất hiện tại trước người xoay tròn không ngớt đi huyền thiên cơ q u á t to một tiếng kia đen trắng đồ án hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa một lát sau ba người chỉ nhìn thấy sư phi huyên đột nhiên dừng bước cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía trước quang hoa lưu chuyển thái cực đồ án thái cực đồ quang hoa đại tác tản mát ra vô số đen trắng chi khí hướng về sư phi huyên công tới sư phi huyên một kiếm vung ra chung quanh lập tức hình thành lít nha lít nhít kiếm võng đem vô số đạo đen trắng chi khí xoắn nát nhưng nàng còn chưa kịp tâm hỉ liền có mấy đạo đen trắng chi khí đột phá vong kiếm của nàng tiến vào trong thân thể của nàng tiến vào s á t na sư phi huyên đông cảm giác không tốt nàng chỉ cảm thấy chân khí của mình bị đen trắng chi khí áp chế phải mấy không thể động đậy mà kinh khủng hơn chính là đen trắng chi khí hình như có linh tính liên tục không ngừng hấp thụ lấy mình lực lượng sư phi huyên h o à n g hốt đang muốn phấn khởi phản kích lại phát hiện đã trễ càng nhiều đen trắng chi khí tiến vào trong thân thể của nàng dần dần ngưng tụ thành một cái âm dương thái cực đồ chấn áp tại đan đ i ể n của nàng bên trong nàng đã như phế nhân dù là nàng tu được chất khí cũng sẽ ở trong chớp mắt chuyển hóa thành âm dương chi khí trừ phi phá huyền thiên cơ phong ấn nếu không nàng đem cả một đời làm bình thường nữ tử nếu là từ hàng tĩnh trai thánh nữ thành bình thường nữ tử thánh nữ kia cũng liền không còn là thánh nữ nghĩ đến những thứ này dù là nàng đã đến gần vô hạn từ hàng kiếm đ i ể n kiếm tâm thông minh tri cảnh cũng không nhịn được trong lòng đại loạn toàn vẹn không biết làm sao nàng đứng ở nơi đó tiến cũng không được thối cũng không xong nhất thời lâm vào mê mang ở trong huyền thiên cơ nhìn xem lã t r ả trực khóc sư phi h u y ề n nhịn không được cảm thán nói rõ ràng là một cái tiểu cô nương lại nhất định phải đóng vai cao cao tại thượng tiên tử cái này cần gì phải đâu huống hồ cái này cứu vớt thiên hạ chính là ta cùng nam nhi nên làm sự tình một cái tiểu cô nương làm gì đi nhúng tay huyền thiên cơ lẩm bẩm một phen lại đối bạch thanh nhi cùng vệ t r i n h t r i n h nói đi thôi đi gặp phi huyên vâng công tử hai người cung kính lời nói huyền thiên cơ nắm hai người tay hướng về sư phi huyên sở tại địa bay đi một bên khác sư phi huyên dần dần bình phục tâm tình nàng đã có quyết đoán vì thiên hạ thương sinh cho dù là lấy thân tự ma nàng cũng sẽ không tiếc nàng nguyện ý lưu tại huyền thiên cơ bên người thay đổi một cách vô c h i vô giác cảm hóa hắn để hắn từ bỏ ủng hộ dương n g h i ễ m vì thiên hạ thương sinh tận một phần lực huyền thiên cơ tất nhiên là không biết sư phi h u y ề n ý nghĩ chỉ dùng thời gian uống cạn nửa chén trà liền đuổi kịp sư phi h u y ề n chỉ là làm hắn có chút hiếu kỳ chính là sư phi h u y ề n tựa hồ lại khôi phục vân đạm phong khinh bộ dáng mà lại tại trong ánh mắt của nàng tựa hồ có một loại gọi là chiến ý đồ vật đang thiêu đốt hừng hực huyền thiên cơ đem những này suy nghĩ không hề để tâm lo lắng nói phi h u y ề n vì sao không đi rồi sư phi h u y ề n trầm dai nói trên đời này sợ là không ai có thể tại đạo trường trước mặt đạo tẩu ta đã biết không thể chạy trốn cần gì phải làm kia vô dụng sự tình huyền thiên cơ cười nói hẳn là phi huyên không sợ ta đưa ngươi thu làm thị nữ ném các ngươi từ hàng t ĩ n h trai mặt mũi sợ lại như thế nào không sợ lại như thế nào đây hết thể không đều là tùy theo đạo trưởng tâm ý à. sư phi huyên nói phi huyên nguyện lưu tại đạo trưởng bên người cảm hóa đạo trưởng huyền thiên cơ nhịn không được cười lên nghe sư phi huyên giọng điệu mình phảng phất thành tội ác tày trời trùn phản diện lại luân lạc tới chính đạo thiếu nữ lấy thân tự ma trình độ không thể không nói đây thật là một loại kỳ lạ thể nghiệm huyền thiên cơ đột nhiên nghĩ đến trong lịch sử có thể lấy được từ hàng t i n h trai tiên tử đều không phải chính đạo nhân sĩ mà là đại ma đầu chính đạo nhân sĩ lại thế nào đức hạnh cao thượng y nguyên cảm động không được tiên tử chỉ là bị xem như tôi luyện tâm cảnh lăng thạch như hàn bách từ tử lăng hạng người mà tiên tử vì cứu vớt thương sinh vì làm chúa cứu thế liền nhất định phải xả thân tự ma tạ vương thạch chi h u y ê n như thế ma sư bảng bàn cũng là như thế nghĩ như vậy huyền thiên cơ đột nhiên mỉm cười đối sư phi huyên lời nói bản công tử chỗ này vừa vặn thiếu một cái kiếm thị liền từ phi huyên tới đảm nhiệm đi thanh nhi từ nay về sau hai người các ngươi chính là tỉ muội nhưng phải thật tốt ở c h u n g mới là vâng công tử bạch thanh nhi cười quyến r u nói thanh nhi nhất định sẽ hảo hảo giáo phi huyên mội mội quy củ sư phi huyên tiếp nhận huyền thiên cơ trong tay bội kiếm một chút liền thoáng nhìn phía trên viết hai cái chữ cổ h uyên hồng nàng mặt không đổi sắc nhưng trong lòng lên vận sóng cái này h uyên hồng hai chữ lấy tiểu triện thư viết toàn thân tản ra cổ phát tang thương khí tức xem xét cũng không phải là hôm nay chi vợt mà theo nàng biết tiên tần thời điểm cũng có một thanh danh kiếm gọi là h uyên hồng nó hình thái cùng nên kiếm có phần có chỗ giống nhau hẳn là kiếm này chính là k i ế kiếm mà huyền thiên cơ thì là sống ngàn năm l á o cổ đồng nghĩ như vậy đến nàng lập tức giật n à cả mình Bất buồn buồn một lát, Trên vật tồn tại, mình thật sự là buồn lo vô huyền Thiên ta thôi. Trưng quá xuống. Huyền chỉ có cớ. Cơ nhìn buồn cười, chúng Mục nghĩ nhân như mình nhìn Phi là liền loại là lo lời nàng này này nào Tràng. đem mở miệng Mã nơi nói, Vâng. đời đi đẹp ý vậy vô sự 22. 102, 27. đối với huyền thiên cơ đến nói thu sư phi huyên làm thị nữ là một chuyện rất đơn giản hắn căn bản không có để ở trong lòng nhưng đối với những người khác đến nói sự tình nhưng không có đơn giản như vậy trung nam sơn đế đạp phong phạm thanh huệ nhìn trong tay tin tức truyền đến lông mày níu chặt lẩm bẩm nói huyền thiên cơ đây là muốn lấy sức một mình b ư ớ c lên phật đạo đại chiến sao hắn chẳng lẽ không sợ thiên hạ chính đạo hỏi khó dám đem ta từ hàng t ĩ n h trai thánh nữ thu làm thị nữ tâm hắn đáng chết ta phạm thanh huệ nghĩ nửa ngày gọi mấy người đ ệ tử lời nói nhanh chóng truyền tin tức tại bốn đại thánh tăng liền nói huyền thiên cơ người này đã nhập ma đạo vì thiên hạ thương sinh khẩn cầu bốn vị đại sư xuất thủ tiêu trừ ma hoạn Còn trời kế tiếp Thái Bình. vâng tông chủ nhìn xem đệ tử rời đi phạm thanh huệ thở dài tự nhủ truyền thuyết người này võ công cực cao để cho an toàn ta không thể làm gì khác hơn là tự thân xuất mã tìm một chuyến minh chân nhân hy vọng ta cùng liên thủ có thể trừ bỏ người này nàng lời nói nói xong hóa thành một đạo lữ quang hướng về phương nam bước đi cùng lúc đó âm quy phái bí ẩn trụ sở trúc ngọc nghiên ngồi ở vị trí đầu tại nàng phía dưới ma môn mấy đại cao thủ phân hai bên cạnh đứng thẳng ngươi nói huyền thiên cơ bắt từ hàng tĩnh trai thánh nữ còn đem nàng thu làm thị nữ t r ú c ngọc nghiên ung dung hỏi tông chủ việc này thiên chân vạn s á c kia từ hàng tĩnh trai thánh nữ đích xác bị huyền thiên cơ bắt một người bẩm bạo nói ha ha ha phạm thanh huệ à, phạm thanh huệ lần này ngươi thế nhưng là bị thiệt lớn à, nhìn các ngươi còn thế nào phách lối nghĩ tới đối thủ của mình lúc này ngay tại không may t r ú c ngọc nghiên liền không nhịn được tâm tình q u o a i trá tông chủ thanh nhi tiểu thư tự hồ thật lâu không có truyền đến tin tức một người đột nhiên nhắc nhở ừng chúc ngọc nhiên thần sắc lạnh lẽo hung hăng nhìn đối phương một chút hỏi hướng giữa sân đám người cái này là chuyện gì xảy ra thanh nhi xá nữ tự hồ đối với huyền thiên cơ không chỗ hữu dụng ngược lại bị hạn chế hiện tại xem ra thanh nhi sợ là sớm đem nhiệm vụ của mình không hề để tâm một lòng đi làm huyền thiên cơ thị nữa đi một cái ăn mặc kiểu văn sĩ cao kỳ tiêu sái nam tử lợi nói sớm biết như thế còn không bằng đem thanh nhi giao cho ta, ta nhất định sẽ hảo hảo thương nàng. giữa sân mấy vị nữ tử lộ ra căm ghét thần sắc tới. trung nhiên nam tử này tên là biên bất phụ là s á c bên trong cù ma không biết thai h ỏ a nhiều thiếu nữ đệ tử. thậm chí là trúc ngọc nghiên con gái ruột đơn mỹ tiên cũng bị hắn tùy ý đùa bỡn lúc này mới sinh hạ thiện luyện tinh. nhưng bởi vì hắn võ công cao cường, trúc ngọc nghiên cũng bởi vì thân phụ phục hưng môn phái trách nhiệm có việc ỉ lại với hắn lúc này mới nhịn xuống cơn giận này. cho tới bây giờ biên bất phụ vẫn là sống được thật tốt sư tôn việc này liền giao cho hoàn h o à n đi làm đi giữa sân đột nhiên truyền đến một tiếng yêu kiều cười một cái như tinh linh chân trần nữ hài đi đến hoàn h o à n ngươi xuất quan nhưng từng có đột phá t r ú c ngọc nhiên rõ ràng có chút khẩn trương hỏi vội không phụ sư tôn kỳ vọng cao hoàn h o à n đã thành công đột phá thiên ma thứ mười bảy tầng hoàn h o à n khẽ cười nói hảo hảo ta thánh môn có hy vọng phục hưng a t r ú c ngọc nhiên mừng lớn nói nàng nhìn xem mình đồ nhi ngoan cảm thán liên tục chật chật h o à n g o à n dáng dấp thật sự là càng phát mê người biên bất phụ trên mặt anh tuấn lộ ra thần sắc tham lam tựa hồ muốn h o à n đ o à n toàn thân nhìn thấu h o à n g đ o à n nếu là hiện tại đáp ứng đem hồng hoàn dâng ra đến biên mỗi liền đáp ứng ngươi cả cuộc đời này cũng không tiếp tục đụng những nữ nhân khác như thế nào biên sư thúc nên biết h o à n g đ o à n thiên ma bí đã tu luyện tới khẩn yếu con đầu mặc dù h o à n g đ o à n cũng là ngàn triệu mười ngàn triệu nhưng việc quan hệ ta thánh môn đại nghiệp biên sư thúc cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn l ạ i một phen h o à n đ o à n trên mặt lộ ra vẻ mặt hai h o à n đến một bộ sở sở động lòng người dáng vẻ nếu không phải biết nàng l à người chỉ sợ lập tức liền sẽ ham đi vào không thể tự kềm chế dù là biên bất phụ trải qua bùi hoa khảo nghiệm giờ phút này cũng không nhịn được tâm thần động đảng không kềm chế được hắn lẩm bẩm nói chết d ư ớ i hoa mẫu đơn làm quỷ cung phong lưu chỉ cần h o à n đ o à n đi theo ta ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì、Ồ. h o à n đ o à n phốc thử cười một tiếng phảng phất trăm hoa đua nở nhẹ nhàng nói h o à n đ o à n hiện tại liền có một việc muốn biên sư thúc hỗ trợ chỉ không biết biên sư thúc có nguyện ý hay không giúp h o à n đ o à n chuyện này h o à n đ o à n cứ việc nói tới cho dù là hái trên trời tinh tinh sư thúc cũng sẽ giúp n g ư ờ i hai đến biên bất phụ cười nói thanh nhi sư muội bị huyền thiên cơ không ở h o à n đ o à n muốn để sư thúc giết huyền thiên cơ cứu thanh nhi tại trong nước lửa sư thúc có bằng lòng hay không cái này biên bất phụ hữu tâm cự tuyệt nhưng hắn mới vừa ở hoàn toàn trước mặt khoe khoang khoác lác lại không thích đổi ý thế nào hẳn là biên sư thúc sợ đổi ý rồi hoàn toàn lộ ra một bộ ư u hoán thần sắc tới thua thiệt đến người ta coi là biên sư thúc là cái nói lời giữ lời đại trợ phu ai ngờ t ố t quán nhi trúc ngọc nghiên lên tiếng nói lần này liền từ quán nhi cùng biên trưởng lao tiền đến một là cứu trở về thanh nhi hai là tìm hiểu ra tâm ý của người này chúng ta mới tốt đúng bệnh h ố t thuốc cần tuân tông chủ lệ mọi người cùng kêu lên lời nói từ huyền thiên cơ thu sư phi huyên làm thị nữ về sau bọn hắn hành trình liền có chút không bình tĩnh ba vị thị nữ đều xinh đẹp như hoa những cái kia ven đường mà qua gặp hợp lý thế lực nơi nào có thể nhịn được nhao n h a u xuất thủ huyền thiên cơ ban đầu còn lơ đễm tuy ý giao huấn những này không biết tốt xấu người nhưng cũng không có giết người đối với hắn mà nói những người này bất quá là sâu kiến tồn tại không cần đến sinh khí nhưng một mực bị t r e o đến tiền huyền thiên cơ rốt cục có chút bất mãn chỉ một kiếm liền chém giết thiết kỵ hội hội chủ n h ậ m t h i ể u danh ác tăng pháp nan cùng diễm m i thường thật thiết kỵ hội lập tức tan giã nhất thời phương nam chấn động đối khắp thiên hạ người mà nói quốc sư huyền thiên cơ là cái rất lợi hại nhân vật nhưng đến tột cùng làm sao lợi hại biết đến lại không có mấy cái kiếm trảm dịch kiếm đại sư phó thải lâm sự t ì n h rất nhiều người cũng không biết một quyền đóng băng liêu sông sự t ì n h ba phân thần chỉ phá liêu đông thành sự tỉnh rất nhiều người cũng không biết bởi vì dương nghiễm không cho phép dương nghiễm tất nhiên là sẽ không nói cho thế nhân hắn sở dĩ có thể đánh bại cao cũ lệ tất cả đều là bằng quốc sư lực lượng hắn cũng sẽ không như vậy xuẩn cho nên cho dù là thiết kỵ hội hội chủ n h ậ m tiểu danh mặc dù biết huyền thiên cơ tên tuổi mặc dù nhận ra huyền thiên cơ nhưng hắn không cho rằng huyền thiên cơ lợi hại đến mức nào khi huyền thiên cơ ra hiện tại địa bàn của hắn lúc hắn trực tiếp xuất lĩnh trong hội một đám tinh nhuệ cường thế bao vây mấy người cũng yêu cầu huyền thiên cơ dâng ra tam nữ mới có thể sống phải một mạng sau đó hắn chết rồi con đường phía trước lập tức lại trở nên yên tĩnh một chút xi、si、mị v o n g l ư ợ n g nhao nhao lẩn trốn đi cũng không dám lại tìm huyền thiên cơ phiến phức liên tại dưới tình hình như vậy huyền thiên cơ một đoàn người đi tới một chỗ thành lui trước huyền thiên cơ ánh mắt tung dung nhìn xem chung quanh phong cảnh đối phía trước đối với mình mối tên không để ý chút nào đây chính là phi mã mục c h ẳ n g sao quả nhiên là chỗ tốt nửa ngày huyền thiên cơ mới cảm thán nói、22. c h ư ơ n g một trăm linh ba mỹ nhân tràng chủ hai mươi bảy tại cánh lăng quận phía tây nam trường giang hai đạo nhánh sông trương thủy cùng tự nước phân chia ra mảng lớn trình hình tam giác ốc nguyên hai sông lững lở chạy qua tưới tiêu hai bên bờ ruộng tốt cuối cùng chuyển vào đại giang nơi này khí hậu ấm áp thổ nhưỡng phì nhiêu sản vật phì nhiêu cỏ nuôi súc vật càng đặc biệt tốt tươi bốn bề toàn núi vây ra hơn mười dặm v ư ơ n g ốc giã vẹn vẹn có đồ vật hai đầu hạp nói có thể cung cấp ra vào tình thế hiểm yếu hình thành thiên nhiên bình phong hộ tấn kết thúc thời điểm lưu dụ thay m ạ n tấn đổi quốc hiệu vì tống từ đó thiên hạ phân liệt võ tướng thương hùng vì t r á n h hỏa chiến tranh xuất thủ hạ cùng tộc nhân xuôi nam dưới cơ duyên xảo hợp tìm tới cái này ẩn nấp cấp nguyên liền ở đây an cư lạc nghiệp thành lập nông trường từ nông trường xây thành đến tùy thống nhất thiên hạ một trăm sáu mươi năm bên trong phi mã mục trảng kinh lịch bảy vị trảng chủ đồng đều từ họ thương nhất tộc thừa kế có trí cao vô thượng uy quyền cái khác phân biệt là lương liếu gốm nô hứa l à c á c loại tộc trải qua hơn trăm năm sinh sôi không ngừng hướng chung quanh rời ra tạo thành phụ cận hương c h ấ n đến hồ tự nước hai cái thành lớn sa an cùng đương dương nó trụ dân hơn phân nửa đều nguồn gốc từ phi mã mục tràng phi mã mục tràng cũng là cái này khu vực mạch máu kinh tế chỗ sinh chất lượng tốt ngựa tốt nổi tiếng thiên hạ nhưng bởi vì tràng chủ thừa hành tổ hấn tuyệt không tham dự giang hồ cùng triều đình ở giữa sự tình tác phong điệu thấp nhất quán lấy thương nói thương cho nên trên giang h ồ tên không nổi danh huyền thiên cơ đem những này suy nghĩ r ứ t bỏ nhìn về phía thành lũy bên trong đám người lo lắng nói có khách ở xa tới không ra liên tiếp lại làm phòng bị hình đây chẳng lẽ là phi mã mục chàng đạo đại khách một người chắp tay lời nói tại hạ phi mã mục chàng hai chấp sự liêu tông đạo không biết mấy vị là ai tiến về ta phi mã mục chàng có chuyện gì quan trọng huyền thiên cơ nhìn lại lên tiếng chính là một cái trung niên t r ắ n g hán gương mặt cổ sơ chỉ là thiếu một con mắt một mắt vẫn là lập lòe có thần vận đạo huyền thiên cơ đến nông trường tự nhiên là muốn mua ngựa huyền thiên cơ lời nói nguyên lai là khách nhân mấy người nhất thời thở dài một hơi vung xuống cung tiễn liêu tông đạo mang mấy người ra t h à n h lũy cưới ngựa đến huyền thiên cơ trước người chắp tay c ư ờ i nói công tử mời tiến đến nói chuyện huyền thiên cơ khẽ c ư ờ i nói cố mong muốn vậy tại liêu tông đạo cùng đi huyền thiên cơ một đoàn người hướng về bên trong đi đến trên đường đi không đồng loại chim s ú c d ê bò bị bảng gấu ngăn cách ra mục quát mắng liên thanh xua đuổi lấy d ê bò cũng có nông dân tại trong ruộng im lặng làm việc châu cày thỉnh thoảng phát ra khẹt đê ơ hết thể ngay ngắn trật tự t ự a n h ư thế ngoại đảo nguyên vệ trinh trinh mở miệng nói công tử thế gian lại có như thế địa phương thật là khiến người ta ao đ ớ c à. nơi đây phong cảnh tú mỹ dân phong thuần phát đích thật là chỗ tốt huyền thiên cơ cũng có chút khen như công tử không còn trợ trụ vi ngược phi huyên nguyện cùng công tử ẩn cư ở đây tiêu dao tự tại c ẩ m s á t tương hòa sư phi huyên thanh âm không linh đột nhiên tại huyền thiên cơ vang lên bên thai nghe đến lời này huyền thiên cơ còn không nói tiếng nào bạch thanh nhi lại phóc xì bật cười phi huyên mội mội nghĩ hay thật nhanh như vậy liền muốn làm thanh nhi chủ mẫu tỉ tỉ trước rẻ dâu ngươi quý củ sư phi huyên không để ý đến bạch thanh nhi trêu trọc nghiêm túc lời nói phi huyên mặc dù mất võ công nhưng sư tôn nhưng lại không biết sư tôn chắc chắn mời đến bốn đại thánh tăng thậm chí là nình chân nhân trước tới đối phó công tử công tử cố nhiên lợi hại nhưng ở mấy vị đại sư vây công dưới sợ cũng không chiếm được chỗ tốt chỉ muốn công tử từ bỏ phụ tá hôn quân phi huyên nguyện ý bẩm báo sư tôn đ ờ i này kiếp này đi theo công tử tuyệt không đổi ý mội mội nhanh như vậy liền thay vào thân phận thật sự là khó được bạch thanh nhi hừ một tiếng tiếp tục lời nói thiếp thân cũng có một việc phải bẩm báo công tử đấy trước đó vài ngày công tử đại phát thần uy chém giết nhậm t h i ể u danh là sát xiết võ học tông sư phi ưng khúc ngạo con trai độc nhất một hồi này khúc ngạo sợ là đã xuôi nam đến tìm công tử p h i ề n phước còn có k i a diễm m i thường thật cung ác tăng pháp nan thế nhưng là thanh nhi người trong môn phái công tử không rên một tiếng liền chạm giết bọn hắn thanh nhi sư tôn sợ sẽ đến đây hỏi cho rõ ồ huyền thiên cơ ngoạn vị đạo thanh nhi ngược lại là hữu tâm bất quá các ngươi cứ yên tâm đi bọn hắn không đáng để lo liền xem như bọn hắn liên thủ lại có thể thế nào một đám gà đất gà à cho s Như nhưng h ờ i cho tới một t bây giờ hắn nơi nào vẫn không rõ đạo nhân này chính là đương kim lớn tùy quốc sư huyền thiên cơ trước đó vài ngày chém giết nhậm thiệu danh nhân vật lợi hại trong lòng của hắn ngầm cười khổ cũng không biết quốc sư đến đây có gì muốn làm nếu thật muốn đối phi mã mục tràng bất lợi phi mã mục tràng căn bản không có sức hoàn thủ phảng phất xem thấu liêu tông đạo tâm tư huyền thiên cơ lo lắng nói liêu chấp sự cứ việc dẫn đường bần đạo không có ác ý huyền thiên cơ lời nói phảng phất mang theo một loại mị lực liêu tông đạo lập tức tâm thần bình tĩnh lại hắn cung kính lời nói c ậ n tuân công tử chi lệ mọi người tiếp tục đi vào trong đến nội thành phía trước chỉ thấy tường thành dựa vào núi thế xây lên lối kha mà trúc theo địa thế chập trùng n g ố lượn tình thế hiểm trở thành sau tầng nham chân trụi huyện t g ộ t tranh lanh chim bay khó lọt ngoài thành có một dòng sông cần buông cầu treo xuống vượt sông mà vào vào thành sau là một đầu đi lên vươn dài rộng rãi đường dốc thẳng tới tối cao c h à n g chủ ở lại nội bảo hai bên nhà cửa liên miên bị chi nói đem bọn nó liên kết hướng đường dốc đi một phái sơn thành đặc s á c h u y ề n thiên cơ phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía công trình kiến trúc đều thô cạnh chất phát lấy hòn đá trống trúc hình thế rộng rãi ven đường trung đình cổng t r à o cửa đóng trung điệp giản dị tự nhiên bên trong từ hiện xây thành trì người hào hùng khí phách nội bảo càng là quy mô hùng vĩ kiến trúc chủ đạo vật có ngũ trọng điện cát có khắc thiền điện lang vũ lớn phòng nhỏ vũ ngay ngắn trật tự bày ra bảo bên trong s u y ế t lấy lâm viên hoa thụ cầu nhỏ thác nước lịch s ự tao nhã động lòng người trang chủ thương t u tuần sinh hoạt thường ngày chỗ là chim bay vườn ở vào nội bảo chính giữa từ ba hơn mười gian các thức phòng ốc tạo thành chu vi có tường phong hỏa là chuyên mục kết cấu kiến trúc tổ bảy cùng nhau đi tới trang viên ở chỗ cao thỉnh thoảng có thể nhìn đến phi mã dưới thành kéo dài tới vô tận nông trường cảnh đẹp năm người trước sau xuyên cửa sang tên hoặc kinh thiên giếng hoặc đi hành lang cuối cùng liêu tông đạo dẫn bọn hắn đi tới một cái trong khách sánh nói mời công tử hơi cùng một lát nhà ta chàng chủ lập tức tới ngay huyền thiên cơ nhẹ gật đầu ra hiệu mấy người ngồi xuống hắn cũng không hấp tấp cầm lấy trên bàn trà thơm tinh tế phẩm vị rất nhanh phòng khách riêng đi ra một nữ tử huyền thiên cơ ánh mắt có chút sáng lên người tới dáng vẻ muôn vàn đen nhánh xinh đẹp mái tóc giống hai đạo thác nước nhỏ khuynh tả tại nàng đao tức như vai chỗ đẹp đến mức không hề tầm thường thanh nhã trang phục càng đột xuất nàng xuất chúng khuôn mặt cùng phơi màu đồng cổ lập lọe tỏa sáng kiều nộn ra thịt tản ra nóng rực thanh xuân cùng khiến người hâm mộ khỏe mạnh khí tức nàng đôi kia đôi mắt đẹp thâm thúy khó giò nồng đậm mi mắt m a u càng vì nàng hơn cái này song giống nhộn nhạo thơm nhất nhất thuần tiên n h ư ỡ n g mắt phượng tăng thêm nàng cảm giác thần bí vị này chính là trung tâm mua sắm chủ đi huyền thiên cơ đứng dậy chậm rãi lời nói tú tuần tới chậm còn xin quốc sư thứ tội thương tú tuần ôm một quyền mỉm cười nói ồ trang chủ vậy mà nhận ra bần đạo huyền thiên cơ nhìn về phía thương tú t u ầ n quốc sư nói đùa quốc sư đại danh thiên hạ hôm nay người nào không biết chỉ có giống nhậm t h i ể u danh ngu xuẩn như vậy mới nghĩ đến khiêu khích quốc sư tôn nghiêm thương tú tuần mặt lộ vẻ giải hận c h i sắc chậm rãi nói tú tuần ngược lại là biết nói chuyện bản công tử rất là ưa thích huyền thiên cơ lời nói nhìn tú tuần dáng vẻ hẳn là cùng nhậm t h i ể u danh có cái gì ân oán nhậm t h i ể u danh là sát xếp người đối chung nguyên bách tính cực kỳ tàn bạo hán dung túng thiết kỵ hội cường đồ dâm phụ nữ giết người phóng hỏa việc á c bất tận cũng thường xuyên quay dối liền nhau thành trấn ta phi mã mục chàng cũng thụ nó h ã n hại t h n Tuần hận ó i lần này nhờ có quốc s ư xuất thủ trừ này l i ê u t hai y t h ê chương Huyền Thiên cơ lắc lắc đầu nói, ta c n chỉ một h trăm linh Tu bốn t lỗ diệu tử h a y là x e mươi t r ớ c chút Trước một chút ngựa như thế nào. Như thế rất tốt. như Như ngựa nào. 22. ệ u Tử. 27. từ xưa đến nay đi tới phi mã mục c h à n g xuyên qua khách cho tới bây giờ cũng không phải là vì mua ngựa hoặc là cái khác nhàm chán đồ vật mà là vì hai người thương tú tuần cùng lỗ diệu tử huyền thiên cơ đối thương tú tuần không có hứng thú quá lớn chỉ là muốn gặp cũng vẹn vẹn nhìn một chút mà thôi hắn mục đích của chuyến này là lỗ diệu tử tư phục dùng thân huyết về sau huyền thiên cơ tuổi thọ đã đến mười nghìn năm đây tuyệt đối là một cái thời gian dài dằng dặc tại cái này từ từ con đường trường sinh trên đường hắn có lẽ không cần bằng hữu nhưng có mấy cái có thể cùng ngồi đàm đạo người cũng là rất tốt mà lỗ diệu tử chính là nó là một. danh s ư n g thiên hạ thứ nhất toàn tài phàm là võ công y học cơ quan dịch kinh thiên văn nghề làm vườn kiến trúc binh pháp đổ thuật vờ vờ có đọc lướt qua dương công bảo khố tức vì người nọ xảo làm huyền thiên cơ như là đã đến phi mã mục tràng cũng không vội mà gặp hắn tại mỹ nhân c h à n g chủ dẫn đầu xuống đến lập tức trận vừa vào thảo nguyên liền nghe được ngựa tê minh thanh âm d ư ơ n g mắt nhìn lên vô số tuấn mã tại trên thảo nguyên tung trì chạy vội xem ra rất có một phen khí thế huyền thiên cơ khẽ vượt cảm nhưng cũng không có quá nhiều giật mình tại tần c h i ế u lúc hắn sớm đã kiến thức mông điểm hoàng kim lửa kỵ binh luận khí thế luận tốc độ đều tốt qua nơi đây ngựa mấy lần bất quá bởi vì là vị diện khác biệt hắn cũng không có ý định truy cứu thương tú tuần bí mật quan sát huyền thiên cơ chỉ cảm thấy người này quả nhiên ghê gớm khí độ phi phàm người bên ngoài nhìn thấy tràng diện lớn như vậy nhất định kích động mười ngàn phút đại phát cảm khái mà người này lại là một bộ vân đạm phong khinh dáng vẻ xem ra có chút tiêu sái thương tú tuần nhịn không được hỏi quốc sư ta phi mã mục c h ả ngựa n g như thế nào vẫn được huyền thiên cơ trầm mặc một hồi nói ra cái này để thương tú tuần cực kỳ bất mãn nàng đang muốn mở miệng hỏi thăm huyền thiên cơ kính nói thẳng nơi đây rất xa còn xin chàng chủ mang ta gần đi quan sát một phen thương tú tuần khe khẽ hừ một tiếng nhưng cũng không có cự tuyệt tại thương nói thương không thể có nửa điểm cảm xúc hóa mọi người đến trên thảo nguyên huyền thiên cơ tùy ý tuyển bốn con tuấn mã liền tại trên thảo nguyên rong ruổi mấy người đi phải xa bạch thanh nhi đột nhiên cười duyên nói công tử tốc độ có thể nói là thiên hạ thứ nhất vậy mà cũng học người cưỡi ngựa sẽ không là coi trọng mỹ nhân kia chàng chủ đi bất quá cô nương kia xem ra không sai ngược lại là phù hợp công tử thân phận huyền thiên cơ khẽ cười nói thanh nhi lại đang nói linh tinh lần xuống núi này lịch luyện h ư n g trần phàm nhân làm những chuyện như vậy bản công tử như là ưa thích làm một chút lại có làm sao cái này cưới ngửa cũng là lịch luyện một loại phương thức mà thôi qua ít ngày chúng ta đến sòng bạc bên trong chơi đùa như thế nào công tử cũng đừng bạch thanh nhi cười nói như là công tử đến nhà kia sòng bạc sợ là muốn phá sản lại là một đống lớn phá sự mấy người ta chê cười trong lòng có chút thoải mái trong bất chi bất giác liền đến ban đêm mới tận hứng mà về hôm nay sắc trời đã tối như quốc sư không chê liền ở tại ta nông trường như thế nào đã như vậy vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh huyền thiên cơ cười nói t i ệ c tối tất nhiên là mười điểm phong phú chủ khách đều hoan sau bữa ăn thương tú tuần tự thân vì mọi người an bài chỗ ở nó nhiệt tình trình độ mọi người kinh ngạc cảm thấy nhao nhao suy đoán đạo nhân này địa vị huyền thiên cơ chờ lấy mọi người nghỉ ngơi về sau khoan thai ra ngoài phòng trên trời đầy trời t i n h đấu lại chưa gặp nguyệt nhi lộ diện nông trường phương hướng ở giữa truyền đến dê ngựa gào rít lại hoặc chó sủa thanh âm tạo nên sơn thành đặc biệt bầu không khí huyền thiên cơ đi hướng sau núi xuyên qua cửa tròn sau chính là một hoa viên nhất diệu là có đạo vòng bên ngoài hành lang kéo dài hướng vườn bên trong đi khai thác độ nét tạo thành hành lang ghé qua tại vườn hoa mỹ cảnh ở giữa bên trái còn có cái a o hoa sen hồ tâm xây một cái lục rác tiểu đ ỉ n h từ một đạo cầu nhỏ liên tiếp đến trên bờ đi nguyệt nhi xuất hiện bên phải bên cạnh chân trời vậy đến cái này ưu tính hậu viên ngân quang lòng lánh cảnh trí động lòng người tri cực hán phảng phất giống như du khách thông qua trái n g o ặ phải khúc hai bên cảnh đẹp tầng tầng lớp lớp hành lang trải qua một cái rừng trúc về sau tiếng nước soạt nguyên lai nơi tận cùng là một cái phương đ ỉ n h trước lâm cao trăm trượng sườn núi đối sườn núi một đạo thác nước bay tả mà xuống khí thế ép người nếu không phải thụ rừng trúc chỗ cách viện lạc chỗ tất có thể nghe tới oanh minh như sấm thác nước cấm thanh bên trái có một đầu đá vụn đường nhỏ cùng phương đ ỉ n h kết nối dọc theo vách đá riêng hướng cây rừng chỗ sâu khiến người hưng khởi du sơn ngoạn thủy c h i tâm thẳng đường đi tới xoay trái rẽ phải trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng tại lâm sườn núi cao nguyên bên trên có xây một tòa hai tầng lầu nhỏ tình thế hiểm yếu lúc này lầu hai còn lộ ra đen n u ố c biểu hiện lâu này chẳng những có người ở lại lại vẫn chưa đi ngủ huyền thiên cơ mỉm cười liền đến trước lầu chỉ thấy cửa chính trên có khắc yên vui ổ bảng hiệu lối vào hai đạo lường trụ có treo một liên viết tại tấm bảng gỗ bên trên hướng nghi đ i ề u đàn mộ nghi chống sát bạn cũ vừa đến mới mưa mới tới tiểu chữ phiêu giật xuất trần cứng cắp hữu lực huyền thiên cơ lo lắng nói có khách đến đây lỗ m i n h hoan n g ê n h a y không một tiếng nói giàn mua tùy theo truyền đến nói quý khách đến đây còn xin lên lầu một lần huyền thiên cơ một bước phóng ra sau một khắc liền lên trên lầu một cái nga quan bắc mang lão nhân đứng tại phía trước cửa sổ chính là lỗ diệu tử hắn mặt hướng ngoài cửa sổ mở miệng nói đạo trưởng mời ngồi nếm thử lão phu n h ư ợ n g sau quả dịch như thế nào huyền thiên cơ khẽ vươn g tay bầu rượu kia liền đến huyền thiên cơ trên tay hắn rót đầy một chén một u ố n g vị thận quả n h ư ỡ n g vào cổ họng mùi rượu thuần hậu nhu hòa nhẹ nhàng k h o a n khoái hiếm thấy nhất là mùi thơm nồng đậm cân đối khiến người dư vị kéo dài huyền thiên cơ nhịn không được khen không sai rất có vật vị lỗ rượu t ử ngạo nghệ nói rượu này là khai thác đ á lưu nho quả cam núi cặt bã thanh mai quả dứa sáu loại hoa quả tươi hủ chế mà thành trải qua tuyển quả nước rửa nước phiêu vỡ vụn vứt bỏ hạch ngâm xách nước lên men điều so sánh loại bỏ điêu luyện trình tự làm việc lại chứa vào thùng gỗ t r ô n trần n h ư ỡ n g ba năm bắt đầu thành hương vị từ là không sai l ô rượu từ nói xong xoay người lại kia là một t r ư ơ n g rất đặc biệt gương mặt phát v ụ n cổ kỳ đen đặc trường mi mau một mực vươn dài đến hoa ban hai tóc ai một chỗ khác lại tại thai trên xà nhà liền cùng một chỗ cùng hắn sâu ức mắt ưng hình thành tươi sáng đôi so khoe miệng cùng dưới mắt xuất hiện từng đầu u b u ồ n nếp nhăn khiến cho hắn xem ra có loại không muốn hỏi tới thế sự mọi mệnh cùng thương cảm thân sắc m ũ i của hắn giống sống lưng của hắn thẳng mà có thế tăng thêm tự nhiên toát ra ngạo khí gấp hợp bờ môi thon dài sạch sẽ gương mặt xem ra tựa như từng hưởng hết trong nhân thế vinh hoa phú quý nhưng bây giờ đã lòng như cho ngội vương hầu quý tộc huyền thiên cơ yếu đớt nói xem ra lỗ huynh bản thân bị trọng thương lỗ rượu tử có chút kinh ngạc nhìn huyền thiên cơ một chút sau khi nhấp một ngụm rượu mới chậm rãi lời nói quốc sư thật sự là mê nhân vật ta đột nhiên hoành không xuất thế hiện lộ tài năng mới xuất đạo liền kiếm trạm đại tông sư cũng không biết quốc sư là lai lịch ra sao huyền thiên cơ lo lắng nói lai lịch của ta a lỗ m i n h không biết cũng được bất quá ta ngược lại là có thể trị bệnh của ngươi lỗ d i ệ u t ử nghe vậy lúc này thần sắc đại biến đứng dậy hỏi quốc sư không có gà ta việc này dễ thai lỗ m i n h lại nhìn thủ đoạn của ta huyền thiên cơ dội ra một tay đặt tại lỗ d i ệ u t ử trên tay hắn thần thức dâng lên mà ra nháy mắt liền nhìn thấy chiếm cứ tại lỗ diệu tử trong thân thể một cỗ quỷ dị chân khí cỗ này chân khí là âm hậu trúc ngọc nhiên g ban tặng tại lỗ diệu tử bên trong thân thể không ngừng phát triển lớn mạnh thôn vệ lấy nội lực của hắn nhưng nếu hắn vận công chữa thương cỗ này chân khí liền sẽ theo kinh mạch của hắn một đường cắt quá khứ để hắn đau đến không muốn sống huyền thiên cơ tâm niệm vừa động một đạo âm dương chi khí từ trong tay chui vào lỗ diệu tử trong thân thể nháy mắt liền đến quỷ dị chân khí sở tại đ i ệ cái kia quỷ dị chân khí tựa hồ cảm giác được không ổn liền muốn chạy trốn nơi nào còn kịp trực tiếp bị phân giải thành năng lượng tinh thuần bị huyền thiên cơ dẫn dắt đến xuôi theo lô rượu tử kinh mạch du tẩu một vòng chữa trị lô rượu tử thương thế huyền thiên cơ từng ngón tay ra xử x u ấ t do xuân mục lâm thuật một cỗ sinh cơ bừng bừng chui vào lô rượu tử trong thân thể chỉ thấy lô rượu tử hoa dâm tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đen nếp nhăn trên mặt cũng biến mất không thấy gì nữa lỗ diệu t ử cả người đều kinh ngạc đến ngây người hắn vạn lần không ngờ cha tấn hắn ba mươi mấy năm ác chứng chỉ ở trong chốc lát liền bị giải quyết nhất thời không kềm chế được 22. t r ư ơ n g 105, l ý tú ninh 27. quốc sư ân cứu mạng sẽ làm d ụ n g tuyển tương báo lỗ diệu t ử t r ị n h trọng lời nói không sao trên đời này có thể cùng ta cùng ngồi đàm đạo người không nhiều lỗ huynh xem như một cái đã gặp tự nhiên là m u ố n cứu huyền thiên cơ lo lắng nói hai người một lần nữa vào chỗ l ô rượu tử giống là nhớ ra cái gì đó chuyện cũ oán hận nói muốn ta l ô rượu t ử tự phụ bình sinh lại váng đầu yêu âm quý phái yêu phụ bị kia yêu phụ a m t o á n thật là làm cho ta hối hận cả đời à âm hậu trúc ngọc nhiên g huyền thiên cơ hỏi không sai l ô rượu tử chán là nói thôi những n à y thương tâm chuyện cũ không đề cập tới cũng được ta mấy năm nay cũng là sống đủ rồi chỉ là để ta yên tâm không dưới chính là tú tuần ta như tại thời điểm người khác còn nhớ ta chút danh mỏng cho ta một bộ mặt nhưng nếu ta đi tú tuần nàng một người làm sao chống lên cái này to lớn nông trường lần này nhờ có quốc sư giúp ta nếu không ta chính là đi sợ cũng không có thể an tâm à. chuyện quá khứ liền để nó theo gió mà qua đi lỗ m i n h làm gì đau b u ồ n huyền thiên cơ lo lắng nói tối nay có rượu có nguyện nên uống cạn một chen lớn tốt hôm nay ta liền liệu mình bồi quân tử lỗ rượu tử đến cùng khác hẳn với t h ư ờ n g nhân dứt bỏ những tâm tình này cùng huyền thiên cơ đối ẩm hai người đối ẩm mấy chén huyền thiên cơ nhìn xem trước cửa nước chảy nhẹ g i ọ n g ngâm s ư ớ n g nói bờ sông người nào mới gặp nguyệt sông nguyệt năm nào sơ chiếu người nhân sinh đời đời vô tận đã sông nguyệt nghiên nghiên chỉ tương tự thơ hay l ô diệu tử nghe cái này thủ thuận ý cực sâu thơ cao giọng lời nói thế gian lại có đạo huynh dạng này kỳ tài ta l ô diệu tử chưa thể cùng đạo h ư u sớm đi kết bạn là ta mối hận vậy đến liền vì thế thơ Chúng cạn chén nên uống ta một lỗ ớ n người xong Làm. làm Hai h c é rượu từ bắt đầu giảng thuật độn đi một mà huyền thiên cơ nói về hắn đạo âm dương lỗ rượu t ử giảng thuật lên nghề làm vườn kỹ thuật mà huyền thiên cơ thì là nói lên hàng hải nói về hắn tại hải ngoại kiến thức lỗ rượu t ử giảng thuật hắn cơ quan chi thuật huyền thiên cơ thì là nói đến mặc gia phi công cơ quan thuật cùng công tâu gia tộc bá đạo cơ quan thuật lỗ rượu t ử luận thuật khởi bính pháp huyền thiên cơ bắt đầu nói về hoàng thạch thiên thư đón lấy lỗ diệu tử nói về dương công bảo khố thiết kế đây là hắn tác phẩm đắc ý huyền thiên cơ giữ im lặng chỉ là một tay vạch ra ngưng ra một cái kết giới lỗ diệu tử kinh ngạc phát hiện vô luận mình cơ quan cỡ nào tinh xảo từ đầu đến cuối công không phá được huyền thiên cơ tiện tay họa kết giới không khỏi có chút dầu dĩ không vui cứ như vậy hai người cùng ngồi đàm đạo một mực nói tới hừng ư đông lỗ diệu tử tán thắn nói vốn cho là ta chính là thế gian bác học h ạ n g người không ngờ đạo huynh tài học càng tại trên ta Bội p hộ ụ c b i phủ. Huyền t h i ê n nói, cùng Huynh luận thông Cơ cười khoái. i Lô là Lô thật đạo, sự d ệ u tử hiếu khẽ ỳ nói, k ô giật mình cũng n ở nụ cười đúng vào lúc này dưới lầu một trận mạnh hữu lực tiếng bước chân chuyển đến hai người nhất thời cùng nhau im miệng mà l ô diệu tử hình như có bối rối cảm giác cửa phòng đột nhiên bị một cước đa văng mỹ nhân chàng chủ thương tú tuần mày liêu đ ứ n g đấy trứng mắt trong phòng hai người mang theo màu l ú ố n g mì da thịt mang theo tức giận khuôn mặt cho người ta một loại g i ã tính hương vị thấy loại này độc đáo vẻ đẹp huyền thiên cơ cũng có một lát thất thần lao đầu nhi ngươi làm trái lời hứa thương tú tuần gương mặt xinh đẹp kéo dài trầm dọ quát lời vừa ra khỏi miệng thương tú tuần mày liễu nhàu lên trước mắt lỗ rượu tử biến rất nhiều hoa dâm tóc sớm đã không gặp mà nếp nhăn trên mặt cũng biến mất không thấy gì nữa không khỏi nhỏ giọng hỏi lao đầu ngươi không sao chứ lỗ diệu tử tự nhiên nghe ra được thương tú tuần trong lời nói lo lắng trong lòng có chút an ủi nữ nhi hay là quan tâm mình cái này liền đủ lỗ diệu tử thở dài một hơi nói là quốc sư xuất thủ cứu ta thương tú tuần mắng to lỗ diệu tử nương đã chết rồi vì sao ngươi vẫn ngựa nhớ chuồng không đi đâu nàng chính muốn tiếp tục nói chuyện lại giống là nhớ ra cái gì đó một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn huyền thiên cơ run dậy nói quốc sư ngươi thần thông cái thế có thể hay không phục sinh mẹ ta huyền thiên cơ nhìn qua tấm kia tràn ngập chờ m o n g mặt chầm mặc nửa ngày c h ầ m rãi hỏi không biết mẹ ngươi qua đời bao nhiêu thời gian ba năm nhục thân nhưng từng bảo toàn huyền thiên cơ hỏi lần nữa thanh nhã bị ta dùng ngàn năm huyền băng bảo hộ lấy không có bị tổn thương l ô d i ệ u tử thở dài nói ta bây giờ tại tu một môn thần thông gọi là hoàng tuyển trị nếu có thể l ạ i thành thì sinh khí cùng tử khí tương hỗ chuyển hóa có thể độ mình sinh cơ cho người khác đến lúc đó có thể thử một lần huyền thiên cơ chậm dai nói thương tú tuần con mắt đột nhiên sáng lên sau đó lại ảm đạm xuống quốc sư cùng mình không thân chẳng quen làm sao có thể đem sinh mệnh của mình độ cho nương lại nói chờ hắn môn tuyệt kỹ này tu luyện thành công cũng không biết đến lúc nào thương tú tuần tựa hầu nghĩ đến cái gì sắc mặt trở nên đường đỏ lại vẫn là lấy hết dũng khí mở miệng nói tú tuần nguyện ý gả cho quốc sư chỉ khẩn cầu quốc sư cứu ta nương tỉnh lại lỗ rượu tử như muốn ngăn cản lại nhìn xem thương tú tuần dáng vẻ nói không ra lời huyền thiên cơ yếu ớt thở dài lời nói ta cùng cha ngươi luận đạo thật vui như thế nào dùng loại phương thức này dạy ngươi gả cho tại ta tú tuần lại d à i sâu chờ ta tu luyện thành công định sẽ tìm cách cứu mẹ ngươi trở về chỉ là sinh cơ không tính là gì lấy công lực của ta sống mấy trăm tuổi không đáng kể ta t ử sẽ không để ý cái này mấy chục tuổi t h ỏ mệnh chỉ là độ sinh cơ phương pháp đến cùng có thể thực hiện hay không hay là không thể biết được ta tin tưởng quốc sư thương tú tuần trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị c h ậ m d ã i nói đúng vào lúc này thương tú tuần thị nữ tiểu quên y cùng huyền thiên cơ ba cái là nữ đều hướng phía bên này đi tới thật xa chỉ nghe thấy tiểu quên y hô tiểu thư lý phiệt người đến thương tú tuần nghe vậy nhìn huyền thiên cơ một cái nói có khách đến đây xin thứ cho tú tuần đi trước một bước c h ậ m huyền thiên cơ gọi lại thương t ú tuần lo lắng nói ta cũng muốn gặp thấy lý phiệt người không bằng cùng đi đi vâng thương tú t u ầ n nói một tiếng hướng chim bay vườn đi đến bạch thanh nhi mặt lộ vẻ vẻ hư hoán nhìn huyền thiên cơ một chút đi theo huyền thiên cơ sau lưng mấy người tiến vào trong đại sảnh huyền thiên cơ ánh mắt sáng lên ánh mắt rơi vào lý tú ninh trên thân một thân lóe sáng ngân sắc khôi giáp một bộ màu đỏ áo choàng k ế t tóc dây cổ tóc một đầu tóc xanh bị buộc thành đuôi ngựa đâm ở sau hót tốt một cái nữ tướng quân vai hùng chi khi không chút nào thua ở nam nhi cái này khiến tại bên người nàng một tên tuấn tú nam tử triệt để bị lý tú ninh chính mình phong thái cho che lấp xuống dưới đồng dạng khôi giáp hấp dẫn người lại là lý tú ninh cùng lúc đó lý tú ninh nhìn xem xuất hiện tại trước mặt đạo nhân không khỏi kinh ngạc thương tú tuần nhưng không có cảm thấy cái gì lập tức tiến lên giữ chặt lý tú ninh tay vui vẻ nói tú chữ tỉ mặc vào này tấm nhung trang thật sự l à v ai h ù n g a không chút nào kém hơn nam tử đấy phảng phất nghĩ đến cái gì thương tú tuần quay đầu giới thiệu nói tú chữ đây là quốc sư đến ta nông trường bên trong làm khách lý tú ninh lập tức chắp tay nói tú chữ gặp qua quốc sư đại nhân tùy hành mấy người cũng thi lễ một cái huyền thiên cơ khẽ vớt cảm chật chật tán dương lý cô nương mặc vào bộ này nung h trang thật sự là có một phen đặc biệt khí c h ấ t gọi người mở rộng tầm mắt ta quốc sư quá khen lý tú ninh không tiêu ngạo không tự tin nói tú tuần nơi này ngươi là chủ nhân ngươi đến an bài đi huyền thiên cơ lời nói lý tú ninh nhữ mày lúc nào thương tú tuần cùng quốc sư quan hệ trở nên như thế mất thiết cái này tựa hồ vượt quá dự liệu của nàng tốt đối với huyền thiên cơ gọi nàng tu tu ầ n thương tú tuần cũng không có sinh ra bất mãn đến cười hô chư vị đều mời ngồi đi khách theo chủ liền mọi người nhao nhao vào chỗ hai mươi hai chương một trăm linh sáu tứ đại khấu đột kích hai mươi bảy chủ tọa bên trên thương tú tuần mở miệng hỏi tú chữ lần này đến đây cần làm chuyện gì tự nhiên là mua ngựa lý tú ninh mở miệng nói gần nhất phương bắc tựa hồ có chút không quá an ổn đột q u y ế t ngao ngoe muốn động gia phụ thân phụ bắc cường chi an nguy cố ý mời chỉ tại hoàng thượng mở rộng kỵ binh quy mô làm phòng bị chi dụng ồ huyền thiên cơ khẽ ồ lên một tiếng chậm rãi lời nói người đột q u y ế t dám gây sóng gió quả nhiên là sống không kiên nhẫn không phải là nghĩ bước cao cú lệ theo gót h ừ lý tú ninh còn không nói chuyện bên cạnh nàng thanh niên nam tử đột nhiên hử lạnh một tiếng huyền thiên cơ ánh mắt quét về phía thanh niên nam tử do xét nửa ngày ung dung hỏi vị này là tại hạ sài thiệu thẹn vì tu chữ tương lai phu quân chưa cùng lý tú ninh mở miệng giới thiệu thanh niên nam tử đứng dậy ngạo nghệ nói sài công tử đối với bản tọa lời nói có bất mãn huyền thiên cơ hai con mắt hiếp lại mở miệng hỏi h ừ cao cú lệ chi chiến là dựa vào bệ hạ anh minh chỉ huy là dựa vào vô số tướng sĩ ném đầu lâu v ề nhiệt huyết là dựa vào lý bá phụ bảo hộ lấy cung cấp tuyến mới có thể thủ thắng mà không phải bằng quốc sư ngài một cá nhân bản sự x à i thiệu chậm rãi mà đàm đạo ha huyền thiên cơ nhữ mày yếu ớt nhìn về phía x à i thiệu lý tú ninh lập tức đứng dậy chắp tay nói xin l ỗ i nói còn xin quốc sư đại nhân thứ tội x à i công tử hắn hôm nay thân thể có bệnh lời nói có chút thất thường x à i thiệu đang muốn phản bác lại bị lý tú ninh đôi mắt đẹp chừng một cái đành phải ngồi xuống lại huyền thiên cơ không để ý đến lý tú ninh lời nói trực tiếp từ trong tay háo lấy ra một viên đồng tệ đến cười nói sai công tử chúng ta làm một cái trò chơi như thế nào lời này vừa nói ra giữa sân đám người nhao nhao không khỏi kinh ngạc không biết huyền thiên cơ để làm gì ý lý tú ninh nhưng trong lòng lên một loại dự cảm xấu sai thiệu cao giọng lời nói quốc sư đã muốn chơi k i a sải mỗ liền liệu mình bồi quân tử hắn xem ra phong độ nhẹ nhàng để mọi người rất có hảo cảm bản tọa quăng lên cái này mai đồng tệ nếu là chính diện hướng lên trên hôm nay ngươi có thể sống rời đi đại s ả n h này nếu là mặt trái hướng lên trên vậy coi như ngươi vận khí không tốt chỉ có chết huyền thiên cơ yếu đất nói giữa sân lập tức lâm vào tĩnh mịch bên trong lý tú ninh lập tức lời nói quốc sư cái này là ý gì hẳn là muốn cùng ta lý phiệt làm khó sai thiệu cũng là sắc mặt lúc trắng lúc xanh hắn khi nào bị khinh thị như vậy qua không khỏi chất vấn quốc sư dựa vào cái gì thiết dạng này cho chơi vô luận thắng thua quốc sư đều không có bất kỳ tổn thất nào ngược lại là ta vô luận thắng thua đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt hẳn là quốc sư muốn lấy lớn lớn nhỏ dạng này nhưng không phù hợp quốc sư địa vị a chuyến đi khiến thế nhân chế dê ước huyền thiên cơ lắc lắc đầu nói s a i công tử cũng không cần nói lời như vậy kích bần đạo cái này không có nửa điểm tác dụng về phần dựa vào cái gì chỉ bằng bần đạo có thể trong nháy mắt muốn mạng của các ngươi chỉ bằng bần đạo so với các ngươi bất cứ người nào mạnh lý do này như thế nào giữa sân mọi người tuyệt đối không nghĩ tới huyền thiên cơ lại không kiêng nể gì như thế cho dù là sư phi huyền bạch thanh nhi mấy người cũng hơi kinh ngạc mới phát hiện mình cũng không hiểu rõ huyền thiên cơ sai thiệu sắc mặt nháy mắt trở nên thương bạch khởi đến hán thanh sắc câu lệ nói ngươi gan dùng một viên phá đồng tệ đến phán định bản công tử sinh tử đây là đối ta xài ra vũ nhục ngươi biết không cho dù là hoàng đế cũng không thể tùy ý giết hại chúng ta con em thế ra huyền thiên cơ không quan tâm một chỉ đem đồng tệ bắn đi ra mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm viền kia đồng tệ giữa sân bầu không khí trở nên vô so ngưng trọng phảng phất qua một khắc đồng hồ lại phảng phất qua mấy trăm năm chỉ ngay băng một tiếng đồng tệ rốt cục rơi đến trên mặt đất không ngừng lăn lộn nhảy vọt s a i thiệu ngưng thần nhìn lại sắc mặt tái nhợt không thôi mặt trái hướng lên trên động thủ lý tú ninh quyết định thật nhanh quát lớn lý v i ệ t mọi người như ở trong ngộng mới tỉnh hướng về huyền thiên cơ đánh tới huyền thiên cơ khe khẽ thở dài có chút phất tay háo một cỗ gió lớn trống rông sinh ra đem lý phiệt mọi người thổi ra ngoài chỉ còn lại có x à i thiệu một người x à i thiệu sắc mặt dữ tợn hét lớn một tiếng nói ta cùng ngươi liều huyền thiên cơ đưa tay phải ra một đoàn màu đen phong bạo nháy mắt đến trên tay tùy ý ném đi liền đến x à i thiệu trên đầu một cỗ vòi rồng đánh rết xuống tới x à i thiệu còn chưa kịp phản ứng liền hóa thành cho bụi mọi người tại đây không khỏi kinh hãi thương tú tuần run dày lời nói quốc sư ngươi ngươi vì sao muốn giết hạ án huyền thiên cơ nhìn thương tú tuần một chút chậm rãi nói sài thiệu cũng không phải là lý cô nương lương phối cho nên bần đạo xuất thủ để nàng thay cái vị hôn phu n g ư ơ i thân là lý cô nương tốt khuê bạn tổng không hy vọng nàng chỗ gà không phải lương nhân đi thế nhưng là cái này cùng quốc sư có quan hệ gì thương tú tuần vẫn là không thể tin được lớn tiếng nói bần đạo có một đồ nhi vừa vặn cùng lý cô nương xứng huyền thiên cơ nói lời này liền không nói nữa huyền thiên cơ trong lòng yên lặng nói đồ nhi ngoan vị sư liền giúp ngươi đến trình độ này hy vọng không phải làm trở ngại chứ không giúp gì thiên hạ này một ngày thái bình coi như ngươi có thiên đại bản sự sợ cũng khó cùng con em thế ra tranh chấp dứt khoát trực tiếp giết lại nhìn tương lai như thế nào biến hóa đi trận này gặp mặt tan rã trong không vui sau đó lý tú ninh không có nửa điểm dừng lại vội vàng mà đi g i a biến cố lớn như vậy lý v i ệ t cần phải lập tức làm ra ứng đối dù sao sai thiệu thân phận không thể coi thường quốc sư ngươi sẽ trả giá đắt lập tức lý tú ninh yên lặng nói lập tức quát to một tiếng giá nên ngang bắt đi đối với huyền thiên cơ đến nói giết x à i thiệu như là trụp chết một con ruồi trong lòng hắn căn bản không có lưu lại nửa điểm vết tích tới nhưng đối với nông trường bên trong người mà nói người đạo nhân này quá mức khủng bố không ít người nhìn về phía huyền thiên cơ ánh mắt bên trong tràn ngập khủng bố mà t h ư ơ n g tu tuần cũng đối huyền thiên cơ kính nhi v i ê n c h i yên vui ổ huyền thiên cơ cùng lỗ rượu tử ngồi đối diện nhau lỗ diệu tử mở miệng nói đạo huynh sát phạt quả đoán đem tiểu nữ cũng hù dọa trụ huyền thiên cơ nói vần đạo làm như vậy cũng là vì đồ nhi chỉ là người trẻ tuổi kia chuyện từ chính bọn hắn đến là được đạo hữu cần gì phải nhúng tay đâu lỗ diệu tử thở dài nói người không thể một mực giết chóc nhưng có khi giết chóc là giải quyết vấn đề mau lẹ nhất phương pháp huyền thiên cơ nói sai thiệu chính là con em thế g i a trời sinh liền có ưu thế cực lớn tại cái này thời đại hòa bình Bần nhi đạo đồ mười u ố n thành lập đ ợ đợi được sợ rượu. c công tích công tích lúc, cô Còn trực để đến, đến đã đạo triển. thế mắt Thật thành tiếp trừ người này, tính nhìn tình thế phát、triển. Thôi, tử nhìn khả không như phụ. không nhìn hình, ra ra lau lớn. lập lớn Lý Lô uống rượu mà sớm m xài này, năng nương bằng người nói. vì vậy huyền thiên cơ rót đầy một chung uống một hơi cạn sạch về sau một mấy ngày này bên trong huyền thiên cơ vẫn là đợi tại phi mã mục tràng bên trong ngày bình thường cùng lỗ rượu t ử luận đạo một hai thời gian còn lại xúc dưỡng tinh thần chờ đợi lấy một số người đến ninh đạo kỳ bọn người còn chưa tới đến lại nghe được tứ đại khấu xâm lấn tin tức huyền thiên cơ có chút buồn cười cái này tứ đại khấu lại vào lúc này tiến công phi mã mục tràng thật là sống phải không kiên nhẫn hắn cũng không đi quản tứ đại khấu phía sau là ai lại nghĩ thăm dò ra thứ gì đến quyết định đem bọn hắn giết chết chính là huyền thiên cơ đến trên tường thành chỉ thấy nông trường một phen người đều nghiêm túc mà đối đãi t h ư ư ơ n Tuần n g g Tú thì ờ i khoác khôi rác, mươi ặ mặt t sắc n h ì n Huyền thấy t h i ê n chương ơ đến, t Tú Tuần đầu tiên đầu vui là m ừ n g sau đó lại t r ở nên lạnh nhạc, t i nói, ế n g quốc sư t r ư ớ tới c l à m cái gì. h u y ề ninh t h ê Cơ g n đạo kỳ hai n này nịch g hung hăng tặc thật sự là n g mươi trước bảy thương tú tuần nghe huyền thiên cơ lời nói không có phản bác nàng cho dù đối với huyền thiên cơ ra tay giết hại x à i thiệu một chuyện sinh lòng bất mãn nhưng cũng biết lúc này không thể hành động theo cảm tính nàng nhất định phải vì nông trường mọi người cân nhắc lúc này tứ đại khấu liên thủ binh lực không dưới vạn người như một mạch công bên trên nông trường mặc dù có thể mượn địa thế chi hiểm trở chi nhưng chắc chắn thương vong thảm trọng hậu quả khó mà lường được nghĩ đến đây thương tú tuần chắp tay lời nói đa tạ quốc sư xuất thủ t ư ơ n g trợ tú tuần vô cùng cảm kích huyền thiên cơ khẽ vớt cảm nhìn về phía trước chỉ thấy dưới thành lít nha lít nhít đứng vô số tạc nhân cầm đầu là bốn cái đại khấu bị vô số người như là chúng tinh cùng nguyện vây quanh xem ra có chút uy phong nó bên trong một cái là tướng ngũ đoàn béo hán thấp thấp vóc dáng ngắn ngủi tay chân ướn lấy bụng bằng phẳng đầu giống như trực tiếp từ mập mạp trên vai mọc ra như bên cạnh hắn là một cái tráng kiện dán chắc trên mặt tiện thịt liên tục xuất hiện xấu xí đại hán bác thượng giao nhau cắm hai cây lang nha bổng còn có một cái vóc người cao gầy một bộ thư sinh ăn mặc bộ dáng miệng bên trong giữ lại hai phiết dâu cá c h ề trên lưng cắm cái phất trần ăn mặc dở dở ương ương người cuối cùng thân hình hùng vĩ trên trán chất đống thật sâu nếp nhăn q u y ề n cao m á hãm hai mắt nhắm lại cho người lấy bụng dạ cực sâu dáng vẻ có điểm giống lao học cứu không có một ngọn cỏ hướng b á thiên gà chó không yên phòng thấy đỉnh đất khô cằn ngàn rắm mau táo quỷ khóc thần hào tào ứng long tên tuổi lên ngược lại là v ă n g r ộ i chỉ tiếc các ngươi hôm nay sẽ chết huyền thiên cơ có chút lời nói thanh âm của hắn mặc dù nhỏ nhưng lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong đáy lòng tứ đại khấu l i ế n nhau sắc mặt có chút ngưng trọng vẹn vẹn chiêu này đã nói lên người đạo nhân này võ công cực kỳ cao thâm cầm đầu tào ứng long chắp tay cười nói vị bằng hữu này hẳn không phải là nông trường người đi chỉ cần bây giờ rời đi ta cùng tất sẽ không truy cứu tào ứng long ngươi khi thật không biết bần đạo thân phận huyền thiên cơ nói ngươi là cái tha gì chúng ta dựa vào cái gì phải biết thân phận của ngươi hướng ba thiên tính khí nóng nảy nhịn không được mắng một trận ồn ào huyền thiên cơ mặt lộ vẻ lanh sắc s ử x u ấ t âm dương hợp thủ ấn một bàn tay đánh ra mọi người chỉ thấy một cái cự đại vô so bàn tay xuất hiện tại không trung hướng về hướng ba thiên vị trí vô tới b á n tên tào ứng long này sẽ làm sao không biết đối phương sớm đã hạ ngoan tâm muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn bận bịu hạ lệnh vô số cung tiễn nhao nhao bắn về phía cự t r ư ờ n g lại còn chưa tới trưởng t r ư ớ c liền hóa thành cho bụi loại này tình cảnh có thể nào không khiến người ta g a n hàn cường đạo dũng khí đều đi ba phút tứ đại khấu thủ gan hàn không thôi đang muốn trốn ra phía ngoài đi lại phát hiện hành động của mình chậm chạp rất nhiều tựa hồ nhận cực lớn áp chế c h ơ mắt nhìn cự trưởng tiến đến tại cái này khẩn yếu con đầu tào ứng long cắn chót l ư ớ i tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biên s á m thân hình bạo tăng khó khăn lắm tránh thoát cự trưởng tập kích ba người khác nhưng không có may mắn như vậy chỉ nghe mấy tiếng kêu thảm thiết liền bị đập thành cho bụi tào ứng long thấy muốn rách cả mí mắt hét lớn bán tên hắn biết rõ lấy nên đạo nhân khủng bố trốn khẳng định là trốn không được còn không bằng khích lệ sĩ khí liều mạng một lần huyền thiên cơ đột nhiên ai một tiếng giữa sân gió nổi một lát sau mọi người chỉ phát hiện c u n g trong tay mình đã thành phế vật mà trên dây lợi bắn những cái k i a tiễn sớm đã loạn xạ hướng không trung không biết bay về phía nơi nào giết người này tiền thưởng ngàn lượng tào ứng long dù sớm đã kinh hồn táng đảm nhưng trên mặt lại cố giả bộ chấn định Quát lớn minh ngoan bất linh huyền thiên cơ vừa xài bước ra nháy mắt đến không trung hắn cười lạnh một tiếng niệm lực dâng lên mà ra chỉ thấy cường đạo trên tay đao kiếm cấp tốc run dày lên đột nhiên xông ra chủ nhân trói buộc bay về phía không trung vô số đao kiếm lơ lửng ở huyền thiên cơ trước người tản mát ra ánh sáng yếu ớt đi huyền thiên cơ quát to một tiếng trên bầu trời lít nha lít nhít đao kiếm cấp tốc hướng phía dưới v ọ t tới tốt một trận đao kiếm tri vũ chỉ là trong chốc lát một vạn đại quân liền tử thương hầu như không còn những người còn sót lại sớm đã sợ vỡ mật hướng về bốn phía bỏ chạy huyền thiên cơ nói một tiếng gió mây nhất thời cuồng phong nổi lên mây mù tràn ngập sau một lúc lâu mây tạnh gió ngừng giữa sân sạch sẽ như thầy nơi nào còn gặp được lúc trước đại chiến dáng vẻ mọi người thấy n ố c nguyên lai tưởng rằng một trận sinh tử chi chiến lại lấy phương thức như vậy phần cối u thật sự là rung động lòng người nhất nhân chạm giết một vạn đại quân Lại nàng h thế nhẹ nhóm như ý, trên đời lại có như thế thần nhân, thật ư trên ý, đời lại l có sự khó thể có t ư ở tượng. Thương Tú Tuần tưởng tượng cũng lớn lên miệng nhỏ, cả kinh nói không ra lời, nàng làm sao cũng không tưởng tượng nổi cái này. Ngày cả cái lời, làm ra sao biết ì n thường n h ó cười n yến, yến đạo nhân như đạo lại có huyền ế biết lớn lực sát thương. Nàng sát h thiên cơ mạnh lại không biết hắn mạnh đến một người có thể đối kháng mấy chục ngàn đại quân tình trạng quốc sư một người có thể ngăn cản mười vạn đại quân khó trách dương n g h i ệ m đối với hắn cũng cung cung kinh kính, kính. huyền thiên cơ đối với ý nghĩ của mọi người cũng không để trong lòng chém g i ế t mười ngàn phí đ ồ đối với hắn mà nói bất quá là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ không còn có thể xưng nói chỗ hiện tại hắn có một kiện chuyện trọng yếu hơn đi làm sau một khắc thân hình hắn biến mất không thấy gì nữa đến ngoài mấy chục dặm một con sông lớn trước trong sông có một lão giả ngay tại huyền không thả câu một chiếc thuyền con nằm ngang ở sóng lớn mánh liệt sông lớn cách bờ khoảng năm triệu chỗ theo sóng lớn lắc lư chập trùng lại không có bị dòng nước hướng mang hướng hạ du đi trên thuyền thì là một vị nga quan bắc mang đạo nhân giữ lại năm sợi dâu dài khuôn mặt tao nhã ra ẩn dị người mặc khoan hậu cầm bảo lộ ra vĩ ngạn như núi chính ngưng thần thả câu rất có x u ấ t trần phiêu giật tần sĩ mùi vị đạo nhân này chính là ninh đạo kỳ khoe miệng của hắn mỉm cười ngưng thần nhìn chăm chú trong tay rủ xuống tia đông nhiên mặt lộ vẻ vui mừng giống tiểu hài tử đạt được bảo vật reo lên bên trên câu á câu tia chậm rãi rời nước thình lình đúng là không tia không có nửa có cái một ó c c i a giữa phen thời gian sau ninh đạo kỳ cuối cùng đem vô hình cá cởi xuống cần câu hồi phục vốn hình ninh đạo kỳ thuần thục đem cá thả tiến vào sọt cá đi phong lấy cái sọt đóng sau đó hướng huyền thiên cơ nhìn tới kia là một đôi không tranh quyền thế ánh mắt nhìn bọn chúng tựa như nhìn về phía cùng cái này trần tục toàn không quan hệ khác một thiên địa đi phảng phất có thể vĩnh hằng bảo trì tại nào đó một thần bí khó lường cấp độ bên trong ở trong lại ẩn chứa một cỗ khổng lồ vô song lực lượng thong rong phiêu giật ánh mắt lộ ra thẳng thắn chân thành đến hồ mang một ít tính trẻ con hương vị phối hợp hắn tao nhã thon dài khuôn mặt có loại vượt qua phàm thế mị lực huyền thiên cơ ung dung cười nói l i n h đạo hữu cũng biết tại vừa rồi những thời giờ này bên trong bần đạo có một trăm lần giết đạo hữu cơ hội ninh đạo kỳ nhìn qua huyền thiên cơ khoan thai tự nhiên nói vậy đạo h ư u vì sao không động thủ huyền thiên cơ nói b ầ n đạo hôm nay đã giết đến đủ nhiều huống chi b ầ n đạo còn muốn kiến thức dưới truyền thuyết này bên trong đạo gia đệ nhất nhân ninh đạo h ư u lắc lắc đầu nói đây đều là hư danh đạo h ư u làm gì lo lắng lại nói lấy đạo h ư u cảnh giới không phải đã vượt qua b ầ n đạo sao đạo h ư u ngược lại là thức thời đạo này nhà đệ nhất nhân vị trí đích xác phải làm cho đệ huyền thiên cơ khẽ cười nói chỉ không biết đạo hữu lần này đến là vì sao linh đạo kỳ yếu ớt thở dài nói năm đó bần đạo từng mượn đọc từ hàng kiếm điện đáp ứng ngày sau vì nàng làm một chuyện bần đạo này đến liền là hiểu rõ đoạn nhân quả này mong rằng đạo hữu thứ tội huyền thiên cương ngoạn vị đạo bần đạo còn tưởng rằng đạo hữu sẽ lấy thiên hạ thương sinh thuyết giáo nếu thật là như thế bần đạo chính là hoa tốn nhiều sức lực cũng muốn đem đạo môn phản đồ trừ bỏ bất quá đạo hữu đã lấy chấm dứt nhân quả làm lý do đích xác hợp lý người ta liền mỗi người dựa vào thủ đoạn đi 22. t r ư ơ chương một cường địch đột kích 27. huyền thiên cơ nói xong nháy mắt tiến vào thanh tịnh cảnh bên trong thân hình trở nên hư vô sau một khắc hắn xuất hiện tại ninh đạo kỳ trước người ba thước chỗ một trưởng nhẹ nhàng đánh ra ninh đạo kỳ tay háo phồng lên con ủi một cố bảng bạc liên miên khí kỉnh từ ống tay háo của hắn bên trong tuôn ra tương lai đến trước mắt bàn tay cản một cái lập tức thân thể xông về phía trước r a như nào không phải nào như chậm như chậm mâu thuẫn cảm giác d ậ y người đầu đau mớ nức vốn lại là tiêu sái đến cực điểm tay phải hắn lăng không ấn xuống trước ngực tay trái hướng phía trước phật ra biến trưởng thành trảo chụp vào huyền thiên cơ bàn tay huyền thiên cơ sắc mặt hờ hững biến trưởng v ị trị từng ngón tay ra không trung lập tức xuất hiện vô số chỉ ảnh hướng về ninh đạo kỳ đánh tới ninh đạo kỳ hai tay một dương không khí chung quanh phảng phất tại thời khắc này hóa thành kim ngọc để vô số chỉ ảnh khó mà tiến vào ninh đạo kỳ trên mặt hiện ra như hài đồng làm tức ngây thơ thần sắc nhìn chung quanh nhìn hai tay giả lập chú chim non vọt lên n h ả xuống truy đuổi không trung ha ha chơi kỳ dị tình huống huyền thiên cơ chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một gốc cây mà chim chóc thì tại trạc cây ở giữa hoạt bắt cùng tràn ngập sinh ý chơi đùa tất cả động tác như vô ý gia chi nhưng lại cẩn thận tỉ mỉ khiến người khó mà phân rõ cái gì là thật cái gì là giả như thế nào hư như thế nào thực hư thực lĩnh vực có chút ý tứ huyền thiên cơ lập tức liền nhìn ra ninh đạo kỳ ngộ chính là hư thực chi đạo bởi vì cái gọi là hư có thể sinh khí vì vậy hư vô nghèo thanh tịnh gây nên hư thì này hư là thật hư thực ở giữa thái dù c h ă m thủ vô phi tự nhiên chi đạo huyền chi lại huyền vô lớn vô tiểu huyền thiên cơ tâm niệm vừa động đầu ngón tay xuất hiện mấy chục con thương ứng hung hăng hướng về chim nhỏ mổ đi hắn lại vây tay một đại đoàn màu đen phong bạo xuất hiện tại ninh đạo kỳ trên không vô số phong bạo đập xuống đơn giản mà thô bạo cưỡng ép công hướng ninh đạo kỳ lĩnh vực ninh đạo kỳ toàn thân ống tay háo không gió mà bay mày râu t r ú c tấm hình thái trở nên uy mánh vô đ ả o một quyền hướng lên đánh hướng ra liên tục làm ra huyền ảo t i n h kỳ đến vượt qua bất luận cái gì hình dung huyền diệu biến hóa nhưng lại là không có chút nào ngụy mượn một quyền đánh vào phong bạo phía trên vừa tiếp xúc ninh đạo kỳ bỗng cảm giác không tốt cái này cương gió thổi qua ninh đạo kỳ chỉ cảm thấy mình tay đều nhanh muốn hủ hóa thậm chí trong đầu cũng xuất hiện một tia hỗn nộn tâm cảnh của hắn lập tức lộ ra một sơ hở liên đối lấy lĩnh vực cũng ra một tia trục trặc huyền thiên cơ nơi nào sẽ bỏ lỡ cái này cùng cơ hội tốt diêu không một chỉ một đầu ngân s ắ c trường hà nháy mắt xuất hiện tại sơ hở chỗ tôi khô l ạ p hủ đem lĩnh vực phá hủy hung hăng đâm vào ninh đạo kỳ trên thân ninh đạo kỳ thụ cái này va chạm manh nôn một ngụm màu tươi thân hình lui về phía sau rút lui thẳng đến hơn mười t r ư ợ n g mới ngừng lại được thần s ắ c hể vải suy sụp huyền thiên cơ lo lắng nói ninh đạo hữu không nhường nữa phật môn cao thủ ra đạo hữu sợ là sẽ phải mất mạng ngã phật từ bi từ đông tây nam b ắ c chỗ c á c đi ra một tên tăng nhân cao giọng tuyên đ ọ c phật hiệu mà tại ninh đạo kỳ bên người nhiều một thanh y nữ nghi chính là từ hàng tính trai đương đại tông chủ phạm thanh huệ nàng tuy là cùng ninh đạo kỳ một cái bối phận người khuôn mặt xem ra lại giống như là hai ba mươi tuổi nữ tử tiên tư k h u y ê n thế cùng sư phi huyên cũng tranh lệch không nhiều một thân càng tăng thêm một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất làm cho lòng người bên trong sinh ra một cỗ từ dần hình huế chỉ có thể xa xa cùng bái không dám có chút bất kính cảm giác kia nữ ni xuất ra một hạt đan dược đưa cho ninh đạo kỳ nhìn hắn phục dụng chuyển biến tốt đẹp về sau mới đứng dậy nhìn về phía huyền thiên cơ trầm giọng nói huyền thí chủ ngươi đã nhập ma đạo vì thiên hạ thương sinh bần ni nhìn t h í chủ rừng cương trước bờ vực mỗi ngày lắng nghe phật pháp tẩy đi trong lòng lệ khí huyền thiên cơ nhìn cũng không nhìn hướng phạm thanh huệ trực tiếp hỏi các ngươi là từng bước từng bước đến hay là cùng tiến lên bần đạo hôm nay đòn lấy ngã phật từ bi bốn tăng cùng huyên phật hiệu bốn tăng thanh âm không một âm điệu k h á c thường đạo tín thanh ngu trí tuệ lãng cảng đế tâm hùng hồn ra tường chìm công thế nhưng là bốn người thanh âm hợp lại lại giống như chống chiều t r u n g sớm chấn động lòng người nhưng làm sâu mê người thế bể khổ làm nó xuân thu đại mộng người giật mình tỉnh lại giác nộ g nhân sinh chỉ là một trận xuân n ậ u g á m độ bần đạo muốn chết huyền thiên cơ sắc mặt một hàn Thanh bình k i ế một xuất hiện trong tay, hiện m kiếm đâm â ra. t h này kiếm nhiên bông sáng phảng phất cướp đi giữa thiên địa tất cả quan g thải trong tự nhiên vô số tạo hóa vô so sán l ạ quan g thải có thể trói mắt sán lạn h ư liệt nhật khiến người không dám nhìn thẳng nhưng một kiếm này nhưng không có để quan chiến bất luận kẻ nào hai mắt cảm thấy nhói nhói ngược lại khiến mọi người say mê ở giữa cho dù là phạm thanh huệ cũng say mê tại cái này màn mỹ lệ làm rung động lòng người trong tấm hình như xứ men xanh bầu trời k i a mê nhứ ánh mặt trời ấm áp mỹ lệ vùng quê còn có một đầu quần quận sông lớn con sông lớn này khởi nguyên từ cao nguyên vốn là một đầu chạy nhỏ giọt dòng suối nhỏ quật cường đột phá cụm núi chạy qua thổ nhuỗm phì nhiêu nước mưa dư thừa rừng rậm tiếp nhận vô số nước mưa nhanh sông biến thành một con sông lớn lôi cuốn lấy phương bắc bùn cát nước sông bị nhuộn thành trọc hoàng n h ă n s á c khi thế càng thêm bàn bạc sông lớn kiếm ra liền thấy sông lớn tất cả trông thấy con sông lớn này người cuối cùng đều sẽ bị m á n h liệt nước sông thôn p h ệ đế tâm tôn giả nổi giận gầm lên một tiếng thiền trượng nháy mắt đánh ra hướng về con sông lớn này bổ xuống nặng nề thiền trượng mang theo vô so huy thế nặng nề mà chém vào vẩn đục trào lên trong nước sông nước sông đống nhiên tách ra hướng về hai bên bờ trào lên lộ ra tràn đầy bùn cắt đá ngầm đáy sông sau một khắc nước sông lần nữa tuân ra về đem bùn cắt cùng đá ngầm che lại đế tâm tôn giả lần nữa huy động thiền trượng nước sông lần nữa tách ra hắn tiếp tục huy động thiền trượng nước sông tiếp tục tách ra sau đó phục hồi như cũ có mấy lần thiền trượng bổ tới đáy sông tại đáy sông nước bùn bên trong xô ra cực sâu vết tích chém nát ngàn trồng l o ạ n thạch thiền trượng cùng thạch gặp nhau phát ra trầm muộn tiếng vang tựa như là rèn sắt thanh âm một hơi ở giữa mấy trăm thiền trượng ra cho thấy hắn vô so công lực thâm hậu lại không cách nào ngăn cản nước sông quần quận hướng đông nam sông lớn tiếp tục chuyến về nước sông gào thét gió giống đế tâm tôn giả một tiếng hét thảm biến mất tại trong nước sông đây hết thể nhìn như dài dàng dặc kỳ thật chỉ có hai hơi thời gian hai hơi thời gian đế tâm chết cái khác ba đại thánh tăng còn chưa tới phải xuất thủ cứu rút liền nhìn thấy đế tâm tôn giả chết bởi huyền thiên cơ dưới kiếm nhao nhao lửa giận ngập trời hướng về huyền thiên cơ đánh tới duy tùy tâm hiện ra tường đại sư hét lớn một tiếng tập suốt đời công lực ngưng tụ ra một đầu ngón tay thiền một đạo cực kỳ khủng bố chỉ kỉnh xạ hướng huyền thiên cơ đặt ma tay đạo tín đại sư sắc mặt túc mục một cái ngập trời phật thủ vọt tới huyền thiên cơ tâm phật trường trí tuệ đại sư xử suất một cái bảo bình ấn hung hăng đánh tới hướng huyền thiên cơ giữa sân gió nổi một lát sau huyền thiên cơ biến mất không thấy gì nữa sau một khắc hắn xuất hiện ở trên không trung niệm lực dâng lên mà ra, thanh bình kiếm hóa thành một đạo lưu quang Bắn về p hai í đ ạ thanh tăng. Thanh b ì mươi hai chương một trăm linh chín âm hậu trúc ngọc nhiên g hai mươi bảy phạm thanh huệ nhìn muốn rách cả mí mắt vẹn vẹn mấy tức thời gian bốn đại thánh tăng liền mất mạng tại chỗ đây cơ hồ vượt qua tưởng tượng của nàng n à n g phẫn nộ quát yêu đạo để mạng lại một kiếm đâm ra huyền thiên cơ lo lắng nói kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết đây là từ xưa đến nay không đổi đạo lý phạm tông chủ ngươi không biết ta đã dám đến giết bần đạo liền muốn có chuẩn bị tâm tư đầy đủ hiện tại cái dạng này lại là náo loạn nào huyền thiên cơ nói chuyện thời điểm thủ hạ không chậm chút nào đầy trời đều là chỉ ảnh bức bách phạm thanh huệ không được tất tiến vào phạm thanh huệ nghe được lời này lại bình tĩnh lại nhưng lợi kiếm trong tay khiến cho càng hung hiểm hơn vô vài đạo kiếm khi cấu thành từng đạo kiếm võng đem tập s á t mà đến chỉ kình ngăn lại không tệ không tệ huyền thiên cơ nhiều hứng thú nói phạm tông chủ đón thêm bần đạo một cái hát nhật nạn báo như thế nào huyền thiên cơ vừa xài bước ra đến trên không trùng nắm tay một giường một đại đoàn màu đen phong bạo trong lòng bàn tay ngưng tụ thành hình dần dần trở nên phô thiên cái điệu này so lúc trước phát còn cường hãn hơn rất nhiều đi kia hát nhật nạn báo nháy mắt đến phạm thanh huệ đỉnh đầu từng đoàn từng đoàn vòi rồng đánh g i ế t số giới muốn đem phạm thanh huệ thổi thành cho tàn chỉ trong n g á y mắt linh đạo kỳ đột nhiên động hắn lấy thiên biến vạn hóa động tác như tiến vào như lui muốn bên trên muốn d ư ớ i hai tay thi xuất huyền ảo khó lường thủ pháp n g á y mắt dệt ra vô hình mà có thật khí lưới đem hai người tầng tầng bảo vệ phạm thanh huệ cũng là gặp nguy không loạn nàng dựng thẳng lên tay phải tại trước người kết xuất một cái ơn ký tới giữa sân bỗng nhiên xuất hiện một cỗ cực thuần chính phật môn khí tức trong xanh phẳng lặng lạnh nhạc khiến người sinh ra không tranh cảm giác hai người quanh người khí tức đông nhiên dày đặc mấy lần phong bạo gào thét lên đem hai người bao vây lại khẽ nhúc ních liền cuốn lên vô số phong nhận cùng hai người khí tức quanh người đụng vào nhau linh đạo kỳ sớm đã ăn một lần thua thiệt nơi nào còn dám lãnh đạo vô số chiêu pháp sử dụng ra đem mình bảo vệ chặt chẽ kỹ càng hai người còn đến không kịp may mắn chỉ thấy trên bầu trời huyền thiên cơ sắc mặt hờ hững phải tay khẽ vây ngân sắc trường hà xuất hiện trước người hung hăng đánh tới hướng hai người cái này ngân sắc t r ư ở n g hà từ vô số giọt nước cấu thành mỗi một giọt đều là một nguyên nước nặng mỗi một giọt một nguyên nước nặng đều từ một trăm hai mươi chín chín trăm tích thủy châu ngưng kết m à thành nếu không phải huyền thiên cơ có phù tang thần thụ liên tục không ngừng vì hắn cung cấp thiên địa nguyên khí hắn cũng không dám như thế đại lực độ tiêu hao c h â n khí một chiêu này xuống tới hai người đồng thời biến sắc bận điệu thi xuất thủ đoạn chạy trốn ra ngoài cái này khẽ động liền có sơ hở một chút màu đen phong bạo lập tức chui đi vào hai người lập tức liền cảm giác được thiên hôn địa ám tất cả cảnh vật đều toàn bộ biến mất bên hai gió lớn như tiễn s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u hướng mình trong lỗ chân lông d ố c vào thổi phải tự mình ngũ tạng đảo ngược tủy não thành rán có một loại toàn thân đều hóa thành cho tàn cảm giác ở đây thời khắc nguy cơ ninh đạo kỳ cùng phạm thanh huệ hai tay hợp đúng toàn thân công lực vận chuyển ngưng kết ra một cái kết rời đến như là cỗ sao trổi xông ra màu đen phong bạo vây quanh vừa xông lên ra phong bạo vòng hai người manh phun một ngụm máu tươi mềm tại trên đồng cỏ nghiễm nhiên bị trọng thương huyền thiên cơ tâm niệm vừa động thu hồi ngân s ắ c trường hà trống giống mà đứng ống tay háo hơi phật huyền thiên cơ đột nhiên lời nói âm hậu đến đây dì không hiện thân gặp mặt một trận loáng thoáng tiếng cười truyền đến như từ thiên ngoại vang lên ban đầu thời điểm như tình nhân ở giữa thấp giọng nói nhỏ ngâm khe êm thai khiến người tâm thần thanh thản không khỏi muốn nghiêng thần lắng nghe dễ nghe tiếng cười dần dần dơ lên hồi âm quanh quẩn trên không trung dập dờn lại giống là tại người đ ấ y lòng v ă n g lên căn bản không thể nào tìm kiếm căn nguyên của nó thanh âm câu hồn và phách như một cánh tay ngọc nhỏ dài tại n ổ lộng lấy trong lòng người dây đàn một vị phục sức mộc mạc nhã lệ khuôn mặt thâm tàng tại nặng xa bên trong nữ tử đột nhiên ra trong sân bây giờ đón gió đứng thẳng thân hình của nàng thức tha thon dài đầu kết cao bối tóc cho dù không nhìn thấy nàng hoa dung cũng cảm thấy nàng bức nhân mà đến cao nhã phong thái chỉ nhìn nàng đứng thẳng tư thái liền có loại khiến người thưởng thức không hết cảm giác lại tràn đầy cực độ hàm xúc rụ hoặc ý vị ở sau lưng nàng cũng đứng b ư n g mây nữ tử nó bên trong một cái hấp dẫn nhất người chỉ một đôi hoàn mỹ vô khuyết chân ngọc liền có thể khiến cho trên đời tuyệt đại bộ phút nam tử chạy theo như vị cầm đầu nữ tử cười duyên nói quốc sư hôm nay thật sự là đại phát thần uy nhất cử giết chết bốn cái con lừa t r ọ c lại trọng thương phạm thanh huệ cùng ninh đạo kỳ để bổn tông chủ hào hảo b ộ i phù ca huyền thiên cơ nhìn về phía trúc ngọc nhiên hỏi chúc tông chủ đến cùng muốn nói gì Bần đạo m ặ chúc dù c á các n môn, nhưng đối với các người ma môn, cũng không có hảo cảm gì. hẳn ghét gì, Phật hảo t ma cảm đối với có là r t ô ngọc Chủ nghiên lập tức cười nói quốc sư nói đùa ta nơi nào sẽ loại suy nghĩ này chỉ là nghe nói phạm thanh huệ cái này lão ni cô quá không muốn mặt lại gọi mấy cái giúp đỡ đến đây ám toán quốc sư ta lúc này mới xuất lĩnh lấy thánh môn một đám tinh anh đến đây hiệp trợ quốc sư không nghĩ quốc sư thần công cái thế chẳng những pha mấy người vây công còn đem bọn hắn chạm dưới kiếm thật sự là thật đáng mừng t r ú c tông chủ ngược lại là hữu tâm huyền thiên cơ cũng không nói ra chậm rãi lời nói t r ú c tông chủ nếu là nghĩ giết sinh tử của mình chi địch chi bằng động thủ chỉ là cái này ninh đạo hữu lại không được hắn trung quy là ta đạo m ô n người không cần ngươi cùng nhúng tay t r ú c ngọc nghiên sau lưng mấy người mặt lộ vẻ bất bình chi sắc đang muốn mở miệng mắng to t r ú c ngọc nghiên lại trước tiên mở miệng nói như thế cảm ơn quốc sư nàng nói cười yên yến đi hướng tiến đến ở trên cao nhìn xuống nhìn xem phạm thanh huệ nói phạm thanh huệ người ta đánh nhau nhiều năm như vậy hôm nay lại muốn chết trong tay ta thật sự là thiên y à. nàng đột nhiên biến sắc phẫn hận nói người ta công lực không kém bao nhiêu nhưng mỗi một lần đều là người hô bằng gọi hưu gọi đến cái này gọi đến cái kia để ta sắp thành lại bại hôm nay ngược lại là thú vị bốn đại thánh tăng chết rồi đã từng thiên hạ thứ nhất ninh đạo kỳ cũng trọng thương hấp hối thật sự là cơ hội trời cho a chết đi chúc ngọc nhiên một trưởng đánh xuống liền muốn đem phạm thanh huệ đánh chết dưới trường lại phát hiện phạm thanh huệ mặt lộ vẻ mỉm cười lẳng lặng mà nhìn xem nàng nàng đông cảm giác không tốt lập tức lui về phía sau đã không kịp chỉ nghe oanh phải một tiếng phạm thanh huệ thình lình tự bạo ra trúc ngọc nhiên g thiên ma lực trường toàn bộ triển khai nhưng cũng thụ tác động đến một cổ phái nhiên đại lực x u n g kích tại trên lưng nàng khí huyết phun trào ngũ tạng lục phủ tựa như vỡ vụn bị thương không nhẹ huyền thiên cơ nhìn xem vô cùng chật vật trúc ngọc nhiên có chút buồn cười lo lắng nói t r ú c tông chủ lần sau lúc giết người cũng không nên nói nói nhảm quá nhiều không cẩn thận liền sẽ thuyền lật trong mương t r ú c ngọc nhiên g sắc mặt tâm trầm lạnh lùng nói chúng ta đi nàng n ô n ngữ thôi vội vàng hướng ngoại rời đi huyền thiên cơ nhìn xem mấy người rời đi đột nhiên mở miệng nói biên bất phụ lưu lại lời này vừa nói ra giữa sân bầu không khí lập tức trở nên nghiêm nghị âm quý phái ra hơn cao thủ lập tức trận địa sẵn sàng mà t r ú c ngọc nhiên g cũng dừng bước lạnh lùng nhìn xem huyền thiên cơ huyền thiên cơ nói kẻ này là cái dâm tặc nếu là bần đạo không thấy người này hắn còn có thể sống được hôm nay đã nhìn thấy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ t r ú c ngọc nhiên hừ lạnh một tiếng nói quốc sư sợ là làm khó hẳn là thật cho là chúng ta âm quy phái là ăn chay không thành huyền thiên cơ cười một tiếng đi thẳng đến trên không trung quắp thiên kiếm thiên địa nguyên khí điên cuồng tụ tập mà đến hình thành một thanh mấy trục trượng lớn nhỏ hư kiếm toàn bộ thiên địa đều bị túc sắt kiếm khí bao phủ tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong lòng lấp kín tựa hồ có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác biên bất phụ phía sau mồ hôi lạnh chạy ròng ròng điên cuồng chạy trốn ra ngoài mà đi thiên kiếm nháy mắt đến biên bất phụ trên đầu hắn còn không kịp phản ứng liền thành một đống t o á i thi huyền thiên cơ cười một tiếng thân ảnh biến mất không gặp 22. i m ư chương 110, đế đạp phong bên trên 27. huyền thiên cơ không để ý đến sắc mặt xanh xám trúc ngọc nhiên g bị g i ế t biên bất phụ về sau vừa x à i bước ra thân ảnh biến mất không gặp sau một khắc hắn đi tới trung nam sơn nhìn xem mây trắng ung dung trung nam sơn hắn hơi xúc động tại xạ điêu vị diện hắn liền thường xuyên đến đến trung nam sơn bên trên cùng vương trùng dương chuyện trò cùng ngồi đàm đạo cực kỳ tự tại nhưng mà lần này tới hắn lại kẻ đến không thiện huyền thiên cơ thần thức dâng lên mà ra quét về phía toàn bộ trung nam sơn một lát sau hắn mỉm cười lại biến mất không gặp hắn xuất hiện tại một chỗ cao vút trong mây trên ngọn núi Ở t r ư ớ c mặt h ắ n là m ộ từ phiến đại môn, phía trên có một khối đại biển, viết môn, trên một t có hàng tĩnh trai bốn lớn. Huyền Thiên chữ cơ đại tử, nhau nhau tử, tử nàng tự nhiên tầm mắt cực cao người đạo nhân này có thể vô thanh vô tức xông đến nhà mình cửa sân bên trong tự nhiên không phải hạng người bình thường không thể có nửa phút qua loa huyền thiên cơ không nói gì trực tiếp đi vào trong giết nữ tử áo trắng lập tức hạ quyết tâm hướng mọi người ra lệnh nàng đã nhìn ra đạo nhân này kẻ đến không thiện đã như vậy thân là từ hàng tĩnh trai người các nàng có trách nhiệm đem nó giết chết cũng không thấy huyền thiên cơ có động tác gì chỉ thấy tới gần hắn người đều hướng ngoại ngã đi rơi mặt mũi bầm rập cầm đầu nữ tử hoảng hốt quát to nơi này chính là từ hàng tĩnh trai đạo trưởng khi thật không sợ thiên hạ bạch đạo hỏi khó sao huyền thiên cơ rốt cục lộ ra một tia cời ư lạnh nói đã dám đến giết bần đạo liền muốn trả giá đ ắ t người là huyền thiên cơ nữ tử áo trắng lần này thần sắc đại biến nhịn không được hỏi sư tôn ta đâu bần đạo đã đến nàng tự nhiên là chết huyền thiên cơ lo lắng nói nghe đến lời này chúng đệ tử thần sắc bi thống cả đám đều đỏ mắt sắt chiêu xuất hiện nhiều lần hướng về huyền thiên cơ đánh tới tội gì huyền thiên cơ phóng xuất ra tự thân khí tức mọi người chỉ cảm thấy có một tòa núi lớn đặt ở trên người mình căn bản không được tất tiến vào bần đạo lời còn chưa nói hết đâu nhà ngươi tông chủ trước khi chết cũng không quên trừ ma vệ đạo quả thực là tự bạo tổn thương trúc ngọc nhiên cho nên nói các ngươi đi tìm trúc ngọc nhiên báo thù đi huyền thiên cơ lời nói nói xong hướng về trạch viện chỗ sâu đi đến hắn xuyên qua mấy đạo hành lang đến một chỗ trong đại điện đưa tay khẽ hấp một bản bí tịch liền từ một cái ố c tối bên trong bay ra rơi xuống huyền thiên cơ trên tay chính là từ hàng kiếm điện huyền thiên cơ lấy từ hàng kiếm điện cũng không nóng nảy lật xem mở miệng nói ra đi a di đà phật một cái tóc trắng nữ tử đột nhiên xuất hiện tại cửa đại điện l ặ n g lặng mà nhìn xem huyền thiên cơ từ hàng tính trai lại còn có ngươi dạng này lão cổ đồng không hổ là truyền nhiều năm đại phái bất quá lấy ngươi c h i lực căn bản không phải bần đạo đối thủ ngươi ra tới làm cái gì nữ tử gáo trắng cao giọng tuyên đọc phật hiệu trầm giọng nói thanh huệ truy sát thí chủ không thành bị hại đây là mệnh số của nàng bần ni cũng không nói cái gì chỉ là cái này từ hàng kiếm đ i ể n chính là chúng ta phái c h ấ n phái chi vận mong rằng người mất trả lại huyền thiên cơ lắc lắc đầu nói ngươi nếu không nghĩ thế chỗ máu chạy thành sông liền cho bần đạo tránh ra nếu không đừng trách bần đạo thanh bình kiếm vô tình nữ tử gáo trắng ung dung thở dài trên mặt lộ r a trách trời thương dân trang nghiêm pháp tướng lòng bàn tay hướng lên mưu bàn tay đặt tại trên đầu gối trong điện vô số đạo kim quang đống nhiên tạo ra hội tụ thành một cái to lớn phật môn ấn k ý hướng về huyền thiên cơ bức ép tới huyền thiên cơ một tay vạch ra một cái âm dương thái cực đồ xuất hiện tại không trung quan g hoa lưu chuyển tản mát ra khí tức cường đại tóc trắng nữ tử lần nữa động thủ một trưởng dựng đứng tại trước một trưởng hoành đặt ở về sau ngón trỏ tay phải tại không trung hơi cong ngón trỏ trái rơi vào phải trên lòng bàn tay một đạo túc sát khí tức đột nhiên xuất hiện tại huyền thiên cơ trước mặt không sợ thiên định hàng ma đi niệm tóc trắng nữ tử vậy mà tại trong chốc lát bên trong liên tục xử x u ấ t bốn môn phật môn thật thủ ấ n có thể thấy được nàng phật pháp cao thâm cỡ nào thanh tịnh huyền thiên cơ đột nhiên nói một tiếng hắn như tại không phải tại bất kỳ cái gì thủ ấ n đều đối với hắn không có tác dụng huyền thiên cơ hành tẩu tại phật quang bên trong giống như là một cái du khách hắn đi đến tóc trắng nữ tử trước người nhẹ nhàng một trường tóc trắng nữ tử lập tức trọng thương huyền thiên cơ đi ra đại điện kể từ hôm nay từ hàng tĩnh trai phong sơn một trăm năm đế đạp phong cải thành tôn đạo phong một số chống lại định trảm không tha huyền thiên cơ dứt lời thân hình biến mất không thấy gì nữa trở lại phi mã mục tràng lạc dương hoàng cung dương nghĩa ngồi cao trên long ỉ tùy ý hỏi ngũ thế cơ gần nhất nhưng có cái gì mới mẻ sự tình nói đến để châm nghe một chút khởi bẩm hoàng thượng thần chỗ này có cái tin tức tốt muốn thượng tấu hoàng thượng quốc sư đại nhân quả nhiên là thần công cái thế không ai bằng a lại chém giết phật môn bốn đại thánh tăng cùng từ hàng tĩnh trai phạm thanh huệ trọng thương đạo gia ninh đạo kỳ thần chúc mừng hoàng thượng ngu thế cơ cung kính lời nói ồ dương nghiễm khẽ ồ lên một tiếng lập tức phá lên cười quả nhiên là cái tin tức tốt người tới thưởng ngu ái khanh đông hải dạ minh châu mười khỏa làm ngợi khen thần cám ơn hoàng thượng ngu thế cơ lập tức hành lễ nói miễn lễ dương nghiễm lời nói từ hàng tĩnh trai những n à y lão nico ghe tầm nhất chấm vì đại tùy thiên tử giàu có tứ hải uy nghi muôn vàn chính là mười ngàn ngồi c h i tôn các nàng ngược lại tốt càng đem mình ở lại sơn phong mệnh danh là đạp đế phong còn nói mình thụ thượng thiên tri mệnh lựa chọn hoàng đế thật sự là tội đáng chết vạn lần hay là quốc sư hiểu chấm tâm ý đưa các nàng diệt đi ra chấm một ngụm ác khí a ngu thế cơ t h â n tại ngươi nói chấm cho phong thưởng quốc sư cái thứ gì tương đối tốt nếu không c h ấ n quốc công như thế nào ngu thế cơ thân hình mềm nhũn kém chút quỳ xuống kinh sợ nói hoàng thượng quốc sư chính là xuất thế người phong cái này tựa hồ có chỗ không ổn không sao cả dương nghiễm cười nói trâm nghe nói quốc sư phong lưu r ấ t mang thị nữ một cái so một cái xinh đẹp cái này vạn nhất có nhi nữ cũng có thể thế tập cho bọn hán cái này ngu thế cơ cười khổ nói không ra lời hoàng thượng thần coi là không ổn vũ văn hóa cập đứng dậy nói vũ văn khanh nhà có lời gì nói dương nghiễm có chút không thích thần nghe nói quốc sư xem kỷ luật như không tại phi mã mục tràng lúc một lời không hợp liền đem x à i ra con trai trưởng x à i thiệu chém giết như hoàng thượng không đem trị tội ngược lại đại lực khen thưởng sợ là vũ văn đại nhân nghĩ nhiều kháo sơn vương lời nói kia x à i thiệu bổn vương cũng đã gặp hoàng cố công tử một cái hắn nhất định là va chạm quốc sư huy nghiêm mới bị quốc sư chém giết chết chưa hết tội kháo sơn vương làm sao như thế không phân phải trái vũ văn hóa cập phản bác hẳn là vương gia đủ dương nghiễm quát việc này đã quyết liền từ ngu thế cơ nhanh chóng làm mọi người không cần nhiều lời vâng vũ văn hoa cập cùng kháo sơn vương cùng nhau lời nói lý mật ở đâu dương nghiễm quét chúng thần một chút mở miệng nói thần tại lý mật cuốn quýt đứng dậy thuyền dông sự tình như thế nào khởi bẩm hoàng thượng lại có một tháng liền có thể hoàn thành mời hoàng thượng chậm đợi tin lành không được chấm cho quyền n g ư y i một trăm nghìn dân phu cho ngươi nửa tháng thời gian nhất định phải hoàn thành nếu không đầu người rơi xuống đất vâng lý mật trên c h á n mồ hôi lạnh nhất thời cắn răng đáp hai mươi hai chương một trăm mười một mười lăm năm hai mươi bảy cùng lúc đó thái nguyên thật sự là lẽ nào lại như vậy lý huyên giận dữ nói quốc sư khi người quá đáng ta định phải bẩm báo triều đình để hoàng thượng nặng nề mà trị tội của hắn lý huyên làm sao cũng không nghĩ tới vẹn vẹn đi một chuyến phi mã mục tràng s à i thiệu liền mệnh t ă n g tại chỗ cái này khiến hắn mưu đồ đại loạn phụ thân thám tử truyền thư lý kiến thành từ bên ngoài đi vào cầm một phong thư nói nghiệm lý huyên mở miệng nói vâng lý kiến thành kính c ẩ n nghe theo gật gật đầu bóc thư ra c h á t cái này xem xét hắn lập tức sắc mặt đại biến toàn thân run rẩy con ta đã xảy ra chuyện gì lại làm thái độ như thế lý huyên bất mãn nói phụ thân từ hàng tĩnh trai phạm tông chủ cùng bốn đại thánh tăng cùng ninh chân nhân cùng nhau đi tới đánh giết huyền thiên cơ kết quả ninh chân nhân trọng t h ư ơ n g những người còn lại vờ vờ bị phản xác cái gì giữa sân mọi người kinh hai nói huyền thiên cơ như thế nào rồi lý huyên lớn tiếng nói lông tóc không tổn hao lý huyên tê cả ra đầu qua một hồi lâu mới phản ứng được hắn chậm rãi mở miệng nói mọi người nghe kể từ hôm nay xảy ra sự tỉnh cùng ta lý v i ệ t không có chút quan hệ nào Chúng cái trước được thần hết thể không nhắc liền yên lặng trung dừng ta tùy làm lại, không được nhắc lại. đại đi, đó đồ mưu vâng lý tú ninh lý kiến thành bọn người liếc nhau bất đắc di đáp cùng từ hàng tĩnh trai một trận chiến triệt để đặt vững huyền thiên cơ uy danh hán thành hiện nay hảo không tranh cãi thiên hạ thứ nhất mười lăm năm ung dung mà qua cái này mười lăm năm bên trong toàn bộ đại tùy bình tĩnh phải một tia gợn sóng đều không có lật lên huyền thiên cơ tại thế một ngày đại tùy liền an bình một ngày đại tùy có rất nhiều kẻ d i tâm như lý mật vương thế sung vũ văn h ó a cập dương huyền cảm hạng người bọn hắn mỗi một cái đều nghĩ đến ma quyền sát trưởng đại triển quyền cước khai sáng ra một phen sự nghiệp tới nhưng bọn hắn không dám quốc sư bất tử bọn hắn liền một cử động cũng không dám đành phải gấp rút lấy cái đôi là người ẩn nút chỉ sợ chọc giận quốc sư đưa tới thai họa ngập đầu đối với huyền thiên cơ đến nói mười lăm năm có lẽ vẹn vẹn bế quan mấy lần nhưng đối với những này tiêu hùng mà nói mười lăm năm mang ý nghĩa rất rất nhiều theo thời gian trôi qua dương nghiễm khống chế lực lượng càng ngày càng c ư ờ n g đại 15 năm trước dương nghiễm rời đô giang đô không thể nghi ngờ nặng đả kích nặng quan lũng tập đoàn cùng sơn đông sĩ tộc thế lực đến giang đô về sau hắn lại đại lực để bạt phương nam các phái quan viên cùng phương bắc các môn phiệt thế lực chống đỡ cùng lúc đó thiên tử môn sinh càng ngày càng nhiều bảo hoàng đảng thế lực không ngừng tăng cường nhưng đáng ra các kiêu hùng mừng rỡ là phương nam mảnh đất này quá mức trung linh r ụ c tú dưỡng dục quá nhiều giang nam mỹ nữ gọi là ôn ngu hương mộ anh hùng dương n g h i ễ m dần dần mất đi hùng tâm trang trí đối môn p h i ệ t sự tỉnh cũng dần dần quên hết đi cả ngày tầm hoan tác nhạc không phụ năm đó anh minh hoa sơn thuần dương tông huyền thiên cơ một thân đạo bảo màu xanh ung dung nhìn qua phương xa tuế nguyệt cũng không có tại huyền thiên cơ trên thân lưu lại vết tích hắn hay là cùng mười lăm năm trước đồng dạng trẻ tuổi phu quân đang nhìn cái gì một cái m ạ n lệ thân ảnh xuất hiện tại huyền thiên cơ bên cạnh t ố nhi đến rồi huyền thiên cơ nhìn xem bên cạnh người ngọc mở miệng nói trời tựa hồ m u ố n biến ồ hẳn là phải có cái đại sự gì phát sinh nữ tử mở miệng nói nữ tử này chính là lữ tố mười lăm năm trước huyền thiên cơ đi thần thoại thế giới lạng yên không một tiếng động đem lữ tố lư Chi cùng thần lòng tiếp trở về vi phu cùng mười lăm năm rốt cuộc đợi đến chiến thần đồ lục xuất thế thật sự là khó được a huyền thiên cơ mở miệng nói vi phu có một loại dự cảm lần này đến chiến thần điện về sau sợ là muốn lĩnh hội thật lâu môn thiệt thế lực sớm đã chờ không nổi bọn hắn nói không chừng sẽ khởi binh tạo phản thiên hạ này sợ là muốn loạn nếu là hoàng thượng còn giống như trước kia anh minh bọn hắn nào dám lên ý nghĩ thế này lữ tố mở miệng nói đáng tiếc hoàng thượng bây giờ cả ngày trầm mê ở trong hậu cung ngay cả quốc gia đại sự cũng không để trong lòng cái này đại tùy muốn xong tốt hoàng đế không chịu nổi à dương nghĩa có thể làm đến trình độ này đã rất không tệ công tích nhưng so tân hoàng nguyền thiên cơ thản nhiên nói ngươi cũng biết trĩ nhi đi đâu đây tỷ tỷ không chịu ngồi yên nàng ngay tại thuần dương tông xử lý trong tông sự vụ đâu lữ tố đáp nói đến phu quân kia hai người đệ tử cũng thực không tồi bây giờ trên giang hồ thế nhưng là sông r a đại danh đầu được vinh dự thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân lực áp độc cô phượng bặt phong hàn tống sư đạo bọn người tiểu trọng tiểu lăng tự nhiên rất không tệ bọn hắn đều là luyện võ kỳ tài bằng k h ô n g cũng sẽ không bị ta thu làm đệ tử huyền thiên cơ gật đầu nói không nói trước cái này truyền tin cho tiểu trọng tiểu lăng để bọn hắn chú ý thời cuộc biến hóa các nơi như có di động có thể cầm lệnh bài của ta k h ô n g chế trường an thành phòng ngừa lý phiệt xuôi nam về phần tố nhi các ngươi liền ở tại thuần dương tông không muốn xuống tới chờ đợi vi phu tin tức ta sẽ mở ra ẩn giật đại trận dù là có mười vạn đại quân công tới cũng gọi hắn chết vô táng sinh chi điện vâng phu quân lữ tố đáp chủ nhân vĩ đại như ta vâng lữ tố nhẹ giọng lời nói huyền thiên cơ cười một tiếng đến trên không trung hai tay của hắn biến ảo khó lường đánh ra vô số huyền ảo thủ thế tới cả tòa hoa sơn đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ cuối cùng biến mất không gặp chuyện gì xảy ra một chút đệ tử nhao nhao kêu lên huyền thiên cơ thanh âm tại hoa sơn bên trên vang lên chúng đệ tử nghe lệnh kể từ hôm nay ta hoa sơn tạm thời phong sơn chờ đợi bản tọa trở về c ầ n tuân trưởng giáo chi lệnh mọi người nghe được huyền thiên cơ thanh âm lập tức yên tĩnh trở lại viên thiên cương lý thuần phong ở đâu đệ tử tại ta ra lệnh ngươi hai người tìm được khấu trọng từ, từ lăng tận tâm phụ tá chi c ầ n tuân trưởng giáo chi lệ hai người liếc nhau trong mắt tản mát ra không hiểu q u a n mang cung kính lời nói t ố t như thế rất tốt huyền thiên cơ nhẹ gật đầu thân ảnh biến mất không gặp sau một khắc hắn xuất hiện tại trường an thành trước cửa chỉ thấy thành nam chỗ nhiều một cái sâu không thấy đáy l ô lớn tản mát ra sâu kín khí tức s ớ m có vô số tùy quân tướng nó bao bọc vây quanh lại không người nào dám xuống dưới xem xét nhìn thấy huyền thiên cơ đến một người cầm đầu lập tức hành lễ nói mặt tướng gặp qua quốc sư đại nhân huyền thiên cơ khẽ gật đầu lời nói ngươi tốc độ đều nhanh tổ chức sĩ tốt kiểm kê bách tính thương vong duy trì trật tự về phần nơi đây không phải ngươi c ũ n g có khả năng dính dáng tới địa phương vâng đại nhân tướng l ĩ n h cung kính đáp quốc sư huy phong thật to một tên khí vũ hiên ngang nam tử trung niên đi tới cười nói quốc sư kiến thức bắc viễn không biết đây là địa phương nào nguyên lai là dương thượng thư huyền thiên cơ lập tức liền nhận ra người này chính là dương huyền cảm bởi vì hiệu ứng hồ điệp hắn đến bây giờ còn sống được thật tốt nói cho ngươi cũng không sao nơi đây phía dưới liền là chiến thần điện dương thượng thư có dám cùng bần đạo tìm tòi hư thực huyền thiên cơ cười nói cái gì dương huyền cảm giật này cả mình trên mặt lộ ra tham lam thần sắp tới hắn tự nhiên biết trên giang hồ có tứ đại k ỳ thư mà thần bí nhất chính là cái này chiến thần đổ lục trong truyền thuyết ẩ n tàng tại chiến thần điện bên trong chỉ có người có vận may lớn mới có thể gặp mặt hắn lập tức tâm động lập tức muốn đi xuống nhưng nhìn thấy huyền thiên cơ biểu tình tự tiếu phi tiếu lại trần trờ bảo vật khó được phàm là có bảo vật địa phương bình thường đều có cường đại giống loài thủ hộ chiến thần điện mặc dù thần bí nhưng trong lịch sử xuất hiện qua số lần khá nhiều đi vào rất nhiều người nhưng có thể ra đến đích sắc rất ít người cái này hiểm đến tột cùng có đáng giá hay không bước lên trong lòng của hắn rất là do dự nếu là tại hơn mười năm trước hắn huyết khí chính thịnh lập tức liền sẽ xuống dưới không thèm đếm s ỉ a cũng muốn liều một phen nhưng cho tới bây giờ hắn lại phải do dự hồi lâu bần đạo đi trước một bước huyền thiên cơ cười một tiếng thân ảnh biến mất không gặp chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 112, chiến thần điện 27. huyền thiên cơ một bước phóng ra liền đến trong lỗ đen dưới chân một đoá tường vân chậm rãi nâng hắn hạ xuống không biết qua bao nhiêu thời gian hắn rốt cục dẫm lên một vật hắn thần thức quét tới nguyên lai là một cái co giãn lưới lớn từ vô số răng khắp nơi to như tay em bé dây thừng mà biện thành thành chất liệu như tia không phải tia cũng không biết là thứ gì vật liệu rất có co giãn huyền thiên cơ rời đi lưới lớn lại hướng phía dưới đi mấy trượng xuyên qua một cái hơn một trượng v ư n g cửa vào rốt cục đụng phải chân thực mặt đất tay phải hắn dôi ra một cái h ỏ a cầu trong tay hình thành đem hoàn cảnh chung quanh chiếu lên sáng tỏ chỉ thấy mình đang đứng tại một một cái đáy trình hình vương khổng lồ vô so đại điện bên trong một bên trên tường có một cái cự đại hình tròn phía trên điêu khắc rất nhiều đồ án mặt khác ba bên cạnh tường mỗi một bên tường bình quân phân bố ba đạo cửa mỗi một cánh cửa đều là thật sâu nặng nề g h huyền thiên cơ cất bước đi đến đến trên cánh cửa khắc một cái cự đại hình tròn tường trước đ ứ n g chân quan sát hình tròn bên trong chi chít khắp nơi tràn đầy tinh điểm trong đó có mười mấy bản tỷ lệ đặc biệt lớn trong đó bảy hạt là nhật n g u y ệ t ngũ tinh cái khác mấy hạt cho dù là huyền thiên cơ cũng chưa từng nghe thấy những này khá lớn tinh đều liệt có phẩm chất khác biệt đường con g biểu hiện bọn chúng tại thiên không quỹ tích vận hành hình thành cái này đến cái khác trùng điệp tròn trông rất đẹp mắt tinh đồ bên trên trừ ba viên nhị thập bát tú bên ngoài còn có vô số cái khác tinh tú rất nhiều cũng không thấy tại điện tịch ghi chép bên trong mà tại tinh đồ hình tròn bên cạnh k h á c có khác biệt số độ cùng quái dị danh sưng cũng là chưa từng nghe thấy huyền thiên cơ chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt tại đại đường vị diện hắn có thể nói là coi là thật không thẹn thứ nhất toàn tài cho dù là lỗ rượu tử đối với hắn cũng kính nể ba phút bất quá đối với những n à y tinh đồ c h i thức hắn lại cơ hồ hoàn toàn không biết gì hắn không khỏi sinh ra mấy phút mừng rỡ tới chỉ cảm thấy khoáng đạt toàn bộ thiên địa đi vào một cái toàn lĩnh vực mới bên trong huyền thiên cơ ở chỗ này ngốc một ngày t h ằ n g đến đem n ó tiêu hóa sông tất mới nhìn hướng cái khác mấy phiến đại môn huyền thiên cơ nhìn nửa ngày rốt cuộc tuyển định đối mặt tinh đồ kia mặt t ư ở n g chính giữa môn hộ đẩy cửa vào trước mắt hiện ra một đầu thật dài hành lang lấy ba mươi độ rác không ngừng hướng kéo dài xuống tại ánh lửa chiếu d ọ i xuống mênh g ô n g vô bờ giống như là một mực thông hướng u minh đường tắt huyền thiên cơ nhanh chân tiến lên tiến vào hành lang bên trong hướng phía dưới đi đến không biết đi bao lâu mơ hồ truyền đến thanh âm ùng ùng lại lại vòng vo mấy vòng ủ ủ thanh âm càng lúc càng lớn đinh thai nhức ó c b í đạo dần thấy sáng tỏ một mảnh đỏ sợm nhưng rõ ràng thấy v ỡ huyền thiên cơ rốt cục ra mật đạo chỉ thấy phía trước là một đầu thác nước lớn dưới đáy thanh em ùng ùng chính là từ đầu này chạy xiết thác nước phát ra huyền thiên cơm ộ t bước phóng ra đến thác nước sau không gian bên trong hắn một chút liền nhìn thấy một cái rộng lớn tri cực thế giới kỳ dị phía dưới rõ ràng là một cái lòng đất hồ lớn ẩn chứa tại một cái khổng lồ tri cực lòng đất trong nham động nham đỉnh cách mặt hồ chí ít có năm mươi đến sáu mươi trượng cao độ lòng đất hồ đ ỗ n g nhiên xem ra tựa như cái vô biên vô hạn biển cả chỉ ở tại chỗ rất xa mới mơ hồ nhìn thấy vách đá bốn phía trên vách mọc đầy kỳ hoa dị thảo ngũ sát sán lạ trên vách đá thường có vỡ ra lô lớn lòng đất thanh tuyển hướng chạy mà ra hình thành tháng tư năm năm không đầu thật dài vẩy ra xuống tới thác nước có chút dài đạt bảy ngoài mười trượng ẩm vang co âm thanh loé sáng như kỳ quan khiến cái này khổng lồ lòng đất không gian tràn ngập thanh âm cùng sống động cách hắn năm dặm hứa giữa hồ có một cái cô độc nham thạch đảo toàn bộ đảo nhỏ bị một tòa khổng lồ tri cực công trình kiến trúc nơi bao bọc đó chính là chiến thần điện h ồ n à y tâm nham thạch đảo c ự a hồ chỉ là vì làm cái này cự điện nền tảng mà tồn tại phương viên nửa dặm đảo hoang tám thành vì cái này khổng lồ vô song đại điện chỗ che đậy cự hình kiến trúc cực giống một cái cự đại chống giống v u ơ n g thạch trở thành cái này thế giới dưới lòng đất trung tâm thông hướng cửa chính có một đạo dài dài tầng tầng lên cao sợ có ngàn cấp nhiều làm lòng đất này cự điện cao cứ tại bên trên thêm đá dưới nhất mấy cấp ngâm ở trong hồ nước có một con dài trượng dư cao tám thước tảng đá lấn rùa nằm ở thêm đá tận dưới đáy chỗ dường như vừa muốn rời nước lên bờ chân sau còn thấm trong nước ngẩng đầu hướng cao cao tại thượng cửa chính tạo hình hùng hồn hữu lực xảo đoạt thiên công huyền thiên cơ đến gần nhìn kỹ thạch quy trên lưng thấy ẩn hiện đồ hình rác rối phức tạp huyền thiên cơ cũng không có nhìn kỹ trực tiếp bên trên ngàn tầng bậc thang đi tới cự điện nhập khẩu trước chỉ thấy nhập khẩu chỗ có một khắc đá đề biển khắc l ấ y chiến thần điện ba chữ to từng chữ cũng có lớn gần trượng tiểu chiến thần điện huyền thiên cơ chậm rãi thì thầm cùng nhiều năm rốt c ụ c đ ợ i đến ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng hắn bước vào trong điện đập vào mi mắt chính là vô biên vô hạn không gian hắn tựa hồ đi tới cự nhân quốc gia cự điện phía trước cùng trái phải hai bên điện bích cách hắn chi ít có bốn mươi trượng khoảng cách mình liền giống sâu kiến như vậy m i ệ u tiểu tiểu thế giới huyền thiên cơ lập tức có chút mừng rỡ nếu là có thể đem thế giới này luyện hóa tất nhiên đối với hắn có chỗ tốt rất lớn bất quá đến tột cùng làm thế nào hắn lại là không có nửa điểm suy nghĩ thân xác hắn tự nhiên tiếp tục hướng phía trước nhìn lại tại đôi chính cửa vào cự cử bích bên trên từ trên xuống dưới đục khắc một nhóm đại triện từ đỉnh điện thẳng sắp xếp mà xuống đầu đôi cách xa nhau ít nhất có ba ngoài mười trượng mỗi chữ hơn một t r ư ợ n g vông ghi thiên địa bất nhân di vạn vật vi số cầu cự điện bao phủ tại nhu hòa thanh quang dưới đáy cùng lối ra thấu tiến vào hồng quang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 không gặp một vật tâm điện trên mặt đất có một cái khoảng hai t r ư ợ n g vương phù điêu hai bên trái phải trên vách mỗi bên cạnh cũng có hơn một t r ợ n g vương phù điêu đồ các hai mươi bốn tăng thêm tâm điện phù điêu đồ vừa lúc là bốn mươi chín tâm điện trên mặt đất bức kia phù điêu chạm trổ tinh mỹ khắc lấy một người mặc kỳ quái giáp trụ trên mặt che mặt nạ thiên thần dưới hông ngồi một đầu lấy l o n g không phải l o n g quái vợt từ chín mảnh vỡ ra d à y mây từ góc trái trên cùng xuyên bay mà xuống lao thẳng về phía dưới góc phải một cái huyết hồng đại hòa cầu mỗi một mảnh dày mây bên cạnh từ trên cao đi xuống viết c ử u trọng tiên bắt trọng tiên cho đến thấp nhất nhất trọng tiên phù điêu phía trên có năm chữ to chính là chiến thần đổ lục một huyền thiên cơ ngồi xếp bằng nháy mắt tiến vào thanh tịnh cảnh bắt đầu lĩnh hội tại bên cạnh hắn thần long mở to mắt nhìn chăm chú lên bốn phía biến hóa vì huyền thiên cơ hộ pháp cùng lúc đó ngoại giới cũng nhắc lên kinh đ ả o song lớn chiến thần điện hiện thế tin tức lan truyền nhanh chóng nhất thời thiên hạ n h o nhao tụ tập mã tới thái nguyên lý p i ệ t Chiến chư Chủ thần điện hiện thế, chư vị thấy thế nào? Chủ tọa phía điện nào? trên tọa vị l ý tiến về thử một lần. Lý nguyên cắt lớn tiếng nói nếu là h ả i nhi có cơ duyên lĩnh hội kia chiến thần đồ lục thu hoạch được thượng cổ truyền thừa ta lý ra liền cũng không sợ quốc sư khởi binh im ngay lý huyên quát to ngăn cản lý nguyên cắt muốn nói lời nghe người ta nói quốc Nếu chiến sư đã tiến vào chiến thần điện tiến thần trong. bên vào lý thế dân mở miệng nói thôi được liền từ xây thành cùng nguyên cắt suất ta lý phiệt ra hơn cao thủ tiến về chiến thần điện lý huyên suy nghĩ nửa ngày chậm rãi nói về phần thế dân liền lưu tại thái nguyên giúp ta xử lý sự việc cần giải quyết vâng mấy người cùng kêu lên lời nói vậy ta đâu phụ thân lý tú ninh mở miệng nói tam tỷ hay là đi tìm khấu trọng đi ta nhìn hắn cùng ngươi rất tốt lý nguyên ca tâm tứ đ ệ không cần nhiều lời tú chữ biết phân tức hết thể bằng vào ta lý v i ệ t lợi ích làm đầu lý tú ninh mở miệng lời nói nàng nói chuyện trong đầu lại nhớ tới cái kia bá khí mà lại anh tuấn nam tử ai có thể nghĩ tới mười lăm năm trước nàng căn bản không để trong lòng nam tử lại phát sinh như vậy biến hoa lớn nó mị lực để nàng thật sâu tin phủ ngươi cùng khấu trọng sự tình vi phụ không phản đối nói không chừng sẽ còn đối với chúng ta có lợi lý huyên mở miệng nói tú chữ mình nhìn xem xử lý đi vâng phụ thân chưa xong còn tiếp 22. chương 113, t r o n g điện ngộ đạo 27. giang đô họ vũ văn thiệt vũ văn hoa cập nghe lấy thủ hạ tin tức truyền đến trầm giọng nói bây giờ chiến thần đồ lục xuất thế vi huynh muốn phụng dưỡng hoàng lên không được rời đi nhị đệ ngươi liền dẫn ta vũ văn gia cao thủ tiến đến tìm hiểu ngọn ngành vạn nhất ngươi không chiếm được cũng đừng để người khác đặt được huynh trưởng yên tâm trí cùng tất không có nhục sứ mệnh họ vũ văn trí cùng cất giọng nói tuất đi thôi chú ý an toàn vũ văn hóa cập dặn dò vâng cùng lúc đó giang đô hoàng cung dương n g h i ĩ m đang cùng tiêu phi t r e o chọc một nội thị vội vàng tiến đến nói khởi bẩm bệ hạ k h á o sơn vương cầu kiến dương n g h i ĩ m trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn nhưng cũng không có cự tuyệt tùy ý nói tuyên chỉ chốc lát sau người khoác nhung trang kháo sơn vương sải bước đi đến điện đến cung kính nói thần dương lâm tham kiến bệ hạ thái hoàng thúc miễn lễ dương nghiễm cười nói hôm nay mặt trời từ phía tây ra hôm nay thiên hạ thái bình bách tính an cư lạc nghiệp thái hoàng thúc làm sao mặc vào một thân nhung trang khởi bẩm bệ hạ chiến thần điện hiện thân tại trường an thành phụ cận các nơi võ giả tụ tập mà đến lưu tại trường an thành lễ bộ thượng thư dương đại nhân phát tới cấp báo thỉnh cầu triều đỉnh phái binh kiển tướng duy trì trật tự lao thần nguyện ý tiến về thái hoàng thúc trung thành cảnh cảnh ra sức bảo vệ ta đại tùy giang sơn chấm dứt an ủi chi chấm có kháo sơn vương tại nhưng g ố i cao không lo vậy dương nghĩa mừng lớn nói c h u y ề n trâm ý chỉ chiến thần điện sự t ì n h từ kháo sơn vương toàn quyền phụ trách bất kỳ người nào không ngăn được người vi phạm giết chết bất l u ậ t tội thần tuân chỉ dương lâm chắp tay lời nói thần cái này liền xuất phát kháo sơn vương lên đường bình an dương nghĩa nhìn xem dương lâm biến mất thở dài một hơi đem tiêu phi kéo lo lắng nói mắt không thấy tâm không thiền kháo sơn vương cuối cùng là đi lần này có thể cùng mỹ nhân chơi thông khoái chán ghét tiêu phi cười duyên nói nhất thời vui cười không dứt khi các thế lực n h a u n h a u hướng trường an đổi u đến thời điểm chiến thần điện bên trong huyền thiên cơ đã bắt đầu lĩnh hội bản vẽ thứ nhất huyền thiên cơ nhìn xem bức thứ nhất p h ụ điêu ngay lập tức cảm nhận được t r ù n g thiên chiến ý tựa hồ có viễn cổ chiến thần từ bích trong tranh đi ra đến huyết chiến chín ngày giết chóc chứ thiên bản vẽ thứ nhất là chiến ý huyền thiên cơ giật mình nói huyền thiên cơ một chỉ dối ra điểm tại mình mi tâm phía trên theo dưới ngón tay trượt mi tâm chỗ xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc tính mịch vô so tản ra khí tức thần bí cái này mắt tên là phá hư thần nhãn có thể nhìn phá hư vọng trực chỉ chân thực nguyên bản vì hiểu ngộng đại sư tuyệt chiêu về sau tại huyền thiên cơ đem cách thần thoại vị diện thời điểm bị hắn dùng một hạt trường sinh thuốc đổi được cùng nó một đạo bị giao dịch còn có mười ngàn xuyên thu thủy tâm như chiến ỉ thủy rất h n ề Huyền u thiên tông thần thông.、Huyền、thiên cơ cái i này cơ l c h phủ không hiện hắn chính phù như thật như、ảo. Như có như không, không ngừng biến hóa hình thái, chứa Chiến ì n gần tàng bên trong văn, ngừng biến vận ẩn trong lại, lập là luật tại đại đạo điêu cái diệu gặp, đó. tức tầm mắt một một có cô kỳ ra ảo. ý phù văn ngưng tụ huyền thiên cơ ý niệm vận chuyển hồi tưởng đến dĩ v ã n g chiến đấu kinh lịch một cố vô hình vô chất chiến ý tùy theo xuất hiện dung nhập vào chiến ý phù văn ở trong làm phù văn không ngừng mà tráng bất quá tuy là như thế hắn chiến ý p h ủ văn giống như dinh dưỡng không đầy đủ tiểu cô nương yếu không thể nói đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý từ huyền thiên cơ xuất đạo đến nay hắn cơ hồ một mực là lấy nghiền ép tư thế quét dọn rơi đối thủ căn bản không luồng phí khí lực gì nơi nào có chiến ý có thể nói chỉ có tại xạ điêu vị diện cùng vương trùng dương trận chiến mở màn cùng thần thoại vị diện cùng vỡ vụn trước đó đông hoàng thái nhất ác chiến thời điểm chiến ý trùng thiên đem hết toàn lực huyền thiên cơ có chút ngạc nhiên không nghĩ tới nghiền ép rơi đối thủ có khi cũng là một loại sai lầm nhưng huyền thiên cơ là nhân vật bậc nào trong chốc lát hắn liền đem loại ý nghĩ này không hề để tâm đứng dậy nhìn về phía thứ hai bức phù điêu thứ hai bức là chiến thần tự hỏa cầu bên trong xuyên hướng mà ra hóa thành một âm một dương hai cỗ luồng khí xoáy diễn sinh ra đại địa cây cối hoa quả cá trùng nhân thú cái này không phải liền là đạo âm dương a huyền thiên cơ nhìn xem phù điêu tự nhủ chỉ là hắn âm dương đạo lại nhưng hư không tạo vật diễn hóa muôn vàn thật là khiến người được g í c h lợi không nhỏ à huyền thiên cơ gật gật đầu lại lắc đầu lấy cảnh giới của hắn còn không cách nào làm đến bước này chỉ có thể tiến hành tham khảo thứ hai bước đồ huyền thiên cơ nhìn một ngày liền đứng dậy rời đi bức họa thứ ba bên trong có một cái vòng tròn lớn một nam một nữ giao thể giao xoa theo điểm không thôi phía dưới viết một hạp vừa mở trí dương h i ề n hách trí âm túc túc sinh cơ tại hơi thở cơ bên trong sinh khí tại hơi thở khí bên trong động n g ư ờ i cố không thể tự phong bất động người cũng không thể không có trí tiến thủ di lâu di phương hết thể hành công đến vô vị lúc tư vị tất từ đây ra thiên c h i là trời không phải âm cực thì dương không sinh vật nghèo thì phản nói cùng tác biến không đường có thể nhập chỗ mới có nhập thuật song tu ngược lại là cái thú vị phát m ô n chỉ bất quá không phải đạo của ta huyền thiên cơ nhìn xem trên phù điêu nam nữ giao thái nhịn không được lời nói liên tiếp hai bức đồ đều không có cái gì đại dụng huyền thiên cơ không hừng lắm nhắm mắt nghỉ ngơi nửa ngày mới đi hướng bức thứ tư đồ cái này nhìn một cái huyền thiên cơ tâm thần lập tức bị hấp dẫn lấy bởi vì xuyên thấu qua phá hư thần nhãn hắn nhìn thấy vô cùng vô tận lôi điện chi lực huyền thiên cơ ổn định lại tâm thần tinh tế thể ngộ một ngày hai ngày năm ngày nửa tháng huyền thiên cơ một mực tĩnh tọa bất động nhìn xem k i ê n một bộ đồ rốt cục huyền thiên cơ mỉm cười một chỉ dối ra trong hư không đột nhiên xuất hiện một t i ê u cực kỳ nhỏ yếu thiềm điện lại có trận trận tiếng oanh minh lại là trên bầu trời lên sấm vang huyền thiên cơ hai tay liên tục múa làm ra đủ loại huyền diệu động tác đến chỉ nghe một cái nổ vang một đoá kinh lôi rơi xuống huyền thiên cơ trên thân nếu là người bên ngoài thụ này một chút chắc chắn phấn thân thoái cốt huyền thiên cơ lại không hư hao chút nào chỉ là cảm giác có chút run lên từ phục dụng cổ thân huyết về sau huyền thiên cơ thân thể bị cải tạo vô cùng cường đại dù là hắn đứng bất động người khác cũng rất khó công phá thân thể của hắn đối với huyền thiên cơ đến nói hắn cường đại nhất không phải hắn hùng hậu chân khí cũng không phải hắn loại loại thần thông mà là nhục thể của hắn thiên lăng tử đã từng nói hỗn độn cổ thần sinh tại vũ trụ hỗn độn thời điểm vừa ra đời liền thọ cùng trời đất có thể ở trong hỗn độn tự do lui tới nhục thân hà có thể không kém bởi vậy cho dù là cổ thần một d ọ t yếu hóa vô tận lần huyết dịch cũng có thể làm huyền thiên cơ nhục thân cường hãn vô so kia kia lôi đầu i chi tiến ệ n lực vào y n tiên h là kháo sơn vương ngay cả hành quân đêm đuổi tới trường an thành lấy thủ đoạn đấm máu chấn sắt làm sàng làm vậy hình h à n h bá đạo giang hồ võ giả sau là gia phiệt thế lực dần dần đến lẫn nhau lên ma sát lại có s á t siết đông tây đ ộ t quyết cùng rất nhiều nước ngoài cao thủ n h a u n h a u đến đây tràn g diện nhất thời loạn tối bui 22. i m ư n g một t r ư ờ i b thiên hạ đem biến 27. lâm này thời điểm hỗn loạn kháo sơn vương quyết định thật nhanh cùng gia phiệt lập xuống ước định mỗi phe thế lực đều ra năm người tiến đến thám hiểm những người còn lại đợi trên mặt đất chờ tin tức bất quá đối với ngoại tộc thế lực kháo sơn vương lại là ngang ngược ngăn cản hắn chinh chiến xa trường nhiều năm sớm đã thấy rõ ràng các tộc tính tình nếu là đại tùy cường thịnh bọn hắn liền ẩn nút không người xưng thần một khi đại tùy lộ ra hư nhược khí tượng bọn hắn liền hóa thân thành hung á c xài lang nghĩ đến nuốt khôi tiếp theo thịt mỡ tới kháo sơn vương ba đạo tự nhiên gây nên các tộc bất mãn sát siết đệ nhất cao thủ khúc ngạo dẫn đầu đứng dậy ngạo nghệ nói kháo sơn vương ngươi như thắng được lao phu lao phu không đi gặp cái này chiến thần điện cũng được nhưng nếu là lao phu thắng ngươi liền nhất định phải tránh ra như thế nào kháo sơn vương hử lạnh một tiếng nói n h á t gan bọn chuột nhát m ộ ư ơ i năm năm trước ngươi nghiệt tử hung ác tàn bạo bị quốc sư chém giết n g ư ơ i xuôi nam trung nguyên nhưng còn không thấy quốc sư tôn nhan liền dọa đến chạy chối chết s á m xịn trốn về sát xiết bây giờ ngươi vậy mà còn có mặt mũi đạp lên ta trung nguyên thổ địa thật sự là chẳng biết xấu hổ lao thất phu muốn chết không nào tức giận đến giận sôi lên nhịn không được bay nhảy lên s ử x u ấ t ngậm lấy ngưng chân thần công ứng biến mười ba thức hướng về kháo sơn vương công tới kháo sơn vương không hề sợ hãi hét dài một tiếng kích thích cường đại tuyệt luân đấu trí trong tay thủy hỏa tù lòng côn vung v ẩ y mà ra chung quanh ba trượng bên trong khí lưu xoay tròn cấp tốc một cô giống như lưới dao khí phong tại phạm vi này bên trong cực tốc kích đụng ngạnh xinh xinh đem khúc ngạo bước lui mấy bước khúc ngạo biến sắc cả người đằng không mà lên hai tay triển khai như là hùng ưng dương cánh từ song trào bên trong b ộ c phát ra hai đạo cực mạnh mẽ trào kinh đánh về phía trên đất kháo sơn vương kháo sơn vương đột nhiên nhảy lên một cái một côn đánh ra tại không trung không ngừng cải biến góc độ rốt cục đánh vào khúc ngạo móng đ u ớ t phía trên vô biên vô hạn áp lực khổng lồ như lũ quét tử tù lòng côn bên trong quay tới cái này không thể kháng cự lực lượng đâm đến khúc ngạo thẳng hướng phía sau bay ngược mà đi vê anh khúc ngạo lưng đâm vào trên mặt đất ném ra một cái sáu thước sâu l ô lớn hắn thần sắc uể oải liên tục phun ra máu tơi đến n g h i nhiên là không sống được t r u n g quanh các tộc võ giả đều trầm m ặ t lại có loại thọ tử hồ bi cảm giác về phần trung nguyên đám người cũng cực kỳ kinh ngạc không nghĩ tới k h á o sơn vương võ công lại cao như thế đã là tông sư đỉnh phong nhân vật k h á o sơn vương coi là thật muốn gắt gao bức bách không thành đúng lúc này một người đi ra chầm rãi nói ma soái triệu đức nôn k h á o sơn vương khen nhữ mày nói thôi được bổn vương chỉ cho các ngươi mười cái danh ngạch về phần cái này mười cái danh ngạch làm sao phân công bổn vương cũng bất quá hỏi vậy dĩ nhiên là g i ế t ra đến đi triệu đức nôn nói chuyện đột nhiên đối bên cạnh người xuất thủ chỉ một lát sau thời gian chết trong tay hắn dưới người liền không dưới năm người g i ế t triệu đức nôn cử động lần này vừa mở những người khác cũng cô kỵ không được nhiều như vậy nhao nhao chém g i ế t một trận đại chiến về sau giữa sân lẻ loi loạn loạn ngã rất nhiều thi thể mà ngoại tộc có thể đứng thẳng vừa vặn có mười người không tiễn kháo sơn vương âm thanh lạnh lùng nói Hừ. ừ triệu đức nôn cũng hử một tiếng dọc theo đã đào mở động sâu hướng phía dưới đi đến ai cũng không có trông thấy hai người đột nhiên lướt nhau không hiểu cười một tiếng mấy người khác cũng theo đó mà vào thời gian lung dung mà qua một ngày không gặp bất luận kẻ nào ra hai ngày vẫn là như thế đến ngày thứ ba có mấy người trốn thoát xem ra tinh thần ức ức mỏi mệnh không thôi đến ngày thứ năm lại có mấy người chật vật không thôi trốn thoát mọi người nhìn lại ma soái triệu đức n ô n lý phiệt lý nguyên cát lý kiến thành họ vũ văn phiệt vũ văn hóa cập thình lình ở trong đó bọn hắn thân hình chật vật tựa hồ bị thương không nhẹ mấy người bên trên mặt đất về sau không nói một lời vội vàng rời đi để mọi người cảm thấy giật mình năm ngày sau đó liền không còn có người ra kháo sơn vương có chút lo lắng theo hắn biết quốc sư đã tại rất nhiều ngày trước tiến vào chiến thần điện cho tới bây giờ còn không có chút nào tin tức cũng không biết là họa hay phúc kháo sơn vương lại cùng một tháng vẫn không gặp có người ra hắn rốt cục hạ quyết tâm khải hoàn về giam đô chỉ để lại mấy cái tâm phúc ở đây ngày đêm dò xét huyền thiên cơ tiến vào chiến thần điện là rõ như ban ngày sự tình nhưng cho tới bây giờ hắn còn chưa hề đi ra cái này tự nhiên là rơi xuống một chút người hưu tâm trong mắt lý phiệt lý huyên mở miệng hỏi chiến thần điện bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra các ngươi nhanh chóng nói tới lý kiến thành cùng lý nguyên cắt liếc nhau vẫn là lòng còn sợ hãi cùng kêu lên lời nói phụ thân chúng ta gặp phải ma long cái gì lý huyên thất kinh nói trên đời thật có sự tồn tại của rồng thiên chân vạn s á c lý kiến thành đáp chúng ta một đường đi xuống dưới kinh lịch rất dài một đoạn hắc cám thông đạo về sau rốt cục đi tới một cái kỳ lạ thế giới chỉ là còn không thế nào thưởng thức liền có một đầu lục sắc cự long vận ra mọc ra hai mươi trượng toàn thân che lục lục hồng hồng dày đặc lân giáp phần đuôi k i n h dài trên đỉnh có hai con như linh dương lớn rác trên đầu mỗi đường nét phát to như tay em bé tại hai bên bung t h ó á n g mắt lục lớn như đèn lồng miệng ra đời đầy kìm châm dâu dài cùng trong truyền thuyết long có tám thành tương tự chúng ta vội vàng không kịp chuẩn bị chỉ là trong n g á y mắt liền có một nửa nhân thủ gãy tại nó cái đôi lớn chúng ta lập tức liên thủ kết quả vẫn không phải là đối thủ của nó vội vàng phía dưới liền chỉ có chút ít mấy người trốn thoát lý nguyên cắt nói tiếp con ta trở về liền tốt cái khác đều là chuyện nhỏ lý huyên nhẹ nhàng thở ra c h ậ m rãi nói hài nhi có một chuyện bẩm báo phụ thân lý thế dân mở miệng nói thế dân cứ nói đừng ngại lý huyên cười nói theo thám tử đến báo quốc sư còn giống như chưa hề đi ra giữa sân lập tức lâm vào yên lặng ở trong qua một hồi lâu lý huyên mới hỏi xây thành nguyên cát các, các ngươi cảm thấy quốc sư cùng ma long nghĩ so như thế nào lấy hài nhi đến xem kia ma long hẳn là so huyền thiên cơ cao hơn một tuyến lý nguyên c á t đột nhiên hưng phần nói ta cũng cho là như vậy lý kiến thành gật đầu nói phụ thân quốc sư cũng đã chết rồi hoàng thượng lại trở nên hồ đồ chính là ta lý phiệt cơ hội thật tốt ta lý nguyên cắt nhỏ giọng nói việc này cho ta n g ấ m lại lý huyên trong phòng dạo bước nửa ngày mới hạ quyết tâm chúng ta không làm chim đầu đàn cùng chờ hắn cái một hai năm lại thấy kết quả phụ thân không cần phải nói mười mấy năm đều tới những ngày này còn cùng không được lý huyên trầm giọng nói vâng mấy người dù không có cam l ò n g lại cũng chỉ tốt tuân theo cùng lúc đó họ vũ văn phiệt họ vũ văn trí cùng cười to nói huynh trưởng quốc sư cũng đã chết đi hiện tại giờ đến phiên chúng ta vũ văn ra thi thố tài năng không vạn nhất đây là kháo sơn vương cùng quốc sư đặt bẫy làm sao bây giờ chúng ta lại cùng nửa năm đồng thời điều động phiệt bên trong hảo thủ nhìn chằm chằm trường an thành nghĩ biện pháp đem lô đen trốn kỹ làm sạch sẽ chút còn có nhiều cùng tống p i ệ t lý p i ệ t độc cô p i ệ t câu thông câu thông chú ý hành vi của bọn h ắ n cái này thế đạo sắp biến vâng huynh trưởng ta cái này liền đi an bài chưa xong còn tiếp 22. chương một r ư ờ i lăm hai năm h a thời gian vội vàng mà qua trong nháy mắt một năm đã qua đại tùy xem ra gió hêm sóng lặng nhưng phía s u đã sóng cả mãnh liệt chờ đợi thời gian một năm quốc sư huyền thiên cơ vẫn không thấy t â m hơi cái này khiến rất nhiều người mừng rỡ không khỏi cũng n g o ngoe muốn động nhưng ra ngoài cẩn thận vô luận là lý phiệt hay là họ vũ văn phiệt hoặc là lý mật vương thế sung h à n g người đều không có hành động thiếu suy nghĩ chỉ là thiên hạ nạn trộm cướp dần dần nhiều hơn bọn hắn chẳng những vũ lực cao cường mà lại tới lui như gió rất khó truy sát có nạn trộm cướp đương nhiên cũng sẽ có hòa phỉ người mà hòa phỉ người tự nhiên là kháo sân vương một năm qua này dưới tay hắn thập tam thái bảo lúc nào cũng xuất động đem cái này đến cái khác kẻ phạm pháp đánh chết mà trong đó nổi danh nhất chính là tần thúc bảo trừ cái đó ra khấu trọng từ từ lăng hai người cũng hiện lộ tài năng hai người hợp chiêu phía dưới bách bộ phi kiếm cùng ngang qua bát phương liên thủ h ợ p kích càng đem tu luyện tử khí thiên la đến đại thành thiên quân tịch hướng c h ạ m d ư ớ i kiếm cái này hoàn toàn ra khỏi mọi người dự kiến mọi người lúc này mới phát hiện thuần dương tông hai vị truyền nhân vậy mà đã là tông sư tu vi chiến lược so với nhân vật thế hệ trước không hề yếu giang sơn đời nào cũng có tài tử r a các lĩnh mấy trăm năm câu nói này không sai chút nào mà lúc này c huyền i điện ế n thần bên trong, h thiên cơ trải qua một năm lĩnh hội nhìn thấy đệ thập tam phúc đồ đồ bên trong họa một người nằm co do mà ngủ hai mắt mũi miệng hoàn toàn đóng chặt trong ngực lại họa người cũng là nằm co do mà ngủ hai mắt mũi miệng cũng là đóng chặt tư thái giống nhau đồ lục phía trên chỉ viết lấy thai t ử nằm khí bên trong kết khí t ử có thai bên trong hơi thở huyền thiên cơ lúc này suy nghĩ trong lòng lại không phải bản vẽ này nên giải thích thế nào mà là câu nói này chính là đạo gia tu tiên toàn bộ triết học chỗ đạo thư thường nói người lúc sinh ra đời thông qua liên hệ mẫu thân c n g rốn theo mẫu thể một hít một thở tranh thủ nuôi phút sinh ra sau cốm rốn cắt đoạn bắt đầu từ tiên thiên nội tức hô hấp tiến vào ngày mai hô hấp của mũi miệng cho nên tu tiên thứ nhất yếu quyết hàng đầu quay về tiên thiên hô hấp nhưng mẫu thể đã không tồn tại chỉ có phát động thể nội tự thân tiên thiên hô hấp lấy xương sống thẳng lên trên đầu nê hoàn đốc mạch lại trải qua ấn đường dưới trước ngực đến cái rốn chi nhâm mạch hô hấp cái gọi là đả thông nhâm đốc sinh tử huyền quan cho giới có dưới trong h hút thiên địa chi khí thi. Loại này thần tiên chi thuật, ể ti. tiên từ xưa tương t Loại N.2. này địa xưa u y này ề n trăng đến từ này chiến thần cũng phải chưa biết. từ t r đổ lục, chưa vì cũng biết. Trong truyền thuyết thời kỳ viễn cổ quảng thành tử tại ta nhất thời ở giữa đi tới chiến thần điện bên trong hiểu thông thiên địa vũ trụ huyền bí quay về mặt đất về sau đem cái này c h i thức trải qua hoàng đế truyền cho thế nhân cũng lấy giáp cốt văn lấy viết ra trường sinh quyết sau lại lặn trở lại nơi đây tiến vào vỡ vụn kim cương siêu phàm cảnh giới bây giờ xem ra lời nói đó không hề giả dối huyền thiên cư như có điều suy nghĩ nói hắn tại lĩnh hội thứ năm bức đồ đến đệ thập nhị phúc đ ồ lúc lần lượt nhìn thấy kim m ộ c thủy hỏa thổ cái này đã ở trường sinh quyết bên trong xuất hiện phát tắc chỉ là so với trường sinh quyết đến nó càng thêm huyền ảo khó tả cũng làm cho hắn được kích lợi không nhỏ tây hán thời kỳ đ ờ i thứ nhất tà đế tạ ngắm nhìn thấy có quan hệ chiến thần đồ lục ghi lại phải dòm đồ lục chi bí từ đó sáng chế đạo tâm trùng ma lớn pháp mà từ hàng tĩnh trai thủy tổn g h i bởi vì phải đọc qua sở hữu ma đạo tùy tưởng lục duyên phận từ đó hiểu được phá toái hư không chi bí từ hàng kiếm điện rất cơ hội lớn cũng nhận phá toái hư không ảnh hưởng thiên thai ma chủng c á c đi cực đoan đầu nguồn thì một như thế xem ra vô luận là trường sinh quyết đạo tâm chủng ma l ớ n pháp thậm chí từ hàng kiếm điện đồng đều nguồn gốc từ chiến thần đ ổ lục ta có cơ duyên này nhất định phải hảo hảo lĩnh hội mới l à huyền thiên cơ lẩm bẩm một phen nhìn về phía trên cổ tay thần long t i ể u long bên ngoài tựa hồ có đồng loại của ngươi thần long chờ đợi huyền thiên cơ nhiều ngày như vậy rất cảm giác không thú vị nghe tới huyền thiên cơ lời nói n h ư ớ n g mí mắt nói con kia long thật sự là ném chúng ta chúng ta long tộc mặt vậy mà dáng dấp xấu như vậy hay là vĩ đại như ta dáng dấp đẹp trai t i ể u long nói tiếng người huyền thiên cơ cười nói vĩ đại như ta vốn là long nói cái gì tiếng người thần long nhỏ giọng nói thầm mấy câu về sau mới nghiêm túc trả lời chủ nhân tựa hồ huyết mạch của ta so với nó phải cao hơn nhiều cho nên nó không dám tới còn có nó giống như dưới đất thời gian ngốc dài con mắt có chút không quá linh quang ồ thì ra là thế huyền thiên cơ giật mình khó trách ma long không có công kích hắn ngược lại đem kẻ đến sau quét sạch sành xanh hắn một lần nữa đầu ngồi dậy tham tưởng dưới một bộ đồ lại là một năm qua đi dương nghĩa vẫn là tại giang đô tận tình hưởng lạc chấm mê ở thanh sắc bên trong đem quốc sự ném tại sau đầu hắn đã chăm lo quản lý hơn hai mươi năm sớm đã chán ghét phiền phức quốc sự không phụ năm đó anh minh thần võ một lòng nghị hoa tiền nguyệt hạ chơi đùa chơi đùa nhiều năm cuộc sống an ổn khiến cho hắn lòng cảnh giác giảm nhiều chưa từng chú ý tới ngoại giới phát sinh đủ loại biến hóa kháo sơn vương dương lâm trong lòng dần sinh lo lắng hắn cảm thấy âm hưu khí tức trong hai năm qua đại t ù y xuất hiện phản loạn càng ngày càng nhiều khiến cho hắn hối hả ngược xuôi bôn u ba mệt nhọc dù là hắn là cảnh giới tông sư cũng thời gian dần qua nhận chịu không được hắn đã là một trăm năm mươi tuổi lão nhân hắn mặc dù u y mãnh nhưng cuối cùng vẫn là già rồi mà thập tam thái bảo đã chết bảy cái càng làm cho trong lòng của hắn khó chịu v ư ợ n bực không thôi kháo sơn vương cảm giác rất không thích hợp hôm nay thiên hạ thái bình bách tính là không có phản lý do như vậy là ai nghĩ đến phản đối hắn dương ra thiên hạ đâu hắn nhớ tới nói cười yên yến độc cô phong một mặt trung thành lý uyên còn có âm lanh bá đạo vũ văn hoa cập những người này bọn hắn cũng sẽ không đối đại tùy trung thành bọn hắn trung thành chỉ có mình gia tộc dù là đại t ù y vong bọn hắn vẫn sẽ không nhăn nửa điểm lông mày nói không chừng còn sẽ vui vẻ không thôi hoàng thượng làm quả nhiên là đúng liền muốn hung hăng suy yếu bọn hắn chỉ tiếc hiện tại hoàng thượng kháo sơn vương có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không có biện pháp hắn cảm giác có chút khó làm hắn mặc dù là kháo sơn vương lại không thể không có bằng chứng đem mấy người của đại gia tộc bắt lại thẩm vấn hắn thở dài một hơi kiên định nói quốc sư không tại như vậy b u ồ n vương liền muốn chống lên đại tùy trời kháo sơn vương đột nhiên hét lớn một tiếng nói lư phương ở đâu một nhân thân khoác áo giáp lập tức từ ngoài trướng đi đến cung kính nói nghĩa phụ có gì phân phó truyền b u ồ n vương hiệu lệnh tiến quân trường bạch sơn vây quét vương bạc cái này nghịch t ặ n g tuân mệnh lư phương cung kính lời nói cùng lúc đó chiến thần điện bên trong huyền thiên cơ nhìn về phía thứ ba mươi sáu phúc đồ độ lục chính giữa họa một người bàn đủ an t o a ở một cái vòng tròn lớn trung tâm nhưng người kia lòng dạ bộ vị cũng họa một cái mảnh tiểu nhân trọn đồ lục phía dưới viết thiên điệu một thái cực nhân thân một thái cực thái cực vốn là một bởi vì chút thành t i ể u lớn nhỏ bởi vì ý thành trong ngoài nếu có thể đi này tâm ý há có trong ngoài chi phân người ta có khác thiên điệu đã vô thận nhân thân há có thận diệt hết các loại tướng chưa xong c ò n tiếp 22. chương 116, nguyên thần gia 27. trong ngoài người ta huyền thiên cơ suy tư hai cái này từ ngữ tựa hồ bắt được một loại nào đó vượt qua vật chất chân lý một loại siêu việt ngôn ngữ trực giác cùng gợi ý đột nhiên hắn thần sắc chấn động mừng lớn nói ta minh bạch thu chiến thần đồ lục gợi ý huyền thiên cơ đ ỗ n g nhiên l ĩ n h ngộ được muốn tiến thêm một bước duy nhất phương pháp chính là từ có mang biến vô thân mà đạt tới cái này cảnh giới pháp môn chính là đem tâm cái này chắn định trong ngoài tường vây lấy đi để người cái này thái cực quay về tại vũ trụ thái cực đã không người thân sao là khốn cảnh muốn đem tâm lấy ra trước muốn thủ tâm khi thủ đến tâm tận cực vật cùng t á c biến bắt đầu có thể tiến quân vô tâm cảnh giới huyền thiên cơ trong chốc lát vứt bỏ hết t h ể pham nhiệm đem tinh thần chăm chú linh thai ở giữa không còn nhất nghiệm không làm tưởng tượng mơ màng đột độn vô ngoại vô nội vô nhân vô ngã không có không gian không có thời gian d i ệ t hết các loại tướng linh thần không ngừng tăng lên c h ú n g niệm hóa tác nhất nghiệm nhất nghiệm hóa tác vô niệm hư hư linh linh không mà không không thời gian giống như dừng lại không có trước một s á t na cũng không có sau một s á t na đối huyền thiên cơ đến nói lại không có người mất như vậy không bỏ họa đêm thời gian lưu động cũng không biết qua bao nhiêu thời gian huyền thiên cơ toàn bộ linh thần hóa thành vô số lên cao điểm nhỏ hướng lên không ngừng sách đẳng dần dần ngưng thực hình thành hình dạng của hán ngũ quan có thể thấy rõ ràng huyền thiên cơ chỉ cảm thấy một loại đồng bình muốn thăng tiên cảm giác tựa hồ tránh thoát tất cả trói buộc thu hoạch được đại tự tại vô so làm cho người ta mê say hắn trợn mở tâm linh tuệ nhãn chỉ thấy mình càng lên càng cao mà phía dưới thần lòng quay quanh tại mình trên tay hiếu kỳ đánh giá trên bầu trời chính mình hẳn là đây chính là nguyên thần trên bầu trời huyền thiên cơ trong lòng đột nhiên hiện ra một loại trực giác hắn lại lần này cảm nộ g bên trong tu thành đạo gia giả nguyên thần cậu ngữ có nói nguyên thần người chính là tiên thiên đến nay một điểm linh quang từ thái hư bên trong tới tu thành nguyên thần về sau có thể vô câu vô thúc ngao du thế gian từ thanh thiên xuống đến cửu u không gì có thể lấy ngăn vô mà không thể đi ngay tại cái này vừa nghĩ lại ở giữa huyền thiên cơ nguyên thần không ngừng tăng lên đến cách mặt đất gần trăm trượng địa phương hắn nhìn thấy chiến thần điện bên ngoài các loại kỳ kỳ quái quái hoa cỏ vẩy ra mà dưới thác nước còn có trong nước gần sâu ma long kia ma long tựa hồ cảm giác được cái gì đột nhiên mở ra là đèn lồng lớn nhỏ con mắt hướng bốn phía nhìn lại lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì một lần nữa nhắm mắt lại huyền thiên cơ không ngừng lên cao càng lên càng cao cuối cùng thế mà sông phá chiến thần điện ra đến bên ngoài trên bầu trời thân ở cao ngàn trượng không trung huyền thiên cơ không có nửa điểm sợ hãi mà là cảm giác được một loại cảm giác thân thiết tựa hồ trở lại mẫu thể ôm ấp vô so thoải mái dễ chịu hắn kinh ngạc phát hiện mình có thể nhìn đến rất xa thiên địa nguyên khí thành ánh mắt của hắn t h â n trí của hắn hướng về bốn phương tám hướng bao phủ tới thế là hắn nhìn thấy trường an thành bên trong dương phủ bên trong dương huyền cảm hắn tựa hồ đang cùng thủ hạ mưu đồ bí mật lấy cái gì hắn cũng nhìn thấy trên hoa sơn lữ tố nhìn qua phương xa n g n g người hắn còn chứng kiến chính trong khách sạn khấu trọng cùng từ từ lăng hai người tại bên cạnh bọn họ ngồi hai cái xinh đẹp tiểu cô nương nó bên trong một cái rõ ràng là lý tú ninh mà một cái khác là đông minh phái tiểu công chúa thiện huyền tinh hắn chính muốn tiếp tục nhìn lại nguyên thần đột nhiên siết chặt từ phía dưới chuyển đến một loại lôi kéo cảm giác huyền thiên cơ nguyên thần nháy mắt trở lại nhục thân bên trong một trận trời đất quay cuồng về sau h ắ n từ từ mở mắt cười khổ nói xem ra còn phải hảo hảo luyện tập a hắn lần đầu tu thành nguyên thần nguyên thần còn không quá cô đọng không thể bên ngoài tiếp tục quá lâu đợi đến về sau ngày đêm rèn luyện về sau chắc hẳn có thể làm được hướng du lịch bắc hải mộ thương nô một ngày đạp biến cựu châu đ ồ tình trạng n g ắ m lại liền đáng để mong chờ theo vị diện tăng lên huyền thiên cơ tuy có vô cự thần thống nhưng vận dụng càng phát ra khó khăn huyền thiên cơ suy đoán nếu là đến cái nào đó tiên l ê n giới không cần phải nói vô cự hắn sợ là ngay cả bày cũng không nổi mà lúc này tu thành nguyên thần thụ vị diện ảnh hưởng cực nhỏ cũng coi là di bù đắp một phen huyền thiên cơ ngồi xuống khoanh chân tinh dưỡng mà lúc này trường an thành d ư ơ n g phủ dương huyền cảm đột nhiên cảm thấy châm xuống đại nhân chuyện gì xảy ra tọa hạ một người nhìn thấy dương huyền cảm sắc mặt biến hóa mở miệng hỏi ta trong c õ i u minh có một loại cảm ứng vừa rồi tựa hồ có người đang nhìn trộm chúng ta dương huyền cảm trầm giọng nói đại nhân không thể nào nơi đây chấn giữ cực kỳ nghiêm mật đại nhân lại bản thân là cảnh giới tông sư nhân vật ai có thể đào thoát đại nhân cảm ứng đâu cái này cũng đúng dương huyền cảm gật đầu nói bất quá cẩn thận là hơn chúng ta làm những chuyện như vậy nếu là tiết lộ ra ngoài thế nhưng là sẽ chém đầu cả nhà thuộc hạ ghi nhớ một người cùng kính đáp đại nhân bây giờ biết thế lang vương bạc đã ở trường bạch sơn tạo phản triều đình phái kháo sơn vương tiến đến c h ấ n áp chúng ta có phải là cũng nên làm những gì không n ổ i cùng họ vũ văn phiệt tin tức vương bạc nơi đó không cần lo lắng hắn còn có thể kiên trì một đoạn thời gian vâng cùng lúc đó thuần dương tông lữ tố đột nhiên nhìn về phía không trung yên lặng nói phu quân là ngươi a ngay tại vừa rồi nàng cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc lữ tố đưa tay trộm một cái một thanh kiếm đến trên tay luyện lên kiếm tới chỉ thấy trận bên trong kiếm quang lưu chuyển kiếm khí dập dờn không dứt nàng đột nhiên hét lớn một tiếng nói bách bộ phi kiếm phảng phất không nhìn không gian cùng thời gian kiếm trong tay của nàng đột nhiên xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng một tòa núi nhỏ bên trên chỉ nghe quanh phải một tiếng núi nhỏ nổ tung lên hóa thành b ụ i bặm theo gió l ư ớ t tới sau một khắc một đạo lưu quang hiện lên cái kia kiếm lại trở lại lữ tố trong tay nàng vẫn là một kiếm đâm ra lập tức tứ phương bắt phương đều là kiếm quang đem một khối ngoan thạch g ọ t phải vỡ nát lữ tố vậy mà là tông sư đình phong nhân vật lữ tố thu trường kiếm yên lặng nói phu quân tố nhi sẽ cùng theo cước bộ của ngươi nhìn ngươi trinh chiến tinh không trong khách sạn từ tử lăng truyền thanh nói trọng ít ta tựa hồ cảm thấy sư phó khí tước ta còn tưởng rằng mình ra h ảo giác bị mỹ nhân mê váng đầu nao đâu đã tiểu lăng cũng cảm nhận được kia đây chính là thật khấu trọng cũng truyền thanh nói ta ai ra sư phó thế mà tu luyện tới trình độ này không hổ là hai ta sư phó u i các ngươi có nghe hay không ta nói chuyện hai cái đại nam nhân truyền cái gì tình nhìn bản công chúa hái hoảng thiện n u y ệ n tinh khẽ kêu nói khấu trọng xảy ra chuyện gì lý tú ninh ôn lu hỏi khấu trọng cùng từ từ lăng liếc nhau nhẹ gật đầu khấu trọng m ạ n bất kinh tâm nói cũng không có gì chính là ta cùng tiểu lăng cảm nhận được sư phó khí tức cái gì lý tú ninh quá sợ hãi quốc sư còn chưa có chết tú chữ ngươi nói gì vậy hẳn là ngươi hy vọng sư phụ ta chết khấu trọng híp mắt lại chấm dãi nói thật xin lỗi ta chỉ là nhất thời kích động nói sai khấu trọng ngươi có thể tha thứ ta sao lý tú ninh sở sở khả liên nói t ố t tú chữ ta hy vọng g i a tộc sự tình đừng ảnh hưởng tình cảm của chúng ta mọi người cùng hòa bình hòa tốt bao nhiêu khấu trọng lời nói lý tú ninh nhừ một tiếng về phần trong nội tâm nàng suy nghĩ gì ai cũng không biết chưa xong còn tiếp 22, chương một trăm mười bảy viên thiên cương hai mươi bảy thái nguyên lý huyên nhìn xem lý tú ninh truyền đến thư chậm rãi nói tú chữ từ khấu trọng nơi đó được đến tin tức nói là huyền thiên cơ còn chưa chết các ngươi thấy thế nào cái này sao có thể huyền thiên cơ tiến vào chiến thần điện là mọi người tại chỗ tận mắt thấy thời gian qua đi hơn hai năm hắn còn chưa hề đi ra nhất định là chết tại ma long trong tay lý nguyên cắt phân tích nói tam đệ nói có đạo lý chắc là khấu trọng nhìn ra cái gì cố ý nói ra mấy câu nói như vậy để chúng ta lưu truyền ra đi lý kiến thành nói tiếp hư thực khó phân biệt ta phụ thân theo hải nhi góc nhìn hay là chờ đợi thời cơ lý thế dân đưa ra ổn thỏa ý kiến c h ờ đã chờ đợi thêm nữa chúng ta đều chết già lý nguyên cắt phàn nàn nói cái này vừa nói một câu giữa sân lập tức yên tĩnh mấy phút lý nguyên cắt cũng biết mình phạm lý huyên kiên kỵ không dám lại nói cái gì qua một hồi lâu lý huyên mới mở miệng nói thiên hạ này không phải hắn dương ra thiên hạ mà là tám trụ nước hậu nhân thiên hạ dương kiên dương nghĩa bọn hắn qua quên đi năm đó minh ước chúng ta đã có thể đem vũ văn gia tộc từ hoàng vị bên trên k é o xuống cũng là có thể đem hắn dương ra k é o xuống chuyên lệnh xuống chuẩn bị chặn đánh kháo sơn vương kháo sơn vương vừa chết đại tùy trời liền sập một nửa lúc này lý huyên nào có trước đó đổi phế rõ ràng là một đầu nhắm người mà phệ mãnh hổ n ó ánh mắt chi đáng sợ để lý kiến thành lý thế dân mấy người cũng kinh sợ không thôi bọn hắn thê mới biết mình hoàn toàn xem thường phụ thân của mình vâng mấy người bận bịu đáp